bồn thị lớn nhất xa hoa nhất áo cưới trong tiệm mộ tử hạo chính mang theo chu hiểu di cùng ạ mì chọn lựa tân nương áo cưới cùng phù dâu lễ phục chu hiểu di quyết định tỉnh ạ mì tới làm nàng phù dâu đến nỗi hoa đồng sao đương nhiên liền giao cho thành thành lạc. chỉ là còn khuyết thiếu một cái tiểu nữ hải bất quá đến lúc đó lại nói lạp kết hôn xuyên áo cưới là tượng trưng cho thuần khiết cùng chung trình như vậy lại có mấy người biết áo cưới ngọn nguồn đâu Áo cưới lại có chút cái dạng gì truyền thuyết đâu. Mọi người đều biết, màu trắng áo cưới ở ạ thời đại nhất thịnh hành. Bởi vì 1840 năm, Anh quốc ạ nữ vương, ạ lẹ sẵn giờ gì nạ ạ, chính là thân xuyên một bộ từ Trung Quốc gấm vóc tỉ mỉ chế tác mà thành màu trắng lễ phục, dài đến 18 thước Anh đại kéo đuôi, cùng với chính mình phối hợp màu trắng đầu xa, gả cho hèo bật thân vương, tỉnh xeo bớt. kia từ đầu đến chân thuần khiết màu trắng kinh diễm toàn trường. Ở phương Tây, Tân Nương kết hôn khi sở xuyên đại phết đất lễ phục vốn là thiên chúa giáo đồ điển lễ phục. Bởi vì cổ đại châu Âu một ít quốc gia là chính giáo hợp nhất quốc thể, có người kết hôn lời nói thật, nhất định phải đến giáo đường tiếp thu thần phụ hoặc mục sư cầu nguyện cùng chúc phúc, như vậy mới có thể xem như chính thức hợp pháp hôn nhân. Cho nên, Tân Nương yêu cầu mặc vào điển lễ phục, hướng thần tỏ vẻ chân thành cùng thuần khiết. Nhưng là hết hạn đến 19 thế kỷ trước kia, như vậy tân nương lễ phục cũng không có thống nhất nhan sắc cùng quy cách. Ngay cả anh quốc thành viên Hoàng Thất kết hôn lễ phục cũng là đầu đội đá quý vương miện lại mặc vào nạm mãn châu đáo lễ phục giả hội, bên ngoài lại thêm khoác một kiện da lông áo khoác truyền thống giả dạng Thẳng đến victoria di ả nữ vương đại hôn, nàng ở hôn lễ thượng xuyên kia một bộ màu trắng lễ phục kinh diễm mọi người trong mắt, dẫn tới thành viên Hoàng Thất cùng xã hội thượng lưu tranh nhau noi theo. Màu trắng dần dần trở thành áo cưới lễ phục đầu tuyển chi sắc, tượng trưng tân nương mỹ lệ cùng thanh khiết. Nghe áo cưới nhân viên cửa hàng đối áo cưới ngọn nguồn giải thích, Chu Hiểu Di lúc này mới hiểu biết một chút áo cưới tri thức, trước kia chỉ biết áo cưới đại biểu cho thuần khiết cùng kiên trinh, chưa bao giờ có nghĩ đến nguyên lai áo cưới còn cùng Anh quốc trong lịch sử một vị như vậy nổi danh nhân vật có quan hệ. Nơi này áo cưới đều thật xinh đẹp ai. Chu Hiểu Di nhịn không được tán thưởng. Thật sự mỗi một kiện đều thật xinh đẹp, nàng cơ hồ đều phải xem hoa mắt. Mộ tử hạo sủng nịch mà thân nàng một chút, ngay sau đó liền nghe nhân viên cửa hàng bắt đầu giới thiệu trong tiệm áo cưới. Chu tiểu thư, ngài thích cái gì cảm giác áo cưới đâu. Nơi này có dịu dàng hàng thức áo cưới, cùng ngài khí chất rất là xứng đôi. Ngoài ra còn có bạ rổ quẹ cung đỉnh phong cách xa hoa phong cách áo cưới. Nếu ngài cảm thấy truyền thống thuần trắng sắc áo cưới có chút khuyết thiếu tân ý. Hơi mà mặc thủ lề thói cũ nói, chúng ta đây nơi này còn có mấy khoản màu trắng gạo áo cưới. Màu trắng gạo đâu, là đại gia công nhận, đại ôn nhu lại hàm xúc nhan sắc. Nhưng là làm chủ sắc điệu tới nói, nó lại có thể cùng sở hữu tài chất cùng nhan sắc tiến hành tổ hợp phối hợp, sáng tạo ra bất đồng phong cách áo cưới lễ phục. Đầu tiên vì ngài giới thiệu chính là này khoản hoa lệ cung đình phục cổ hình mễ bạch áo cưới, mềm ấm màu trắng gạo, hơn nữa hoa lệ phục cổ cung đình nguyên tố. đã có thể triển lãm ra ngài tôn quy ung dung khí trước còn có thể để hiện ngài dịu dàng nhu hòa cá tính tiếp đai chu hiểu di thì áo cưới nhân viên cửa hàng thao thao bất tuyệt mà giới thiệu có quan hệ áo cưới phân loại chu hiểu di chỉ cảm thấy đầu đều phải đã tê dần. chu tiểu thư mặt khác một khoản màu trắng gạo áo cưới chính là này khoản kinh điển mặt ngược đuôi cá áo cưới có thể đem ngài đường con hoàn mỹ mà bày biện ra tới này thượng phong phú theo thùa cùng liên miên nếp vốn thật giống như là nhân ngư công chúa hoa lệ đuôi cánh từ trên xuống dưới lưu tuyến liền mạch lưu loát cho dù nó eo tuyến thiết kế thực khẩn trí ngực tuyến cũng là chút nào không kém nhưng là có vẻ chính là càng vì thoải mái cùng tự nhiên ở đột hiện ngài tốt đẹp gợi cảm đường cong đồng thời cũng để lộ ra một tia thanh xuân kiểu tiếu nhân viên cửa hàng còn ở nơi đó thao thao bất tuyệt mà giảng thuật các áo cưới đặc điểm chu hiểu di lại mau nghe được mau ngủ rồi những cái đó chuyên nghiệp danh tử nàng nghe tới rất là khó hiểu ngược lại là mộ tử hạo cùng ạ mỉ hai người không chỉ có xem đến hứng thú bừng bừng nghe được cũng là hứng thú bừng bừng mộ tử hạo cũng liền thôi chu hiểu di thực hoài nghi ạ mỉ kia vẻ mặt nghiêm túc là thật sự có thể nghe hiểu sao đang xem áo cưới mộ tử hạo quay đầu tới nhìn đến chu hiểu di trên mặt mỏi mệt chi sắc biết này đó dườm già hôn tạp giới thiệu đã sớm đem hiểu di vòng hôn mê tay trái ôm chu hiểu di đến một bên ghế trên ngồi xuống mộ tử hạo vây tay tiếp đón tới nhân viên cửa hàng ngươi liền chọn lựa một ít thích hợp ta thê tử khí chất áo cưới tới làm nàng thi đi giá cả không là vấn đề chỉ cần mặc vào mỹ liền hảo nhân viên cửa hàng theo tiếng mà đi mộ tử hạo lại chỉ huy a mi nói a mi thỉnh ngươi cũng giúp hiểu di tuyển vài món thích hợp áo cưới tới hảo sao ta xem hiểu di đã sớm bị kia một đống lớn giới thiệu vòng hôn mê ta tưởng cũng là nàng nhất không thích như vậy rườm già hỗn tạp giới thiệu có lẽ ở trong mắt nàng nay đó áo cưới đều lớn lên không sai biệt lắm còn không nhất định chi bằng trực tiếp thi xuyên tới cũng nhanh ạ mỉ cũng biết chu hiểu di thói quen không nói hai lời liền đi chọn lựa áo cưới vì thế chu hiểu di liền ở không ngừng đổi áo cưới đổi áo cưới lần lượt mà xuất nhập phòng thay quần áo cơ hồ liền phải kêu cứu mạng thời điểm Rốt cuộc nghe được chính mình chuẩn chuẩn lão công cùng chính mình tốt nhất bằng hữu nói ra làm nàng giải thoát nói. ân, cái này áo cưới không tồi, là thử qua này đó bên trong đẹp nhất. Không chỉ có có thể hoàn mỹ mà thể hiện ra hiểu di mỹ lệ đường cong, còn có thể đem nàng dịu dàng trầm tĩnh khí chất phụ trợ mà vô cùng nhuẩn nhuyễn. Tuy rằng không có bó lớn bó lớn kim cương căng tràng, nhưng lại như vậy điệu thấp giản lược hình thức rất là có thể gại đúng châu ngớm mà tản mát ra cao quý hương vị. Bở lạ bờ lạ bở lạ, thân ái nhóm, ta có thể cởi ra đi. Chu hiểu di rốt cuộc ở hai người khen không dứt miệng khoảng cách bên trong cắm vào một câu. Từ nàng bắt đầu thí xuyên áo cưới, nói thật, nàng một kiện đều không có nhìn đến chính mình mặc vào tới là bộ dáng gì. Mỗi lần liền nghe được bọn họ hai cái biểu đạt ý kiến, sau đó kêu nàng đi đổi, vẫn luôn vẫn luôn như vậy lặp lại, nàng đều nhịn không được hoài nghi. Chẳng lẽ phía trước chính mình nhìn đến những cái đó xinh đẹp áo cưới đều là vừa lên thân liền thấy quan chết? Ai nha, đừng nha, chứ không nên gấp gáp thời ra, hiểu gì, ngươi không biết ngươi xuyên cái này áo cưới có bao nhiêu mỹ lệ. A Mị thở dài. Mộ tử hạo tắc càng trực tiếp, trong mắt trần chủi mang theo vô hạn thâm tình ánh mắt tựa như hai cái đèn pha giống nhau chiếu vào chu hiểu di trên người. Thật sự có như vậy đẹp sao? Chu Hiểu Di hầu nghi mà chậm rãi đi đến gương toàn thân phía trước. Đại thấy do gương toàn thân chung người lúc sau, Chu Hiểu Di lập tức ngốc tại nơi đó. Này, người này, là nàng sao? Chu Hiểu Di không dám tin tưởng mà nhìn trong gương ăn mặc một bộ mỹ lệ áo cưới xinh đẹp nữ nhân, tóc đen cao vãn, lộ ra chân bóng no đủ cái chán, mày đẹp dọn dẹp, giống như núi xa thanh tú, quỳnh mũi môi anh đào, hành mặt má đào. Trắng tinh áo cưới hoàn mỹ mà phát họa ra thân thể của nàng đường cong, rồi lại như phiêu yên mờ ảo, thuần khiết mà linh động, cao quý mà kiểu tiếu. Này thật là chính mình sao? Chu hiểu Di ở trong lòng hỏi chính mình? Không cần hỏi lại lạc, đó chính là ngươi. Không biết khi nào, mộ tử hạo đã đứng ở chu hiểu Di phía sau? Tử hạo, ta còn là không thể tin được, này thật là ta sao? Ta trước nay... Cũng không dám tưởng tượng chính mình sẽ có như vậy Mỹ lệ một mặt Chu Hiểu Di còn ở vào khiếp sợ bên trong, nhớ tới chính mình ở gặp được mộ tử hạo phía trước tình cảnh, nàng như thế nào đều sẽ không nghĩ đến, nàng sẽ mặc vào như vậy Mỹ ao cưới, nàng chính mình cũng sẽ trở nên như vậy Mỹ, Mỹ đến phản phất không phải nàng. Mệt mỏi cả ngày, Chu Hiểu Di rốt cuộc ở mộ tử hạo cùng áo mì song song vừa lòng dưới, kết thúc này ngọt ngào khổ hình. Bất qua nói thật. Chu Hiểu Di vẫn là thực thích định ra tới kia bộ áo cưới. Lúc ấy chính mình đều xem sừng sốt, mà mộ tử hạo càng là không nói hai lời mà liền định ra, chỉ chờ kết hôn ngày đó làm nàng mặc ở trên người cưới nàng vào cửa đâu. Hồi trình trên đường, A Mị cùng Chu Hiểu Di song song ngã vào trên ghế sau. Hiểu Di, thật sự rất mệt hay. Bất quá ta thực vui vẻ, ngươi kia bộ áo cưới thật xinh đẹp, ngươi mặc vào tới càng là xinh đẹp. thật giống như là vì ngươi chuyên môn chế tác mà thành ta tuyển ra tới phủ dâu lễ phục cũng không tồi nga a mì hưng phấn mà lôi kéo chu hiểu di hoa lạp là nga tiêu kiện tiểu lễ phục thật sự thực thích hợp ngươi đem ngươi cao gầy hoàn mỹ dáng người tất cả đều bày ra ra tới làm sao bây giờ a mì ta rất sợ hai kết hôn ngày đó ngươi đoạt ta nổi bật đầu chu hiểu di cười nói dơ nói ha ha ha, ha ngươi yên tâm lạp đúng rồi Hiểu gì, vừa rồi ở áo cưới cửa hàng, nhân viên cửa hàng giảng cái kia áo cưới khởi nguyên, ta tìm một cái khác sẽ tiếng Anh nhân viên cửa hàng cho ta nói một lần. Nhưng là làm một cái người phương Tây đâu, ta đối áo cưới hiểu biết cũng không kém với bọn họ Nga. Ngươi có nguyện ý hay không nghe ta giảng một cái chuyện xưa? Một cái có quan hệ trên thế giới để nhất kiện áo cưới chuyện xưa? À Mỹ thần bí mà chớp chấp mắt. Hảo a, ngươi đem chuyện xưa ta thích nghe. nhân viên cửa hàng giảng những cái đó ngọn nguồn quá bản khắc ta thích nghe chuyện xưa hì hì chuyện xưa là cái dạng này kỳ thật áo cưới đời trước đâu là màu trắng thánh bảo ở thật lâu trước kia 16 thế kỷ đâu ireland có một vị bá tước gọi là lý cha bá tước hắn đam mê săn thú vì thế liền xuất lính hoàng thất các quý tộc đến ireland bắc bộ một cái gọi là gì tạ lệ tạ trấn nhỏ săn thú ở nơi đó đâu Hắn xảo nộ đang ở bờ sông rửa sạch quần áo La Ti Tiểu Thư. Lý cha bá tức lập tức đã bị La Ti trên người kia cổ thuần khiết ưu nhã khí chất sở thật sâu hấp dẫn, mà đáng yêu La Ti Tiểu Thư cũng đối anh Tuấn Đĩnh bạt Lý cha bá tức sinh ra ái mộ tri tâm. Ở ngay lúc đó chế độ xã hội bên trong, xã hội thượng lưu là không cho phép bá tức thắng lấy một vị bình phẳng chấn nhỏ nông dân cô nương. Chính là trở lại hoàng cung Lý cha bá tức vẫn là không màng thế tục ý kiến. Lớn mật mà đưa ra chính mình phải hướng La Ti cầu hôn, cũng muốn cưới nàng vì bá tước phu nhân ý tưởng. Đương nhiên, Ireland Hoàng Thất cũng không đồng ý bá tước điên cuồng ý tưởng. Nhưng là vì làm bá tước hết hy vọng, bọn họ nghĩ ra được một cái biện pháp, đó chính là làm La Ti ở trong một đêm khâu vá một kiện màu trắng thánh bảo, mà thánh bảo chiều dài muốn đạt tới từ Ireland Hoàng Thất chuyên trúc giáo đường chứng hôn đài đến giáo đường đại môn chiều dài, này cơ hồ là không có khả năng sự tình. A Mỹ nói xong, liền dừng lại. Sau lại đâu? A Mỹ, sau lại thế nào? Chu Hiểu Di nghe được mê mẩn, thấy A Mỹ không nói, vội vàng thúc giục. Sau lại nha. Nhìn đến Chu Hiểu Di sốt ruột biểu tình, A Mỹ giảo hoạt mà cười, đối mặt như vậy nghiêm khắc hà khắc điều kiện, La ti tiểu thư cũng không có yếu thế, mà là liên hợp toàn trấn già trẻ lớn bé mọi người cùng nhau tới làm cái này thánh bảo. rốt cuộc ở hừng đông phía trước phùng ra một kiện thiết kế giản lược mà lại không mất hoàng gia hoa lệ hơi thở 16 sáu mễ màu trắng thánh bảo đương cái này màu trắng thánh bảo đưa đến ireland hoàng thất trước mặt thời điểm tất cả mọi người bị cảm động cũng thật sâu thuyết phục với la ti tiểu thư thông minh tài trí la ti tiểu thư cùng lý cha bá tức rốt cuộc hữu tình nhân trung thành quyến trúc cử hành như đồng thoại thần thánh hôn lễ đây là trên thế giới đệ nhất kiện áo cưới ngọn nguồn. a nói xong Nhìn Chu hiểu Di, hơn nữa, cũng là ngươi hôm nay thí xuyên áo cưới nhãn hiệu ngọn nguồn Nga. Ai? Chu hiểu Di có chút vòng bất quá tới, La Thi chuyện xưa như thế nào sẽ thành áo cưới nhãn hiệu đâu? Bởi vì biến thành công tức phu nhân La ti tiểu thư ở không lâu lúc sau liền ở quê của nàng dì tạ lệ tập trấn nhỏ sáng lập lấy rốt sờ mạ đảm vì nhãn hiệu thánh Bảo thiết kế công ty, cũng chính là hiện tại áo cưới. Trở thành island hoàng thất đệ nhất vị tự lực cánh sinh. tự nghĩ ra nhãn hiệu thành viên hoàng thất, chuyên môn vì yêu nhau người yêu chế tác màu trắng thánh bảo, cũng đời đời tương truyền. tới rồi hiện tại, dâu sở mạ đảm đã thành toàn cầu nổi danh hoàng thất ngự dụng áo cưới nhãn hiệu. kiện như thế nào lại là ta thí xuyên áo cưới nhãn hiệu đâu? chu hiểu di vẫn là có chút mơ hồ. úc, ta thượng đế nha, ngươi như thế nào tại đây phương diện liền như vậy trì độ đâu? a mi nhịn không được đỡ chán ai thán, hô to thượng đế. chẳng lẽ ngươi không biết mộ tử hạo mang ngươi đi áo cưới cửa hàng chính là đại danh đỉnh đỉnh dơ sờ mạ đảm ta xác thật là không biết sao chu hiểu di tiểu tiểu thanh mà dạo biện huống chi nếu đó chính là dơ sờ mạ nói vì cái gì nhân viên cửa hàng ở giới thiệu áo cưới thời điểm không có nói câu chuyện này đâu cái này có thể so bọn họ giảng cái kia cùng vít to gì ạ nữ vương có quan hệ áo cưới ngọn nguồn phải có ý tứ nhiều nột lam ơn Lúc ấy ngươi ở như đi vào cõi thần tiên được không? Cho dù nói ngươi cũng không nhất định có thể nghe thấy lạc. Bất quá giống như xác thật là không có nói ai, giống nhau nhân viên cửa hàng không đều là sẽ trước giảng một chút chính mình nhãn hiệu chuyện xưa sao. Như thế nào bọn họ ngược lại không có trước giảng đâu. Có lẽ là bọn họ muốn đem chính mình nhãn hiệu chuyện xưa lưu đến mặt sau làm vở kịch lớn giảng giải đi. Ai biết ngươi cũng đã không được gã à mì liên châu mang pháo mà nói một đồng lớn. Chu hiểu Di lại lần nữa bị vòng vựng. Hảo hảo sao, ta biết thì tốt rồi, ngươi liền không cần vẫn luôn niệm. Ma mộ tử hạo, ở phía trước lái xe đã nghẹn cười nghẹn đến mau nội thương, không nghĩ tới chu hiểu Di còn có như vậy mơ hồ một mặt nột. Mụ mụ mụ mụ, ta hảo muốn nhìn ngươi xuyên áo cưới bộ dáng Nga. Một hồi về đến nhà, liền nhìn đến thành thành nhào lên tới, nguyên lai là tài xế sớm đã đem hắn tiếp về nhà. Chờ thêm mấy ngày không phải có thể thấy được sao. Gấp cái gì nha tiểu tử ngốc? Mộ tử hạo tâm tình rất tốt, nắm nhi tử gương mặt tùy ý trà đạp. Cố sức mà từ mộ tử hạo một đôi ma chảo dưới tránh thoát ra tới, thành thành lại lại lần nữa vội vã tuyên bố, ta đây nhất định phải tự mình làm mụ mụ hoa đồng. Ai cũng không chuẩn cùng ta đoạn. Kia một bộ kiên quyết bá đạo bộ dáng, cùng mộ tử hạo thật là có liều mạng. Mộ tử hạo, Chu hiểu di cùng Á mì ba người đồng thời tuôn ra một trận cười to. Thẳng đến cười đến thành thành có chút ngượng ngùng, ạ mì mới hảo tâm mà giải thích cho hắn nghe, ngươi cái này tiểu xoái ca như thế nào như vậy nóng bội đâu. Liên tính ngươi không nói, hoa đồng cũng là muốn để lại cho ngươi nha. Mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, ngươi đều làm định rồi đâu. Ngươi hiện tại đảo như vậy suốt ruột tới rồi. Ta, ta là muốn gặp chúng ta mụ mụ hạnh phúc mà thôi sao. Tiểu gia hỏa còn ở ngạnh căng. Hảo, các ngươi không cần đầu hắn sao. Chu Hiểu Di mở miệng, không đành lòng lại xem chính mình bảo Bối Nhi Tử bị hai người kia treo gẹo. Mụ mụ Hoa Đồng chính là ngươi, ngươi cứ yên tâm đi. Tác nghiệp viết xong không? Hôm nay không có bài tập ở nhà nga. Mụ mụ Hoa Đồng không phải hẳn là một cái nam sinh cùng một người nữ sinh sao? Thanh Thanh mở to hai mắt, chờ Chu Hiểu Di trả lời. Là nha, còn phải có một người nữ sinh đâu? Chu Hiểu Di đúng sự thật trả lời Nhi Tử. Nhìn thấy nhi tử ánh mắt lập tức biến thành chờ mong mà ánh mắt. Mụ mụ kia làm đối diện lý thúc thúc lý A-di ra muội mội cùng ta cùng nhau làm hoa đồng được không? Mộ tử hạo cùng a mỹ lập tức cũng tinh thần tỉnh táo, lập tức vây lại đây nhìn thành thành, tiểu tử này. Không phải là coi trọng nhân gia tiểu nữ hài đi. Bất quá, nhân gia bé mới 5 tuổi A. Bất quá, số tuổi cũng không sai biệt lắm sao. Ngạch, tha thứ đại nhân nhiều màu ý tưởng đi. Vậy ngươi có thể hay không nói cho mụ mụ vì cái gì đâu. Nói thật, Chu hiểu Di thật sự cũng rất tò mò ai. Bởi vì, hôm nay ta làm một kiện thực xin lỗi bé sự thành thành đầu nhỏ đống nhiên thấp hèn đi. Thực xin lỗi bé. Sự. Tam đôi mắt trở nên càng thêm tinh tinh sáng. Nhi tử A, là chuyện gì A? Không quan hệ, chỉ cần ba ba ở, nhất định giúp ngươi vãn hồi bé tâm, mộ tử hạo không biết suy nghĩ cái gì. Lời nói không trải qua từ đại náo liền chạy tới. Tử hạo, ngươi ở nói bậy cái gì a thành thanh oan, tới nói cho mụ mụ, mụ mụ cũng sẽ giúp ngươi vãn hồi bé tâm nga mộ tử hạo cùng a mỉ đồng thời cấp chu hiểu di một cái vệ sinh trong mắt, thiết. Sự tình là cái dạng này là, tài xế thúc thúc tiếp ta tan học trở về lúc sau, bởi vì trong nhà không có người, ta liền cùng bé ở dưới lầu trong hoa viên chơi sao, sau đó bé đột nhiên nói nàng muốn đi tiểu. Lúc ấy li vừa lúc không ở, bé lại nói nhịn không được, sau đó ta đành phải mang nàng đến bên cạnh nhà vệ sinh công cộng đi, ai biết bé nói còn muốn kéo xú xú. Chính là chúng ta đều không có mang giấy vệ sinh, vì thế, ta liền hống bé làm nàng trước chính mình kéo, ta đi cho nàng lấy giấy. Sau đó đâu? Sau đó đâu? Nay có cái gì thực xin lỗi bé? A bởi vì ngươi nhìn đến bé thượng bê cờ, cho nên phải đối nàng phụ trách. Mới không phải đâu. Mụ mụ, ngươi nghĩ đến đâu đi? Thanh thanh kiến mụ mụ nói không có phổ, còn tuổi nhỏ tuy rằng hiểu không nhiều lắm, nhưng là lại cũng minh bạch rất nhiều chuyện. Ta nói phải đi về lấy giấy, chính là bé sợ hãi, không cho ta đi, ta khiến cho nàng mấy chục cái số, chờ nàng đếm tới 10 thời điểm ta liền đã trở lại. Ta hao hết tâm tư khuyên bé nửa ngày nàng mới bị khuất mà đáp ứng rồi, sau đó ta liền chạy ra đi lấy giấy, không nghĩ tới cầm đã lâu. Chờ ta trở về thời điểm, liền nhìn đến bé mới đếm tới sáu, ta đem bé giải phóng ra tới lúc sau, bé chân đều đã tê dần, nàng liền dọa khóc. Tương so với bé bị chân ma dọa khóc sự tình, ba cái đại nhân quan tâm chính là Vì cái gì ngươi đi lâu như vậy, bé đều chờ đến chân đã tê dần, mới đếm tới sáu. Bởi vì thành thành ngượng ngùng mà nói, bởi vì, bé chỉ biết đếm tới sáu. Cái gì? Chính là bởi vì nguyên nhân này. bé chỉ biết đếm tới sáu lại một lần mà ba người lại một lần tuôn ra cười to ai nha ngươi thật đúng là ta hảo nhi tử a thật tai tình mộ tử hạo bàn tay to vô vô thành thành bả vai chu hiểu di cùng á mì sớm đã là mừng rỡ ngửa tới ngửa lui hảo có cái gì buồn cười sao thiểu gia hỏa bắt đầu có điểm thẹn quá thành giận ba người chạy nhanh ngầm miệng chỉ có áo mì vẻ mặt cười tủm tỉm mà dẫn dắt có khác thâm ý ánh mắt nhìn thành thành mụ mụ người rốt cuộc có đồng ý hay không làm bé làm một cái khác hoa đồng a đồng ý đồng ý mụ mụ như thế nào sẽ không đồng ý đâu xem nhi tử có chút không vui chu hiểu di vội vàng miệng đầy đáp ứng vậy là tốt rồi bé liền sẽ không quấn lấy ta giáo nàng đếm tới mười thành thành yên tâm mà nói thầm Chu hiểu Di nghe rõ Thành Thành nói thầm nội dung lúc sau suýt nữa lại lần nữa cười ra tiếng tới. Hảo, ngươi đi trong phòng chơi đi, ta cùng ba ba còn có A mì A Di muốn thương lượng điểm sự tình. Nga Chu lên miệng, Thành Thành không tình nguyện mà trở lại chính mình phòng. Hiểu Di, ngươi cùng mộ tử Hạo khi nào đi công chứng đâu? A mì mở miệng hỏi. Công chứng? Nga, ngươi nói chính là đăng ký đi. Ở chúng ta Trung Quốc? trở thành vợ chồng hợp pháp cái kia bước đi gọi là đăng ký chu hiểu di nghe được ga Mị nói công chứng ngay từ đầu còn có chút không rõ nhưng ngay sau đó liền nghĩ đến nàng nói chính là đăng ký nga các ngươi trung quốc đều đăng ký a vậy các ngươi tính toán khi nào đi đăng ký ngày mai từ phòng bếp lấy tới đồ uống phân cho đại gia mộ tử hạo trả lời nói di ta như thế nào không biết là ngày mai đâu chu hiểu di kinh ngạc mà nói Nói nàng cái này đương sự cũng không biết lạc. Bởi vì ta còn không có tới cập nói cho ngươi sao mộ tử hạo nhún nhún vai. Bất quá, ngươi hiện tại biết cũng không chầm A. Mở ra bia, mộ tử hạo rót tiếp theo khẩu. Ta kháng nghị, nào có ngươi như vậy sao? Ngày mai muốn đi đăng ký hiện tại mới làm ta biết. Chu hiểu di có chút tiểu tính tình ra tới. A mi, ngươi nói có phải hay không? Ai? Như thế nào lại xả đến ta trên người? Ta chỉ là muốn biết các ngươi khi nào đi đăng ký sao, ta tưởng đi theo cùng nhau nhìn xem các ngươi Trung Quốc đăng ký là cái dạng gì. Cho nên nói, hiểu gì, ngươi liền không cần để ý những cái đó có không làm. Ngày mai, ngày mai ta muốn xem các ngươi đăng ký Nga. À mì bo bo giữ mình, cứ như vậy quyết định ngày hôm sau hành trình. Chu hiểu di vẫn là có chút khó chịu, tuy rằng nàng hiện tại cũng không có gì sự. Nhưng là nàng chính là không thích loại này bị Lâm Thời báo cho tình huống sao? Có thể cùng Mộ Tử Hạo trở thành trên pháp luật chính thức phu thê, nàng cũng là thật cao hứng không sai lầm, chính là nàng vẫn là tương đối thích Mộ Tử Hạo có thể cùng nàng cùng nhau thương lượng một chút sao? Nhìn ra Chu Hiểu Di không vui chẳng qua là cùng Mộ Tử Hạo làm lũng thức giận rồi, ạ mì mở miệng cáo từ, các ngươi hai cái chậm rãi giải, giải quyết đi, ta phải về khách sạn làm. Kia làm Tử Hạo đưa ngươi trở về. chu hiểu di tạm thời đem vừa rồi tiểu tâm tư vứt đến sau đầu không cần ta chính mình đắp taxi thì tốt rồi chính là ngươi sẽ không giảng hán ngữ a yên tâm lạp ta có chính mình vũ khí bí mật đi rồi túi chào. a mì cười thần bí cũng không đợi chu hiểu di nói nữa liền ra cửa chạy chu hiểu di đuổi tới cửa nơi nào còn có thể nhìn đến a mì bóng dáng từ hạo ngươi mau đuổi theo nàng sau đó đưa nàng hồi khách sạn đi Nàng cũng sẽ không giảng hán ngữ chu hiểu di có chút sốt ruột hiểu di ngươi cứ yên tâm đi ngươi đã quên nàng thần thông quảng đại mà không đi nhiều ít đường vòng không tốn cái gì tiền liền ăn biến toàn thị sao mộ tử hạo cũng không sốt ruột vẫn là vững vàng mà ngồi ở trên sofa xem chu hiểu di vẫn là không yên tâm mộ tử hạo đành phải rời đi nàng lực chú ý ngươi biết dạ mị nói vũ khí bí mật là cái gì sao là cái gì vũ khí bí mật Quả nhiên, Chu Hiểu Di bị hấp dẫn lực chú ý. Rất đơn giản, ạ mì ở bao bao chuẩn bị tốt sở trụ khách sạn hán ngữ tiểu trang giấy, taxi tài xế tự nhiên sẽ đem nàng kéo đến khách sạn. Mộ tử hạo nhàn nhàn mà cởi bỏ đáp án. Chu Hiểu Di nháy mắt thanh hóa, này cũng quá. Đơn giản đi. Ngày hôm sau, Chu Hiểu Di cùng mộ tử hạo từ cục dân chính đi ra, phía sau còn đi theo tóc vàng mắt xanh ạ mì. nguyên lai like các ngươi đăng ký là cái dạng này à? a a mì vẻ mặt bừng tỉnh biểu tình tiếp tục nghiên cứu trong tay hai cái tiểu hồng sách vở chu hiểu di cùng mộ tử hạo hai người giấy hôn thú mới mẻ ra lò thời điểm hai cái đương sự còn không có tới kịp thưởng thức một chút đã bị a mì lấy qua đi lấy thưởng thức văn hóa sai biệt vì từ chiếm lĩnh đã nửa ngày a mì nếu ngươi đã hiểu biết xong nói kia có thể hay không đem giấy hôn thú trả lại cho chúng ta làm chúng ta cái này đương sự tới thưởng thức một chút đâu. Chu Hiểu Di bất đắc dĩ mà nói, nàng thật sự là rất muốn nhìn xem nàng cùng Mộ Tử Hạo hôn thú đâu. Hảo a, cấp, A mỉ cũng nghiên cứu xong rồi giấy hôn thú, rồi tay đem hai cái hồng sách vợ đưa tới hai người trước mặt. Chu Hiểu Di cùng Mộ Tử Hạo đều gấp không chờ nổi mà tiếp nhận tới mở ra, cẩn thận mà nhìn lại xem. Tử Hạo, chúng ta kết hôn, chúng ta. Hiện tại là vợ chồng hợp pháp. Ta có điểm không thể tin được. Ta cũng là. Nhìn này hai cái hưng phấn quá mức người. Ả Mỹ rất hào phóng mà tặng bọn họ một người một cái bạo lật. Đây cũng là nàng tới Trung Quốc lúc sau học được văn hóa trí nhất. Đau quá. Ta tin tưởng chúng ta thật sự kết hôn. Ta cũng là Ả Mỹ bất đắc dĩ mà bạo tẩu. Rốt cuộc tin tưởng người ở cực độ vui sướng cùng hạnh phúc thời điểm sẽ trở nên ngu si. Một tháng lúc sau. chu hiểu di cùng mộ tử hạo rốt cuộc cử hành hôn lễ chính thức hướng xã hội tuyên bố hai người tình yêu trái cây không thể nghi ngờ mà mộ tử hạo cho chu hiểu di một cái hết sức xa hoa to lớn hôn lễ hai người đầu tiên ở giáo đường chúng cử được rồi truyền thống kiểu tây hôn lễ ở mục sư cùng giáo đường thần thánh không khí chung chu hiểu di ăn mặc kia khoản ưu nhã đẹp đẽ quý giá áo cưới lễ phục chậm rãi đi ở thảm đỏ thượng phía sau là làm hoa đồng thành thành uống bé Chậm rãi đi hướng thẳng một khác đầu mộ tử hạo. Ở thần chủ cùng sở khách khách chứng kiến hạ, hai người cho nhau hương thuận đối lẫn nhau không du lời thể. Thuyên thể qua đi, mộ ra thuê xa hoa đoàn xe đội hình liền chở sở hưu khách khứa thẳng tới xa hoa nhất khách sạn 5 sao tiệc cưới hiện trường. Mộ tử hạo đem toàn bộ khách sạn đều bao xuống dưới, tiệc cưới hiện trường hết sức xa hoa, nơi nơi là tràn ngập hai người ngọt ngào yêu say đắm chứng kiến. Toàn bộ quá trình chu hiểu di giống như là ở trong ngộng giống nhau không tại đây phía trước nàng liền nằm mơ đều không có nghĩ đến quá chính mình sẽ có như vậy một cái xa hoa long trọng hôn lễ trải qua một ngày mệt nhọc hôn lễ rốt cuộc kết thúc chu hiểu di mệt mỏi nằm ở hai người hôn trên giường mộ tử hạo cố ý ở tổ chức tiệc cưới khách sạn định ra một bộ tổng thống phòng hai người đêm tân hôn liền ở chỗ này vượt qua mệt muốn chết rồi đi đi trước tắm rửa một cái đi Chu Hiểu Di đứng dậy đỡ lấy uống đến say khướt thất tha thất thể ở mộ tử hạo. Ta không có việc gì, không có uống nhiều. Mộ Tử Hạo lớn đầu lươi nói: Hảo hảo hảo, ngươi không có uống nhiều. Chu Hiểu Di có chút buồn bực, chẳng lẽ tân hôn đêm muốn đối mặt một cái say khướt lao công sao? Bất quá, giống như hai người cũng không thể xem như tân hôn phu thê, trừ bỏ cái này hôn lễ, hai người đã sớm cùng lão phu lão thê không sai biệt lắm. Thật sự. Ta thật sự không có uống nhiều Nga. Đều là cái kia vương tổng lạc, phi kêu ta uống nhiều hai ly. Còn hảo ngươi lão công ta tiểu lượng hảo. Mộ tử hạo lẩm bẩm mà nói, còn có cái kia mục bá thành A, hắn thế nhưng còn uy hiếp ta nói, nếu ta đối với ngươi không tốt, hắn liền sẽ mang ngươi rời đi. Chê cười. Ta nữ nhân, ta vì cái gì phải đối ngươi không tốt. Ta đối với ngươi hảo còn không kịp đâu. chu hiểu di có chút cố hết sức mà sa mộ tử hạo đi vào trang hoàng sa hoa thiết bị đầy đủ hết siêu đại phòng tắm, buồn tắm bên trong đã phóng hảo thủy chu hiểu di là mộ tử hạo ngồi ở buồn tắm biên cố sức mà trừ bỏ trên người hắn quần áo sau đó hống hắn nằm đi vào phao tắm lúc này mới đi thu thập chính mình một thân mệt mỏi đợi cho trở về lời nói thật chu hiểu di buồn cười mà nhìn đã ở buồn tắm hô hô ngủ nhiều mộ tử hạo nhẹ nhàng đi ra phía trước chu hiểu di mềm nhẹ mà kêu gọi tử hạo tỉnh tỉnh nên đi lên như vậy đi xuống sẽ cảm bạo chi gian mộ tử hạo trong miệng lẩm bẩm một tiếng phiên cái thân tính toán tiếp tục ngủ không hề có ý thức được chính mình chính ngủ ở bồn tám bất đắc dĩ mà thở dài một hơi chu hiểu di đưa tới khăn tắm đặt ở bên cạnh sau đó tiếp tục nỗ lực đánh thức mộ tử hạo đại hắn mơ mơ màng màng thời điểm nhẹ giọng dụ hống hắn đi ra bồn tắm, sau đó lập tức lấy khăn tắm vây quanh hắn lại một lần cố sức mà nâng hắn trở lại trên giường, một chút leo khô mộ tử hạo trên người bọc nước, cùng trên tóc cơm nước, chờ hết thể đều thu thập hảo, vì mộ tử hạo cái hảo, chu hiểu di lúc này mới bỏ lên trên giường lớn bên kia, dựa gần mộ tử hạo nằm xuống tới, tuy rằng mệnh không được, nhưng là chu hiểu di trong lòng lại bị một cổ tràn đầy hạnh phúc cảm tràn ngập, nàng rốt cuộc cùng mộ tử hạo ở bên nhau, không hề là lén lút mà ở bên nhau. Mà là hướng toàn thế giới tuyên cáo hai người hôn tin, quang minh chính đại ở bên nhau. Thành thành cũng không hề là màu xám không rõ thân phận, nàng cũng có thể quang minh chính đại mà tuyên bố, thành thành tiểu là con trai của nàng. Này hết thể đều tốt đẹp mà như là ở trong nộng. Nhìn mộ tử hạo liền nằm ở chính mình bên người, đen nhánh tỏa sáng phát, bởi vì vừa mới tẩy quá, tán loạn mà rũ ở đầu sườn, giống một cái tiểu hài tử. Chu hiểu Di chậm rãi vươn tay đi. Đầu ngón tay khẽ chạm mộ tử hạo an tĩnh ngủ nhan, nhẹ nhàng miêu tả mộ tử hạo mặt mày. Từ nồng đậm anh đĩnh mày kiếm bắt đầu, phía dưới là so nữ nhân còn muốn nồng đậm cong vút lông mi, chu hiểu di biết, cái này mặt liền ẩn chứa khi đó mà sắc bén, khi thì thâm tình chân thành thâm thúy mắt đen, cao thẳng mũi, mỏng mà nhẹ nhấp môi, hình dáng góc cạnh rõ ràng. Hắn như cũ đủ số năm trước giống nhau tuấn mỹ vô cùng, nhưng mà hiện giờ hắn, Lại so với lúc ấy hắn nhiều hết mức một phần thành thục cùng bá đạo hơi thở. Hắn không hề là năm đó như vậy xúc động tiểu tử, đã lột xác trở thành một cái thành thục có đảm đương nam nhân. Khoe môi nổi lên một tia ngọt ngào mỉm cười, chu hiểu di hạnh phúc mà than thở. Sau đó cả người như một con tiểu miêu giống nhau hoa tiến mộ tử hạo trong lòng ngực, nhắm mắt lại, dần dần mà, hô hấp trở nên dài lâu mà trầm ổn. Đương buổi sáng đệ nhất lũ ánh mặt trời chiếu vào phòng thời điểm. Chu Hiểu Di nhân ánh mặt trời kích thích tỉnh lại, chậm rãi mở mê mang hai mắt, mông lung nhìn đến chung quanh hoàn cảnh lạ lẫm, nhất thời có chút làm không rõ chính mình thân ở nơi nào. Thân ái, tỉnh ngủ. Mộ tử hạo mặt bỗng nhiên ở Chu Hiểu Di trước mắt phóng đại, trong ánh mắt lóe hài hước quang. Ngơ ngác mà cùng mộ tử hạo đối diện vài giây, Chu Hiểu Di đôi mắt chớp lại chớp, lúc này mới nhớ tới hai người đã kết hôn sự tình, hơn nữa bọn họ liền ở tại khách sạn Tổng thống phòng. ngươi chừng nào thì tỉnh đã sớm tỉnh lạc ai tối hôm qua ngươi cũng không gọi tỉnh ta chúng ta hảo hảo đêm tân hôn liền như vậy lãng phí mộ tử hạo hủ rũ cụt đuôi mà nói trong giọng nói đều là tiếng mới kia cũng không có biện pháp a, ai kêu ngươi ngày hôm qua uống như vậy nhiều rượu ngươi đều ở buồn tắm ngủ rồi ai chu hiểu di bĩu môi kháng nghị gia hỏa này chính mình uống nhiều quá lợn chết giống nhau ngủ đến bây giờ tới trách cứ nàng không có đánh thức hắn Ú, thiên nột, ta thế nhưng bỏ qua chính mình đêm động phòng hoa trúc hiểu di ô ô mộ tử hạo học tiểu cầu giống nhau ô ô cùng chu hiểu di thuận tiện trong tay còn không nhàn rỗi ở chu hiểu di trên người ăn đậu hủ hảo nếu tỉnh chúng ta đây liền rời giường đi chu hiểu di vô dứt mộ tử hạo không thành thật tay chuẩn bị rời giường tới xem chu hiểu di muốn rời giường mộ tử hạo không làm một cái đói hổ phát dương đi lên ôm lấy chu hiểu di sớm như vậy rời giường làm cái gì a hôm nay chính là chúng ta hôn sau ngày đầu tiên ai ta đã nói cho mẹ công ty sự tình tương đối nhiều tân hôn tuần trăng mật đâu hiện tại tạm thời là đi không được nhưng là ta còn là vì chúng ta tranh thủ một vòng ngọt ngào thời gian từ hôm nay trở đi nay một vòng trong vòng chúng ta liền vẫn luôn ở nơi này hưởng thụ ngọt ngào ấm áp hai người thế giới mỗi ngày cũng không cần đi làm không cần giao tế cái gì đều không cần chỉ cần hảo hảo mà hưởng thụ chúng ta ngọt ngào thời khác tuy rằng trong lòng là vui vẻ nhưng là vì cái gì ta lại là cuối cùng một cái biết chu hiểu di lại chu lên miệng cái kia nhân ra là tưởng cho ngươi một kinh hỉ sao mộ tử hạ ôm lấy chu hiểu di tay không đúng bắt đầu hướng chu hiểu di làm lũng hiểu di thân ái lao bà nhân ra tưởng cùng ngươi quá hai người thế giới sao không chịu nổi mộ tử hạ làm lũng thế công Chu Hiểu Di chỉ phải kế tiếp bại lui, hô to đầu hàng. "Hảo hảo, ta không dậy nổi giường, chính là không có gì sự tình làm, chúng ta chẳng lẽ cứ như vậy vẫn luôn nằm ở trên giường sao?" Chu Hiểu Di đem vấn đề ném về Mộ Tử Hạo nơi đó. "Hắc hắc, Mộ Tử Hạo cười quái dị một tiếng, ai nói không có sự tình làm a? Đêm qua liền như vậy lãng phí rớt, hôm nay cùng với về sau mỗi một ngày, chúng ta đều có thể làm ái làm sự a." a người cái này đại sắc lang ở chu hiểu di tiếng thét trói hai trùng, mộ tử hạo này đầu soi sám liền mắng sắc bén tỏa sáng hàm răng nhào hướng mỹ lệ ôn nhu mềm như bông tiểu dương làm lơ phòng nội hai người sáng tạo ra tới nhiệt cây độ ấm ngoài cửa sổ thái dương như cũ chậm rãi dâng lên tản ra chính mình bàn cho cái này đại địa ấm áp thành thị này cũng từ một buổi tối ngủ say bên trong dần dần tỉnh lại dịu dít chim chóc nhỏ thân lộ lá xanh dậy sớm dạo quanh lão nhân Tập tiếng học bước qua hoa, con cặp sách đi học hải tử, ngay cả kia lão đảo lắc lư xe buýt cùng len ken có thanh xe đạp, cũng đều đều không ngoại lệ mà tuyên cáo tốt đẹp một ngày bắt đầu. Tân một ngày, cũng là tân sinh hoạt bắt đầu. Cảm thụ được ngoài cửa sổ ánh mặt trời độ ấm, Chu hiểu Di trong lòng đối tương lai sinh hoạt tràn ngập hy vọng. Có lẽ đôi khi, tình yêu chính là có thể chiến thắng hết thể khó khăn lực lượng. mộ tử hạo hiện tại chính là dựa vào đối chu hiểu di tình yêu tới đối kháng mộ mẫu từ cùng chu hiểu di hòa hảo về sau mộ mẫu liền mọi cách khó xử mộ tử hạo kiên quyết không chịu thừa nhận chu hiểu di cùng thành thành Tử hạo a ngươi nghe mụ mụ nói cùng nữ nhân kia đoạn tuyệt lui tới đi nữ nhân kia có cái gì hảo a không có gì bối cảnh cũng không có gì bằng cấp điểm nào có thể xứng đôi ngươi a ngươi cùng nàng chặt đứt, mụ mụ cho ngươi tìm một cái càng tốt mộ tử hạo có điểm bực bội đánh gãy mộ mâu nói nói mụ mụ ngươi không cần lại khuyên ta ta thật sự tưởng không rõ hiểu gì như vậy thiện lương như vậy tốt một nữ hài tử ngài vì cái gì sẽ không chịu tiếp thu hiểu gì đâu một nữ hài tử tốt xấu cũng không phải dựa vào gia đình bối cảnh cùng bằng cấp tới chứng minh a ta ái hiểu gì, ta sẽ không cùng nữ nhân khác ở bên nhau mụ mụ ngài liền chặt đứt cái này tâm tư đi mộ mẫu lạnh lùng mà nói tử hạo Không phải mụ mụ nhẫn tâm, nếu ngươi một hai phải cùng nữ nhân kia ở bên nhau nói, vậy không nên trách mụ mụ làm ra cái gì tuyệt tình sự tình tới. Mộ Tử Hạo lắc đầu, cười khổ mà nói nói, "Mụ mụ, mặc kệ ngài như thế nào làm, ta Mộ Tử Hạo, đời này kiếp này nhất định phải cưới Chu Hiểu Di làm vợ, chẳng sợ toàn thế giới đều phản đối, ta này trái tim vẫn là ở Chu Hiểu Di, ta là không có khả năng từ bỏ Chu Hiểu Di." Nếu mụ mụ ngài thật sự không thể tiếp thu hiểu gì nói, cũng không có gì quan hệ, ta đi, ta cùng hiểu gì ở cùng một chỗ, không ý kiến ngài mắt, được rồi đi. Dứt lời, mộ tử hạo cầm lấy áo khoác, quăng ngã môn mà đi. Mộ mẫu tức giận đến che lại ngực ngã ngồi ở trên sofa, trong ánh mắt bắn ra âm lánh ngoan độc ánh mắt làm chỉnh gian trong phòng độ ấm chợt giảm xuống. Hào hào hảo, hảo, hảo chu hiểu gì, ngươi đừng tưởng rằng mê hoặc ta nhi tử tâm. liền có thể từ mộ ra lấy đi một phân một ly tiền chỉ cần có ta ở ngươi liền đã chết nảy tâm đi nhớ tới mộ tử hạo vừa rồi kiên quyết biểu tình mộ mẫu lại ảm đạm thần thương lên từ nhỏ đến lớn mộ tử hạo đều là phi thường nghe nàng lời nói duy độc ở chu hiểu di chuyện này thượng mộ tử hạo như thế nào cứ như vậy thương nàng tâm đâu làm một cái mẫu thân ai không nghĩ làm nhi tử về sau sinh hoạt hạnh phúc vui sướng đâu chu hiểu di tính thứ gì Muốn bối cảnh không bối cảnh, muốn bằng cấp không bằng cấp, diện mạo lại không phải như vậy khuynh quốc khuynh thành, mộ mẫu liền tưởng không rõ, mộ tử hạo rốt cuộc coi trọng chu hiểu di địa phương nào. Có lẽ mộ tử hạo lần này rời nhà trốn đi, chẳng qua là nhất thời giận dỗi thôi, có lẽ, hắn còn sẽ trở về đi. Mộ mẫu trái lo phải nghĩ, vẫn là cảm thấy không thể cứ như vậy phóng túng mộ tử hạo, dù sao cũng phải tưởng cái biện pháp làm mộ tử hạo mau chóng từ chu hiểu di bên người trở về. Chu Hiểu Di đang ở trong nhà đùa với Thành Thành chơi đâu, đột nhiên liền nghe được chuông cửa vang. Này đại buổi tối, còn ai vào đây tới bãi phòng đâu? Thành Thành đong đưa đầu nhỏ, ngại thanh mại khi mà nói, mụ mụ, ngươi đoán xem xem, có thể hay không là sói xám tới gõ cửa a? Chu Hiểu Di bị Thành Thành đậu đến thẳng nhạc, sơ sơ Thành Thành khuôn mặt nhỏ, cười nói, sẽ không, liền tính là sói xám còn có mụ mụ ở đâu? Thành Thành ngoan ngoãn mà ngồi ở chỗ này một người ngoan nhi, mụ mụ đi mở cửa. Môn vừa mở ra, đương nhìn đến ngoài cửa đứng người khi mộ tử hạo thời điểm, Chu hiểu di liền ngây ngẩn cả người, ngơ ngác mà đứng ở cửa, chỉ nhìn mộ tử hạo liên tiếp mà cười. Ngược lại là Thành Thành, vừa thấy đến mộ tử hạo, liền mở ra hai tay hô to ba ba, ôm một cái. Mộ tử hạo bất chấp cấp Chu hiểu di một cái ôm, trước một bước bước vào môn tới, bấy lên ngồi dưới đất Thành Thành. hung hăng mà hôn hôn thành thành khuôn mặt nhỏ má, cười nói, thành thành ngoan không ngoan a có hay không tưởng ba ba a Thành thành khuôn mặt nhỏ má đỏ bừng, hai chỉ tiểu béo tay ôm lấy mộ tử hạo cổ, nại thanh nại khi mà nói, thành thành gần nhất đều hảo ngoan hảo ngoan, thực nghe mụ mụ nói, thành thành tưởng ba ba. Rất muốn rất muốn. Nói đến mặt sau, tiểu ra hỏa thế nhưng cái mùi nhất chịu nhất chịu, giống như muốn khóc bộ dáng Chu hiểu Di vội vàng đem Thành Thành ôm đến chính mình trong lòng ngực, hông nói, Thành Thành ngoan à, Thành Thành đừng khóc cái mũi, ngươi xem, hiện tại ba ba không phải tới xem Thành Thành sao. Thành Thành khóc đến càng hung, mắt to chấp cũng không nháy mắt mà nhìn mộ tử hạo, khóc dòng nói, chính là ba ba một lát liền lại phải đi, ba ba lại không thể cùng Thành Thành cùng nhau ngọn nhi, ba ba sẽ không cần Thành Thành. Ô ô ô ô, Thành Thành tiếng khóc làm mộ tử hạo một trận chua sót. Mộ tử hạo ném xuống áo khoác, từ chu hiểu di trong lòng ngực tiếp nhận Thành Thành, ôn nhu mà nói, Thành Thành ngoan, Thành Thành hôm nay nếu là không khóc nói, ba ba về sau liền đều không đi rồi. Thành Thành ngoái đầu nhỏ, thút tha thút thít mà nói, ba ba, ngươi nói chính là thật vậy chăng. Mộ tử hạo trịnh trọng mà chiều Thành Thành gật gật đầu, Thành Thành lập tức liền hoan hô lên. Mộ tử hạo đem Thành Thành phóng tới trên sofa, cười nói, Thành Thành ngoan ha. Ba ba cùng mụ mụ nói nói mấy câu. Hảo sao? Tiểu gia hỏa hiện tại chỉ đắm chìm ở mộ tử hạo muốn lưu lại bồi hắn vui sướng chung. Đương nhiên thực ngoan. Nghe lời gật gật đầu, liền ngoạn nhi chính mình đi. Chu hiểu di đi tới, đưa cho mộ tử hạo một ly trà, nói: Tử hạo, ngươi hôm nay buổi tối thật sự không quay về sao? Mộ tử hạo đem Chu hiểu di ôm ở trước ngực, thấp giọng lẩm bẩm mà nói: Hiểu di, nếu là ta hai bàn tay trắng. ngươi còn sẽ thích ta sao chu hiểu di sáng ngời đôi mắt lấp lánh sáng lên cười nói đương nhiên rồi mặc kệ ngươi biến thành bộ rắn gì ta đều sẽ vinh viễn ái ngươi mộ tử hạo ôn nhu mà nhìn chu hiểu di đôi mắt vẫn luôn nhìn đến chu hiểu di trong lòng đi hiểu di chúng ta ở cùng một chỗ đi Ngày hôm sau quả nhiên không ra mộ tử hạo sở liệu mộ mẫu đông lại mộ tử hạo sở hữu ngân hàng tài khoản mộ tử hạo hiện tại thật là không xu dính túi Hai bàn tay trắng, đơn giản, mộ tử hạo liền giận dỗi không trở về công ty, cả ngày cầm một phần lý lịch sơ lược toàn bộ thành thị chạy loạn. Chính là vừa thấy đến mộ tử hạo bản nhân, ai dám muốn hắn a, mộ mẫu đều cùng nhân ra thông khí, mấy ngày xuống dưới, mộ tử hạo xem như bạch chạy một chuyến. Tuy rằng rất mệnh thực vất vả, nhưng là mộ tử hạo lại cảm thấy thực vui vẻ, chỉ cần về đến nhà, liền có thể nhìn đến chu hiểu di cùng thành thành. Chu Hiểu Di sẽ sớm mà đem cơm làm tốt, sau đó ôm Thành Thành ngồi ở phòng khách chờ hắn. Mỗi lần, chỉ cần mộ tử hạo đi đến cửa nhà, Chu Hiểu Di tổng hội kịp thời mà đem cửa mở ra. Thời gian dài, mộ tử hạo liền có điểm tò mò. Ngày đó, Chu Hiểu Di lại lần nữa ở mộ tử hạo vừa đến cửa nhà thời điểm cấp mộ tử hạo mở cửa. Mộ tử hạo lại hỏi, Hiểu Di à, ngươi lại như thế nào biết ta về đến nhà đâu? chu hiểu di một bên cấp mộ tử hạo lấy đổi dép lê một bên nhàn nhạt mà nói ta cũng không biết vì cái gì luôn là sẽ cảm thấy ngươi sẽ ở ngay lúc này trở về sau đó liền chú ý nghe bên ngoài thanh âm nghe được ngươi tiếng bước chân liền tới đây cho ngươi mở cửa a mộ tử hạo thay dép lê vừa đi hướng ngồi dưới đất chơi thành thành một bên nói ngươi có thể nghe ra ta tiếng bước chân chu hiểu di cười nói có thể a đương nhiên có thể a ngươi tiếng bước chân không biết có cái gì đặc biệt nhưng là ta chính là có thể nghe được ra tới mộ tử hạo ôm thành thành chỉ là cười cười chưa nói cái gì nhưng là nhìn về phía chu hiểu di trong ánh mắt lại nhiều vài phần ôn nhu đôi khi mộ tử hạo buổi tối ngủ thời điểm sẽ ôm chu hiểu di từng tiếng mà thở dài chu hiểu di luôn là săn sóc mà thò qua mặt tới nhỏ giọng mà nói tử hạo ngươi không cần nản lòng công tác lại không phải một ngày liền có thể tìm được ngươi chậm rãi tìm tổng hội có a ngươi yên tâm ta nơi này còn có một chút tiền tiết kiệm cũng đủ chúng ta một nhà ba người quá thượng một đoạn nhật tử mộ tử hạo thật sâu thở dài một hơi đem chu hiểu di ôm chặt hơn nữa cách không mấy ngày mộ mẫu lại đã tìm tới cửa hôm nay trùng hợp mộ tử hạo đi ra ngoài tìm công tác đi chu hiểu di cùng thành thành hai người ở nhà mộ mẫu đi thẳng vào vấn đề câu đầu tiên lời nói chính là chu hiểu di Ngươi nói đi, ngươi rốt cuộc muốn bao nhiêu tiền, mới bằng lòng rời đi ta nhi tử. Chu hiểu di ngươi ngẩn cả người, đem thành thành đưa cho hàng xóm hảo tâm mãi mãi hỗ trợ coi chừng, liền trở về. Đầu tiên là cùng kính mà cấp mộ mẫu đổ một ly trà, sau đó khách khí mà nói, mộ thái thái, ta tưởng ngươi khả năng lầm. Ta cũng không phải vì tiền mới có thể cùng tử hạo ở bên nhau, ta là vì ái, ta ái tử hạo, trên thế giới này. không có gì có thể đem ta cùng tử hạo tách ra. Mộ mẫu hừ lạnh một tiếng, cười nói, chu hiểu gì, ngươi không cần dùng này một bộ tới mê hoặc ta, ta sống lớn như vậy số tuổi, người nào chưa thấy qua, liền ngươi loại này không có gì gia đình bối cảnh không có gì bằng cấp người, cũng tưởng cùng ta nói ai cái này tự. Tỉnh tỉnh đi ngươi. Ta nói cho ngươi, chu hiểu gì, hoặc là ngươi nhanh chóng rời đi ta nhi tử, hoặc là liền trơ mắt nhìn ta nhi tử chịu khổ đi. chu hiểu di có chút tâm động mộ tử hạo mấy ngày qua ăn đau khổ chu hiểu di là xem ở trong mắt nàng thật sự không đành lòng xem mộ tử hạo cả ngày ở đại thái dương phía dưới khắp nơi chạy mỗi lần đầu đi ra ngoài chính là hy vọng đổi trở về lại là một lần so một lần đại thất vọng có lẽ mộ tử hạo trở về công tác mới là chính xác đi chính là đáy lòng chu hiểu di biết một khi chính mình tùng khẩu mộ tử hạo đi trở về như vậy rất có thể cả đời này nàng cùng thành thành đều sẽ rốt cuộc hồi không đến mộ tử hạo bên người chu hiểu di ái mộ tử hạo nàng là một cái người trưởng thành tương tư chi tình chu hiểu di là có thể người chịu được nhưng là thành thành không được thành thành chẳng qua là một cái hài tử a là một cái hài tử như vậy tiểu liền ở tưởng niệm phụ thân chung vượt qua chu hiểu di thật sự nhẫn không dưới cái này tâm mộ mẫu nhìn ra chu hiểu di băn khoăn liền nói ngươi không cần lo lắng cái này lo lắng cái kia Như vậy đi, ta có thể cho phép thành thành tiến nhà của chúng ta đại môn, nhưng là ngươi không được, ta có thể cho ngươi một số tiền, ngươi cầm này số tiền liền lập tức rời đi nơi này, vĩnh viễn đều không cần lại trở về, đến nỗi thành thành sao, ta sẽ hảo hảo chiếu cố hắn." Chu Hiểu Di đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Mộ Mẫu, mỹ lệ mắt to tràn đầy nước mắt. Mộ Mẫu hừ lạnh một tiếng, nói: "Chu Hiểu Di, thu hồi ngươi nước mắt đi, ta nói rồi." ta không thích nhìn đến ngươi cái dạng này làm đến giống như ta cái này lao thái bà khi dễ ngươi giống nhau vừa rồi ta nói điều kiện ngươi là đáp ứng vẫn là không đáp ứng đâu chu hiểu di ta cũng là một cái mẫu thân ta biết mâu thân loại này tâm tình ngươi chiếu cố thành thành tâm tình ta có thể lý giải cho nên ta mới nói muốn cho thành thành canh giữ ở tử hạo bên người nhưng là đến nỗi ngươi ta thật sự là không có cách nào tiếp thu chu hiểu di lập tức liền khóc ra tới Nước mắt lộc cục mà lưu trên sàn nhà, mộ thái thái, nếu ngươi cũng là một cái mẫu thân, vậy ngươi cũng nên biết mẫu thân ném xuống nhi tử là một kiện cỡ nào thống khổ sự tình. Ta không nghĩ làm thành thành như vậy tiểu liền không có mụ mụ, ta luyến tiếc thành thành. Mộ mẫu không kiên nhẫn mà nhìn thoáng qua chu hiểu gì, lạnh lùng mà nói, ta minh bạch tâm tư của ngươi, ngươi chính là tưởng dựa vào thành thành vào nhà của chúng ta đại môn, sau đó liền ngồi hưởng này thành, có phải hay không? Nhưng là ta nói cho ngươi, chu hiểu gì, chỉ cần có ta tồn tại kia một ngày, ngươi liền vĩnh viễn đều không thể an an ổn ổn mà cùng tử hạo ở bên nhau. Nói thật cho ngươi biết đi, hiện tại là ta có cầu với tử hạo, cho nên mới sẽ mại hạ tâm tới cùng ngươi nói điều kiện. Nhưng là, nếu ngươi không biết tốt xấu nói, ta sẽ liền điểm này ưu đãi đều sẽ không cho ngươi. Chính ngươi hảo hảo ngẫm lại đi, là muốn ôm thành thành khổ chờ ta hồi tâm chuyển ý đồng ý ngươi vào cửa đâu. vẫn là làm thành thành vào cửa chính ngươi cầm một tuyệt bút tiền xa chạy cao bay một lần nữa bắt đầu ngươi sinh hoạt đâu lần này chu hiểu di liên suy xét đều không có suy xét chỉ là kiên định mà lắc lắc đầu thống khổ mà nói mộ thái thái thỉnh ngài không cần lại tiếp tục nói tiếp ngài hai con đường ta đều sẽ không lựa chọn ta muốn mang theo thành thành cùng tử hạo ở bên nhau vĩnh viễn mà ở bên nhau ba một tiếng mộ mẫu hung hăng mà đánh chu hiểu di một bật hai phẫn nộ mà nói chu hiểu gì thật là cho ngươi mặt ngươi đều không cần ngươi cái này tiện nữ nhân ngươi là tưởng quấn lấy ta nhi tử cả đời có phải hay không nói cho ngươi ta nhi tử vĩnh viễn đều sẽ không cưới ngươi loại này không bối cảnh không bằng cấp nữ nhân nam nhân sao không khỏi đều là hoa tâm có mới nối cũ chỉ cần ta cho ta nhi tử tìm được rồi một cái so ngươi vài ngàn mấy vạn lần nữ nhân ta cũng không tin ta nhi tử sẽ không động tâm đến lúc đó Có người khóc địa phương đâu. Nói xong, Mộ Mẫu liền quăng ngã môn mà đi. Buổi tối, Mộ Tử Hạo trở về thời điểm, nhìn đến Chu Hiểu Di gương mặt xưng lên, liền quan tâm hỏi: "Hiểu di, ngươi mặt làm sao vậy?" Chu Hiểu Di cuống quýt lắc đầu, cười nói: "Không có gì, chính là răng đau." Sương đến. "Răng đau?" Mộ Tử Hạo càng thêm nóng nội, nói: "Răng đau cũng không phải là một chuyện nhỏ, ngươi tốt nhất ngày mai liền đi xem nha sĩ." không cần trí hoãn thành thành người tiểu tâm tư lại không nhỏ ngưỡng khuôn mặt nhỏ liền ồn ào nói ba ba hôm nay có một cái thực hung lão vu bà về đến nhà tới chu hiểu di chạy nhanh đối thành thành nói cái gì lao vu bà không được nói bậy nhanh lên ăn cơm thành thành lập tức liền đô nổi lên cái miệng nhỏ không cao hứng mà nói ta liền phải nói ba ba mụ mụ mặt căn bản là không phải răng đau là cái kia lão vu bà đánh Mộ Tử Hạo buông chén đũa, thực nghiêm túc mà đối Chu Hiểu Di nói: "Hiểu gì? Ngươi lời nói thật cùng ta nói, có phải hay không ta mụ mụ hôm nay tới?" Chu Hiểu Di xin lỗi mà cười cười, nói: "Đúng vậy, Mộ Thái Thái hôm nay đã tới đâu. Bất quá, Tử Hạo, ngươi ngàn vạn không cần nghe thành thành nói bữa, Mộ Thái Thái đối ta thực hảo, người cũng thực hòa khí, căn bản là không có ra tay đánh qua ta." Mộ Tử Hạo lập tức liền âm trầm sắc mặt, thực không thoải mái mà nói: Hiểu gì, ngươi có thể hay không không cần gặp ta, thành thành chỉ là một cái tiểu hài tử, tiểu hài tử là sẽ không nói dối, ta mụ mụ nhất định đối với ngươi nói rất nhiều không khách khi nói, có phải hay không? Chu hiểu Di nước mắt lập tức không nhẫn được, xôn xao toàn bộ chạy xuôi ra tới, tựa như tuyệt đê hồng thủy giống nhau, ô ô ô, tử hạo, làm sao bây giờ? Mụ mụ ngươi muốn ngươi về nhà, ô ô ô, nàng nói cho ta một số tiền, ô ô, Làm ta về sau không bao giờ phải về tới. Ô ô ô. Còn nói sẽ chiếu cố thành thành. Ô ô ô. Mộ Tử Hạo lửa giận lập tức liền thoán thượng đỉnh đầu, đột nhiên đứng lên, liền phải đi tìm Mộ Mâu lý luận. Chu Hiểu Di sợ tới mức một phen giữ chặt Mộ Tử Hạo, khóc dòng nói: "Tử Hạo, ngươi không cần đi, ngươi đi sẽ chỉ làm sự tình càng thêm không xong." Mộ Tử Hạo xoay người ôm chặt Chu Hiểu Di, thật lâu sau mới buông ra tay, thở dài. Nói, hiểu gì, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không ném xuống ngươi cùng thành thành mặc kệ. Ta mụ mụ nơi đó, ngươi không cần đi quản, ta sẽ đến xử lý. Ngươi yên tâm, trong công ty ra một chút sự tình, ta mụ mụ ứng phó bất quá tới, lúc này mới tới tìm chúng ta, chúng ta vừa lúc có thể thừa dịp cơ hội này, uy hiếp ta mụ mụ. Nói như vậy không chuẩn ngươi liền có thể cùng ta ở bên nhau, là vĩnh viễn ở bên nhau. Ba ba mụ mụ. Kia Thành Thành có thể cùng các ngươi ở bên nhau sao? Thành Thành trước mắt to, vẻ mặt ủy khuất mà nhìn ôm nhau mộ tử hạo cùng Chu Hiểu Di. Chu Hiểu Di bật cười, duỗi tay đem Thành Thành ôm lại đây, cười nói, hảo hảo hảo, ngoan Thành Thành, đương nhiên tới, ba ba mụ mụ như thế nào sẽ không cần Thành Thành đâu. Chỉ cần Thành Thành về sau đều ngoan ngoãn, mụ mụ nhất định sẽ thời thời khắc khắc mà đều mang theo Thành Thành, cùng ba ba ở bên nhau, hảo sao? Thành thánh nghe lời gật gật đầu, một nhà ba người lúc này mới một lần nữa ngồi xuống. Quả nhiên, mộ tử hạo nói không có sai, ngày hôm sau thời điểm, mộ mẫu lại đi tìm tới. Lần này, Chu hiểu Di cũng không có như vậy mềm yếu, trực tiếp liền đối mộ mẫu nói, mộ thái thái, thỉnh ngài về sau đừng tới tìm ta, ta tưởng, ta sẽ không đáp ứng ngươi yêu cầu, mặc kệ ngươi khai ra cái gì bằng giá, ta đều sẽ không đáp ứng. Bởi vì ta cùng tử hạo chi gian cảm tình, là vô pháp dùng bất luận cái gì bảng giá tới cân nhắc. Mộ mẫu hung hăng mà nói, chu hiểu gì, ngươi luôn miệng nói yêu ta nhi tử. Ta đây hỏi ngươi, suốt ngày làm ta nhi tử ở Đại Thái Dương phía dưới buôn ba mệt nhọc, đây là ái tử hạo sao? Tử hạo trước kia trước nay đều không có ăn qua này đó khổ, ngươi biết không? Ngươi này căn bản là không phải ái. Ngươi cái này là ích kỷ. Ích kỷ, ngươi hiểu không? chẳng lẽ ngươi tâm địa liền như vậy ác sao nhìn chính mình sợ hãi người chịu khổ liền một chút đều thờ ơ sao chu hiểu di lại lần nữa ảm đạm thân thương bất quá thực mau chu hiểu di tin tưởng lại khôi phục đêm qua chu hiểu di đã từng ở thành thành ngủ lúc sau nhẹ giọng hỏi qua mộ tử hạo tử hạo ngươi cùng ta ở bên nhau thật sự không cảm thấy khổ sao trong bóng đêm mộ tử hạo tiếng hít thở miên xa dài lâu hắn lẳng lặng mà nói hiểu di thỉnh ngươi tin tưởng ta có lẽ mấy ngày này ở vật chất sinh hoạt thượng chúng ta xác thật là khổ một ít nhưng là ở tinh thần thượng ta nói cho ngươi hiểu gì ta trước nay đều không có giống mấy ngày nay như vậy vui sướng quá trước nay đều không có quá cùng ngươi cùng thành thành ở bên nhau ta thật sự là thật là vui trước nay chưa từng có mà vui vẻ đúng là đêm qua mộ tử hạo nói những lời này làm chu hiểu di tin tưởng tăng nhiều đối mộ tử hạo nói không có sai Vật chất thượng thanh bẩn cũng không thể đại biểu cái gì, chỉ cần hai người chân chính mà ở bên nhau, chẳng sợ liền tính đói bụng cũng sẽ thực vui vẻ. Cho nên, đương mộ mẫu lời lẽ chính đáng mà nói ra những cái đó ngôn luận thời điểm, chu hiểu di chỉ là an tĩnh mà nghe mộ mẫu nói xong, sau đó bình tĩnh mà nói, thực xin lỗi, mộ thái thái, ta cũng không cho rằng tử hạo cùng ta ở bên nhau chính là thống khổ cùng bất hạnh vận, tương phản, liền ở đêm qua. Tử hạo chính miệng nói với ta, hắn thích cùng ta còn có thành thành ở bên nhau, bởi vì, cùng ta ở bên nhau mấy ngày này, tử hạo cảm giác được xưa nay chưa từng có hạnh phúc. Mộ Thái thái, ta tưởng, loại này hạnh phúc, ngươi khả năng cả đời đều không thể thể hội được đến. Mộ Mẫu tức điên, hoáng, Chu hiểu gì, ngươi tiện nhân này. Ta thật là không có nhìn lầm ngươi à, ngươi chính là rõ đầu rõ đuôi một cái tiện nhân thôi, bá chiếm ta nhi tử không bỏ. trong miệng còn muốn nói này đó đường hoàng lý do ngươi cho rằng ta liền sẽ tin tưởng ngươi sao dứt lời mộ mẫu tăng lên khởi một bàn tay liền hướng tới chu hiểu di mặt đánh qua đi không ngờ mộ mẫu tay thế nhưng bị một người cấp bắt mộ mẫu quay đầu lại đi nguyên lai là mộ tử hạo không biết khi nào đã trở lại mộ tử hạo nhìn chính mình mẫu thân trong ánh mắt tràn đầy thất vọng mụ mụ chẳng lẽ ngài còn muốn lại đánh hiểu di một lần sao Mộ mâu rút về chính mình tay, lạnh lùng mà nhìn mộ tử hạo, hư nói, ngươi còn có mặt mũi kêu ta mụ mụ. Ngươi biết hiện tại công ty đã loạn thành bộ dáng gì sao? Mộ tử hạo lạnh lùng mà nói, biết, chính là kia cũng là mụ mụ ngươi một tay tạo thành, nếu ngươi sớm một chút làm hiểu gì vào cửa nói, ta cũng liền sẽ không ném xuống công ty mặc kệ. Mộ mâu hận sắc không thành thép, chỉ vào chính mình nhi tử cái mũi liền mắng, ngươi cái này không tiền đồ. Như thế nào liền sẽ coi trọng như vậy nữ nhân đâu? Rốt cuộc tiện nhân này có cái gì hảo? Ta liền không rõ, ngươi như thế nào một hai phải cưới nàng vào cửa đâu? Ngươi có biết hay không người khác sẽ chê cười chúng ta? Mộ tử hạo lôi kéo Chu hiểu Di đông cứng mà đứng ở một bên, một câu đều không nói, chỉ là lạnh lùng mà nhìn mộ mẫu. Mộ mẫu cái này xem như không có gì biện pháp, cân nhắc luôn mãi, liền cắn răng đối mộ tử hạo nói, tử hạo, lần này tính ngươi thắng. ta có thể cho nữ nhân này vào cửa nhưng là ở vào cửa phía trước chúng ta muốn ký kết một cái hiệp nghị mộ tử hạo vừa nghe nói chính mình mụ mụ tuồng khẩu cao hứng đều mau tới không kịp đâu vội vàng hỏi cái gì hiệp nghị mụ mụ ngươi mau nói mộ mẫu lạnh lùng mà nhìn chằm chằm chu hiểu di nói hiệp nghị nội dung rất đơn giản ta chính là muốn chu hiểu di cùng ta tới một cái ước định nếu tương lai các ngươi hai cái ly hôn chu hiểu di một phân tài sản đều không thể mang đi mụm mụ không được ngươi cái này tính làm cái gì hiệp nghị a làm như vậy là ở vũ nhục ta cùng hiểu gì? chu hiểu di lại hướng tới mộ tử hạo nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói tử hạo ngươi không cần bộ dáng này ta còn là ký đi bộ dáng này liền có thể cùng ngươi vĩnh viên ở bên nhau không có gì quan hệ dù sao chúng ta cũng sẽ không ly hôn đúng hay không mộ tử hạo kiên định gật gật đầu nói đúng vậy hiểu gì? Chúng ta vĩnh viễn đều sẽ không ly hôn. Ở mộ mẫu khinh bỉ trong ánh mắt, Chu Hiểu Di chịu được nước mắt ký xuống này phân hiệp ước. Một chiếc dài hơn rồn ruột sở ở hào ảnh ở đông đảo danh xe vây quanh hạ chậm rãi ngừng ở giáo đường trước. Ghế phụ vị cửa xe mở ra, tóc vàng mắt xanh anh quốc lão nhân xuống xe tới, dùng mang trắng tinh đến như thiên sứ cánh chim bao tay trắng đôi tay nhẹ nhàng khấu thượng tam khấu Tây Trang chính giữa nhất một viên quốc áo. Hán Tây Trang cũng không thấy như thế nào xa hoa. lại có vẻ như vậy khéo léo phảng phất liền mặt trên nhất nhỏ bé một tia nếp vốn đều là trải qua tỉ mỉ thiết kế giống nhau ngay cả toàn thế giới nhất bắt bẻ phu nhân cũng tìm không ra chẳng sợ một tia thì vết hắn khí chất là như thế thân sĩ mà ưu nhã hắn mỉm cười là như thế nho nhã mà mê người bất luận kẻ nào nhìn đến hắn đều sẽ liên tưởng đến phương tây những cái đó truyền thừa mấy trăm năm cổ xưa gia tộc đi ra quý tộc nhưng hắn không phải hắn chỉ là mộ gia quản gia mà thôi. hắn nhẹ nhàng con người mở ra trung gian cửa xe, dối tay làm ra một cái thỉnh thủ thế, dùng câu chữ rõ ràng hán ngữ nói: tiên sinh, thái thái, thỉnh. mộ tử hạo dẫn đầu từ bên trái xuống xe, vội vàng từ đôi xe phương hướng vòng đến phía bên phải, tiếp được chu hiểu di vừa mới vươn tay. tuy rằng hai người sớm đã liền hài tử đều có, nhưng chu hiểu di mặt đẹp vẫn là hơi hơi đỏ lên. hôm nay nàng. tim đập mau đến thế nhưng như sơ luyến trung hẹn hò tình lang thiếu nữ 16, ở trên xe vẫn luôn trộm ngắm ngưỡng mộ tử hạo lại một câu cũng chưa dám cùng hắn nói đây là kết hôn cảm giác sao thật sợ hãi đây là một giấc mộng a chu hiểu di thật sâu mà nhìn liếc mắt một cái đồng dạng bởi vì kích động mà động tác có chút cứng đờ mộ tử hạo trong lòng vô hạn thổn thức nâng đủ xuống xe Mộ tử hạo chuyên môn vì nàng đính làm thủy tinh dày cao góp làm nàng phân không rõ chính mình rốt cuộc là cô bé lọ lem vẫn là công chúa. Trắng tinh áo cưới giống như thần trong gió ngạo nghệ nở rộ bách hợp, Làn váy theo gió nhẹ nhàng lay động, sớn đến nàng như đang muốn thuận gió trở lại quảng hàn thiên tử. Lỏa lồ ngó sen cánh tay ở màu trắng áo cưới làm nổi bật hạ càng hiện ngọc cốt băng cơ, cổ trắng phía trên màu thủy lam đá quý vòng cổ chớp động hải dương quang hoa, mỹ mả, không diễm. đem cái này nguyên bản bình thường vô cùng cô nương phụ trợ đến đẹp đẽ quý giá mà không mất cao nhã mộ tử hạo thẳng tóc mà nhìn nàng trong lúc nhất thời thế nhưng xem đến ngây ngốc người thật đẹp chu hiểu di không nhịn được mà bật cười không nghĩ tới tại đây loại trường hợp ở chung lâu như vậy mộ tử hạo thế nhưng nói ra như vậy ngây ngốc ca ngợi chi ngữ nhưng nàng trong lòng lại là dị thường ấm áp như vậy mộ tử hạo làm hắn cảm giác là như thế chân thật Nàng nhẹ nhàng túi đầu, không có trả lời, nhưng khỏe miệng nàng kia một mặt như có như không ngọt ngào mỉm cười chính là cấp mộ tử hạo tốt nhất trả lời. Giờ phút này mộ tử hạo thế nhưng cũng như tình đầu sơ khai thiếu niên lang giống nhau, đỏ mặt túi đầu, không dám lại nhìn thẳng mỹ đến hoa mắt Chu Hiểu Di, nhẹ nhàng ngâng Chu Tiểu Di mềm mại không xương bàn tay trắng, đi hướng giáo đường. Chu Hiểu Di khởi bước đuổi kịp, phù dâu lập tức giúp nàng nhắc tới phết đất làn váy, chầm dãi đuổi kịp. Chu hiểu Di quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái, không biết hay không mộ mẫu cố tình ăn bài. Bạn lang phủ dâu thế nhưng không phải nàng nhận thức mộ tử hạo bạn tốt chi nhất. Phủ dâu cũng là xa lạ gương mặt, đối nàng lễ phép mà lạnh nhạt. Nàng đống nhiên cảm giác có chút sợ hãi. Bởi vì nàng chưa từng có đã tới giáo đường, kia thần thánh mà trang nghiêm cảm giác thế nhưng mang cho nàng một tia mạc danh cảm giác cáp bách. phảng phất đối mặt một cái nhìn xuống chúng sinh thượng vị giả. cũng bởi vì nàng đỗng nhiên nghĩ tới cái kia hiệp ước, nàng trước nay không nghĩ tới, chính mình hôn nhân thế nhưng muốn lấy hiệp ước hình thức tới thực hiện, nàng vẫn luôn cho rằng chỉ có sinh ý trong sân mới có thể dùng được đến hiệp ước, chỉ có có giới đồ vật mới có thể chịu hiệp ước trói buộc, cũng hoặc là nói, ở có chút người trong mắt, hôn nhân cũng hảo, cảm tình cũng thế, đều là có thể lấy tiền tài tới cân nhắc. Đi vào giáo đường, nhiệt liệt vỗ tay cùng trang nghiêm hôn lễ khúc quân hành cùng nhau vang lên. Chu Hiểu Di tâm cũng đi theo run lên, Phảng Phất là cảm giác được nàng run rẩy, Mộ Tử Hạo quay đầu tới nhẹ nhàng vọng nàng liếc mắt một cái, dùng sức cầm tay nàng, nàng cũng là báo lấy kiên định cười, trên tay cầm thật chặt. Mạn Thiên Hoa Vũ phi xái mà xuống, mỹ đến như ảo cảnh giống nhau, Chu Hiểu Di trong lòng âm thầm cầu nguyện, thần a, nếu này hết thể thật là ngộng kia xin cho ta vĩnh viễn không cần tỉnh lại, mãi cho đến ta sinh mệnh ngưng hẳn kia một ngày. sở hữu khách khứa đều đứng dậy đem ánh mắt đầu hướng này đối đã trải qua mưa mưa gió gió tân nhân mộ mẫu cũng dừng lại đối diện trước khách nhân xã giao xoay người biên vỗ tay biên nhìn phía hai người chu hiểu di cảm giác nàng cười lại như vậy hài hòa mà tiêu chuẩn tiêu chuẩn đến giống như họa ở trên mặt giống nhau đỏ tươi thảm không biết vì sao thế nhưng có vẻ như thế chi trường rõ ràng chỉ có mấy chục mét chu hiểu di lại cảm giác chính mình phảng phất đã đi xong cả đời Nàng đột nhiên tưởng quay đầu lại xem một cái, rồi lại từ bỏ, có lẽ, hiện tại không nên lại nghĩ quay đầu lại, cũng có lẽ, quay đầu lại đã trưởng Thẳng cuối, trường hoa dâm dâu và ti căng thần phụ sớm đã xin đợi lâu ngày, Chu hiểu Di vẫn luôn tưởng không rõ, vì cái gì này đó vì thần phục vụ ra hỏa nhóm cũng muốn thu nhân gian tiền. Thần phụ đem treo ở trên cổ giá chữ thập hơi hơi phụ chính, vẻ mặt thành kính mà ở trước ngược họa cái chữ thập, dùng ngâm sướng ngữ điệu nói.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 Chu Hiểu Di đột nhiên cảm giác thần phụ đi ca hát kịch hẳn là sẽ so ngốc tại giáo đường có tiền đồ, nhưng thần phụ ngâm sướng lập tức đánh gãy nàng mơ màng. Chỉ thấy hắn xoay người hướng dưới đài nói, ở hôn ước sắp đính thành khi, nếu có bất luận cái gì trở ngại bọn họ kết hợp sự thật, thỉnh lập tức đưa ra, hoặc vĩnh viễn bảo trì im miệng không nói. Nơi này đều là người bình thường, cho nên, cho dù bọn họ thật sự phản đối hai người kết hợp, cũng sẽ không lập tức nói ra. Cho nên... hôn lễ vẫn là thuận lợi mà tiến hành thần phụ tiếp theo nói ta mệnh lệnh các ngươi ở chủ trước mặt thẳng thắn bất luận cái gì trở ngại các ngươi kết hợp lý do ai đều biết câu này là nhất không dinh dưỡng vô nghĩa bao gồm thần phụ chính mình cho nên hắn cũng không chờ hai người thẳng thắn liền chuyển hướng chu hiểu di nói chu hiểu di tiểu thư ngươi hay không nguyện ý cái này nam tử trở thành ngươi trượng phu cùng hắn ký kết hôn ước vô luận bệnh tật vẫn là khỏe mạnh hoặc bất luận cái gì mặt khác lý do, đều yêu hắn, chiếu cố hắn, tôn trọng hắn, tiếp nhận hắn, vĩnh viễn đối hắn trung trinh không du cho đến sinh mệnh cuối. Chu Hiểu Di trong lòng tưởng chính là vô nghĩa, ngoài miệng nói lại là ta nguyện ý. Thân phụ lại hỏi Tân Lang, "Mộ Tử Hạo tiên sinh, người hay không nguyện ý nữ nhân này trở thành thê tử của ngươi cùng nàng ký kết hôn nước? Vô luận bệnh tật vẫn là khỏe mạnh, hoặc bất luận cái gì mặt khác lý do, đều ái nàng, chiếu cố nàng, Tôn trọng nàng, tiếp nhận nàng, vĩnh viễn đối nàng trung trinh không du cho đến sinh mệnh cuối. Ta nguyện ý. Mộ Tử Hạo thanh âm là như thế len keng, nói những lời này thời điểm, hắn hô hấp thậm chí lược hiện dồn dập lên. Chu Hiểu Di sau khi nghe xong trong lòng tức khắc như an mật đường giống nhau. Thân phụ chuyển hướng dưới đài mọi người, các ngươi hay không đều nguyện ý vì bọn họ kết hôn lời thề làm chứng? Mọi người đáp, nguyện ý. Mộ Tử Hạo nhẹ nhàng kéo Chu Hiểu Di tay phải. Ta trở lên đế danh nghĩa, trinh trọng thề, tiếp thu ngươi trở thành thê tử của ta, từ hôm nay trở đi, bất luận hòa phúc, đắt rẻ sang hèn, bệnh tật vẫn là khỏe mạnh, đều ái ngươi, quý trọng ngươi, cho đến tử vong. Hắn hô hấp cứ việc có chút dồn dập nhưng ngự khí lại cực kỳ mà bình đạm mà chân thành tha thiết. Cứ việc Chu hiểu Di không tin quá thượng đế, nhưng nàng vẫn là dơ lên mộ tử hạo tay, ta trở lên đế danh nghĩa, trình trọng thề, tiếp thu ngươi trở thành ta trượng phu. Từ hôm nay trở đi, bất luận hoa phúc, đắt rẻ sang hèn, bệnh tật vẫn là khỏe mạnh, đều ái ngươi, quý chó ngươi, cho đến tử vong. Nói xong câu đó lúc sau, Chu Hiểu Di liền hoàn toàn bao phủ ở mộ tử hạo kia ôn nhu tươi cười, mặt sau nội dung nàng chỉ nghe được thần phụ lấy một câu điệu vinh than, ta lấy thánh phụ thánh tử thánh linh danh nghĩa tuyên bố các ngươi kết làm vợ chồng, thượng đế đem các ngươi kết hợp ở bên nhau, bất luận kẻ nào không được chia rẽ, cùng mọi người một tiếng. chu hiểu di thật sự nhịn không nổi nữa mộ mẫu vì cái gì vẫn luôn như vậy nhằm vào nàng chẳng lẽ nàng làm sai cái gì sao còn không phải là không có gì gia đình bối cảnh không có gì bằng cấp sao vì cái gì mộ mẫu liền trước sau cũng không chịu thừa nhận chính mình đâu buổi tối mộ tử hạo trở về thời điểm chu hiểu di rốt cuộc ngã vào mộ tử hạo trong lòng ngực khóc giống lên đem mấy ngày này mộ mẫu như thế nào đối lại nàng nhất nhất ngưỡng mộ tử hạo nói thẳng ra mộ tử hạo thế mới biết nguyên lai like mấy ngày này mộ mẫu ở thừa dịp chính mình đi làm thời điểm tận tình mài mà nhục mạ chu hiểu di mắng chu hiểu di không có gì bằng cấp cùng bối cảnh liền dựa vào một khuôn mặt chứng hống đến mộ tử hạo xoay quanh thậm chí mộ mẫu còn làm chu hiểu di quỳ gối trên sàn nhà dùng đôi tay đem sàn nhà rửa sạch sạch sẽ mới có thể nhưng là mộ tử hạo lại không phải như thế nào tin tưởng chu hiểu di nói Bởi vì mấy ngày này, Mộ Mẫu là như thế nào đối Đại Chu hiểu gì, Mộ Tử Hạo cũng xem rõ ràng, Mộ Mẫu đối Chu Hiểu Di gương mặt tươi cười đón chào, còn thường xuyên cấp Chu Hiểu Di mua đủ loại hàng xa xỉ, Mộ Tử Hạo còn tưởng rằng Mộ Mẫu tiếp nhận rồi Chu Hiểu Di đâu, nguyên lai like là như vậy một chuyện a. Bất quá, đôi khi, nhi tử trước sau đều sẽ đứng ở chính mình Mẫu thân bên này, Mộ Tử Hạo vội vàng đi hỏi những cái đó bọn hạ nhân, chính là bọn hạ nhân lại nói mộ mẫu đối đại chu hiểu di hảo thật sự trước nay đều sẽ không làm chu hiểu di làm việc lúc này mộ tử hạo liền có một bụng oan khí quay đầu lại hướng về phía chu hiểu di liền khởi sướng hỏa hiểu gì, ta mụ mụ đối với ngươi khá tốt ngươi có phải hay không bởi vì hôn trước ta mụ mụ đối với ngươi làm khó dễ cho nên mới như vậy chửi bới ta mụ mụ không phải tử hạo ngươi nghe ta nói sự tình căn bản là không phải ngươi trong tưởng tượng dáng vẻ kia Ta thừa nhận, ta là không thích mụ mụ ở hôn trước đối ta mọi cách làm khó dễ, nhưng là ta không có đối với ngươi nói mụ mụ một cái không tự, chỉ là hiện tại, ta thật sự chịu không nổi, ngươi biết không? Từ hạo, ta nhẫn mại là có hạng cuối, ta chịu không nổi mụ mụ như vậy khó xử ta, chẳng lẽ muốn ta như vậy cả đời sao? Từ hạo, ngươi nhẫn tâm xem ta như vậy cả đời sao? Chẳng lẽ đây là ngươi lúc trước hứa hẹn muốn chiếu cố ta sao? Mộ Tử Hạo lạnh lùng mà nhìn Chu Hiểu Di, nói: Hiểu Di, ngươi đừng làm ta chán ghét ngươi. Chu Hiểu Di hết đường chối cãi, đành phải nén giận. Không nghĩ tới, ngày hôm sau, mộ mẫu thế nhưng làm thẩm uyển nhu trụ vào trong nhà. Chu Hiểu Di chán nản, nay không rõ rành rành là muốn bước đi chính mình sao? Thẩm uyển nhu đứng ở trên ban công trúng gió, trên người màu trắng váy ngủ mềm nhẹ mà đông đưa. Chu Hiểu Di bưng ly nước đi xuống lâu. Mộ tử hạo cho tới nay đều có nửa đêm đi về đốt cờ đi tiểu thói quen, từ bọn họ ở chung khởi liền vẫn luôn vẫn duy trì đến sau lại kết hôn. Mỗi người đều có chính mình thân thể cơ năng đặc thù vận tắc quán tính, đối này Chu Hiểu Di tự nhiên là cực kỳ rõ ràng. Cho nên nàng cũng chưa bao giờ ý thức được, thói quen là từ thật lâu trước kia dưỡng thành. Mà mộ tử hạo cái này thật lâu trước kia, liền trùng hợp vắt ngang ở Chu Hiểu Di xuất hiện phía trước, mộ tử hạo lớn lên lúc sau. kia đoạn thời gian làm bạn ở mộ tử hạo bên người vẫn luôn là tiểu mỹ nhân thẩm huyền nhu cái này ôn nhu xinh đẹp thanh mai trúc mã về thẩm huyền nhu chu hiểu di cũng là từ thật lâu trước kia liền đối mặt quá vấn đề này ở nàng cùng mộ tử hạo mới vừa kết giao thời điểm chu hiểu di liền từng chỉ vào bãi ở mộ tử hạo phòng hắn cùng thẩm huyền nhu chụp ảnh trung nghế ầm hỏi nữ nhân này là ai lớn lên còn rất xinh đẹp sao lúc ấy mộ tử hạo còn thực tuổi trẻ dừng lại ở hồ cha vừa mới toát ra tới ngây ngô tuổi hắn không cần kế thừa khổng lồ gia nghiệp mà chu hiểu di cũng không cần bị hắn mâu thân soi mói còn như thế mọi cách ghét bỏ chu hiểu di bừng tỉnh nhớ rõ khi đó mộ tử hạo sau khi nghe sóng cười ha ha ôm nàng eo liền như vậy hôn lên đi nàng cảm thấy ngượng ngùng môi hơi hơi nóng lên thời điểm mộ tử hạo nâng lên nàng mặt nhẹ nhàng mà đem đầu dán qua đi đụng vào cái chán của nàng niên thiếu mộ tử hạo khỏe môi khẽ nết phát họa ra một cái có chút xấu xác cười, hắn đôi mắt như ban đêm đàn tình chung nhất lượng kia viên giống nhau lộng lây. Chu hiểu di nhìn chăm chú hắn đôi mắt, trên mặt hơi hơi nóng lên. Mộ tử hạo lông mi nhẹ nhàng run run, nói, đồ ngốc, ngươi tại hoài nghi cái gì? Nàng túi đầu, đầu dựa vào mộ tử hạo trên người, la hét muốn hắn vì nàng thuận phát. Mộ tử hạo đáp ứng rồi. Khớp xương rõ ràng tay mềm nhẹ mà lướt qua Chu Hiểu Di sợi tóc, động tác thật cẩn thận mà lại tràn đầy sùng lịch. Hắn không chú ý tới, nguyên bản hẳn là vẻ mặt dịu ngoan ngoan ngoan thậm chí hơi mang hưởng thụ biểu tình Chu Hiểu Di giờ phút này khổ sở rơi lệ lời mặt. Nếu mộ tử hạo có được giống như thuật độc tâm giống nhau năng lực nói, như vậy hắn nhất định có thể nghe được Chu Hiểu Di tiếng lòng. Người có phải hay không cũng từng như thế ôn nhu đối đãi nàng. Giống đối hiện tại ta giống nhau ôn nhu vì nàng thuận phát, cười nàng đồng ốc, sau đó phủ định ta toàn bộ tồn tại cùng ý nghĩa, tính cả ta ở ngươi sinh mệnh lưu lại những cái đó không quan trọng dấu vết cũng một khối không lưu tình chút nào mà một ngữ mang quá. Thật giống như ta là cái người xa lạ giống nhau. Mộ tử hạo a mộ tử hạo, ngươi là cái dạng gì người a không có được đến ngươi cho phép, ai dám dễ dàng giúp ngươi cùng một nữ hài tử chụp ảnh chung đâu. Đáng tiếc mộ tử hạo không phải thần, cũng không phải cái gì thần sứ giả. Ở Chu Hiểu Di nghẹn ngào nước nở trong khoảng thời gian này, hắn từ đầu đến cuối đều ôn nhu dùng chính mình tay phải một lần lại một lần giúp nàng thuận phát, khỏe miệng tươi cười sùng lịch, trong mắt biểu tình chân thành tha thiết mà lại tràn đầy nhỏ vụn tinh quang. Xứng với Tuấn Tiếu mặt cùng ôn nhu biểu tình, rốt cuộc làm hắn trong lòng ngực cảm thấy bị khuất cùng khổ sở đến vô pháp ức chế Chu Hiểu Di gào khóc. sau đó. chu hiểu di giống một cái dã man bạn gái giống nhau đột nhiên bắt lấy mộ tử hạo tay liền như vậy a ôm một ngụm cắn đi xuống không lưu tình chút nào không chút do dự mặc dù là mộ tử hạo đau đến đảo chịu một tiếng khí lạnh nàng cũng không có nhả ra đó là nàng tuổi trẻ thời điểm đó là nàng khinh cuồng thời điểm đó là mộ tử hạo đối nàng vô điều kiện sủng lịch thời điểm quan trọng nhất chính là đó là không có thẩm huyền nhu thời điểm ở máy lọc nước trước nghe được thẩm huyền nhu mềm nhẹ nói chuyện thanh khi chu hiểu di cũng cảm thấy một trận rất nhỏ kinh ngạc mộ mẫu cấp thẩm huyền nhu an bài phòng liền ở nàng cùng mộ tử hạ phòng ngủ bên cạnh bên trong phải có sở hữu thiết bị tất cả cụ toàn theo đạo lý lúc này thẩm huyền nhu liền tính là yêu cầu thượng vệ nút cờ uống nước linh tinh đều hẳn là trực tiếp ở phòng liền hoàn thành hiện tại là đêm khuya vì cái gì sẽ ở dưới lầu nghe được nàng thanh âm nàng bưng ly sứ căn cứ người tới là khách thái độ muốn đi xem thẩm quyển nhu có cái gì yêu cầu trợ giúp có lẽ là nửa đêm bệnh cũ tái phát nếu là cái dạng này lời nói nàng tưởng có lẽ chính mình có thể trợ giúp nàng cũng nói không chừng nghĩ nghĩ chu hiểu di cũng cảm thấy có chút xen vào việc người khác hơn nữa còn ôm như thế ác ý tâm thái sao lại có thể nguyền rủa khách nhân có bệnh đâu nàng trộm cười cười đi đến dưới lầu khi quả nhiên thấy thẩm quyển nhu ăn mặc gen váy ngủ mà nàng bên người đang đứng Chu Hiểu Di trưởng phu mộ tử hạo. Chu Hiểu Di cảm thấy thực sợ hãi. Thẩm Uyển Nu cùng mộ tử hạo từ rất nhỏ thời điểm khởi chính là bạn tốt. Trên thế giới này trừ bỏ bọn họ cha mẹ bên ngoài không còn có so với bọn hắn càng hiểu biết lẫn nhau người. Như vậy Thẩm Uyển Nu biết mộ tử hạo thói quen nhỏ này liền thực hảo giải thích. Mà Chu Hiểu Di chân chính để ý chính là có lẽ mộ tử hạo cái này thói quen nhỏ vừa lúc cùng Thẩm Uyển nhu có quan hệ. nay không phải nàng suy đoán có một lần mộ tử hạo uống say sau trong lúc vô tình hô thẩm uyển lưu tên cau mày giống như có muôn vàn không giải được kết tuy rằng sau lại mộ tử hạo cũng cùng chu hiểu di giải thích thật lâu hơn nữa dùng một cái chu hiểu di ái mộ thật lâu bao bao được đến chu hiểu di tha thứ nhưng là cái này bế tắc vẫn luôn liền ở chu hiểu di trong lòng cắm rễ cho tới bây giờ nàng chưa từng có quên quá mộ tử hạo lần đó nói mớ bởi vì hắn hiếm khi uống rượu bình thường uống hoài sữa bò. Mộ tử hạo thân thể trạng huống kém đến không được, không phải bệnh bao tử chính là bệnh tiểu đường, đã từng còn tiến hành quá viêm ruột thừa giải phâu, ở đi công viên trò chơi trên đường. Trước kia, Chu hiểu Di luôn là ngại mộ tử hạo không cùng nàng liêu trong nhà trạng huống, nàng luôn là cảm thấy hắn không đủ tín nhiệm nàng. Chuyện tới hiện giờ, nàng mới hiểu được, lúc trước chính mình có bao nhiêu ừ. hạnh phúc. Hiện tại nàng trụ vào mộ tử hạo ra, trở thành hắn lao bà. phiền não lại cũng thành lần gia tăng nhưng là chân chính làm chu hiểu di tức giận cũng không phải kể trên này đó trên thực tế chu hiểu di đã từng nhiều lần tỏ vẻ tưởng cùng trượng phu nói chuyện nhưng là tổng bị mộ tử hạo thoái thắc vì không có thời gian không có thời gian như vậy hiện tại đâu đại buổi tối không ngủ được cùng thanh mai trúc mã nữ sinh đứng ở chính mình ra trên ban công là tình huống như thế nào không có thời gian cùng lão bà tâm sự Cùng thanh mai chúc mã liền có thời gian phải không? Ở rất nhiều thời điểm, nữ nhân ghen ghét tâm là thực đáng sợ. Mà này đó nữ nhân chung, liền chia làm thông minh nữ nhân cùng tự cho là thông minh nữ nhân. Chu hiểu gì, chính là tạp tại đây giữa hai bên tự cho là thông minh thông minh nữ nhân. Nàng bưng cái ly, đi đến một cái ly ban công không xa không gần địa phương, mỗi một bước đều đi được rất cẩn thận thực thông thả, dần dần nghe thấy được thẩm nguyện nhu ôn nhu như nước thanh âm. Hạo, kêu đến như thế thân mật. Chu hiểu di suýt nữa nghiến răng nghiến lợi muốn lao ra đi đem mộ tử hạo kéo về phòng. Sau đó bày ra một trương xấu mặt chờ hắn cùng chính mình xin lỗi. Nàng cảm thấy chính mình chưa từng có như vậy ủy khuất quá. Ân, tuyển nu, đã trễ thế này ngươi nên đi ngủ. Buổi tối ban công gió lớn, đừng trú gió. Ngươi là cô ý tới dặn dò ta sao? Không, ta chỉ là tiện đường đi về đốt cửa. Ha ha. Thẩm nguyện Nhu đột nhiên cười, thanh âm không lớn không nhỏ, vừa lúc truyền tiến trốn ở góc phòng Chu Hiểu Di lỗ thai, danh mẠch, mộ tử hạo, ngươi một hai phải như vậy khẩu thị tâm phi sao, ngươi một hai phải như vậy trốn tránh ta không thể sao. La, ta biết ngươi đã kết hôn, ta biết ta không nên tới quái rầy ngươi cùng Chu Hiểu Di hạnh phúc sinh hoạt. Chính là, chính là nhà ta, nhà ta đã xảy ra như vậy sự tình. Ngươi làm ta một người làm sao bây giờ? ta nên làm cái gì bây giờ nói nói nàng thế nhưng che miệng nước nở lên mỹ nhân thật là mỹ nhân liền khóc đều rất có khí chất nước mắt theo gương mặt một đường hoạt đến cổ trắng non mượt mà gương mặt nàng giơ lên bàn tay đại khuôn mặt nhỏ hoa lê dính hạt mưa nhìn mộ tử hạo đôi mắt chu hiểu di tưởng tượng khởi mộ tử hạo ngày thường xem nàng ôn nhu bộ dáng trong lòng lên men hạo ta hiện tại không nhà để về vì cái gì ngươi thay đổi nhiều như vậy Rõ ràng nói tốt vĩnh viễn bất biến không phải sao. Trước kia ta khóc thời điểm, ngươi luôn là cái thứ nhất chạy tới an ủi ta. Trước kia bá mâu lấy chúng ta nói dỡn thời điểm, ngươi trước nay cười không phản bác. Vì cái gì ngươi hiện tại biến thành như vậy hạo, ta hảo khổ sở, lòng ta đau quá. Ngươi có biết hay không mỗi ngày ngươi đi rồi lúc sau, chu hiểu di liền khi dễ bá mâu, khi trở về lại cùng ngươi khóc lóc kể lể, Ta thật sự hào hận. ta vì cái gì lúc trước không có dứt khoát cùng ngươi ở bên nhau, nếu chúng ta ở bên nhau nói, như vậy liền không cần như vậy. Đừng nói nữa, huyền nu. Không, ta muốn nói cho ngươi toàn bộ sở hữu sự tình. Hết thể đều là Chu hiểu Di tự đạo tự diễn, hạo. Lần trước bá mẫu bình hoa là nàng tập thoái, còn có những cái đó quần áo, rõ ràng không làm chuyện của nàng lại cố tình muốn cố tình làm phá hư. Hạo, ta biết ngươi tín nhiệm nàng ngươi hái nàng. nhưng là ngươi có thể hay không vì bá mẫu nhiều hơn suy nghĩ một chút. Nếu không phải ta ngốc tại nơi này nói, bá mẫu đã sớm bị nàng không biết khi dễ thành cái dạng gì. Hạo, ngươi là bá mẫu nhi tử, nàng vì ngươi đã trả giá hơn phân nửa đời, thời gian còn lại, ngươi nhất định phải làm nàng tiếp tục như vậy quá đi xuống sao. Mộ tử hạo không có ra tiếng, chu hiểu di tưởng nàng hiện tại nhất định là một bộ nghiêm túc bộ dáng ở trầm tư. Mỗi lần hắn nghiêm túc tự hỏi thời điểm. Mây tổng hội nhăn thực khẩn thực khẩn nàng che miệng lấp kín sắc muốn tràn ra khẩu nước nở nàng chưa từng có cảm thấy như vậy khổ sở giống như cả đời khổ sở đều ở hiện tại đột nhiên bạo phát nàng ngẩng đầu nhìn đến thẩm quyển nhu nhón chân làm chút cái gì chu hiểu di tưởng nàng có lẽ là ở giúp mộ tử hạo vớt phẳng nhữ mi quả nhiên nghe được thẩm quyển nhu thanh âm truyền đến hạo đừng nhữ mày hạo chu hiểu di như vậy nữ nhân Người nhất rõ ràng. Ta đau lòng thành thành, hắn có cái như vậy mẫu thân, sau này nhất định sẽ không hảo quá. Hạo, người hảo hảo suy xét, bá mẫu nàng, ta. Chu hiểu Di mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nhìn đến mộ tử hạo đột nhiên lập tức ôm lấy trước mặt thẩm huyền nu. Sau đó, nàng thấy ăn mặc màu trắng váy ngủ một bộ ngoan ngoan ôn nhu bộ dáng thẩm huyền nu, liền như vậy nhắm mắt lại, hôn lên mộ tử hạo ngôi. Yên tĩnh trong bóng đêm. Liên ôn nu nuốt thanh đều nghe được rõ ràng. Bọn họ hôn mũi như vậy đương nhiên, giống như là sinh ra nên trở thành người yêu giống nhau, chiến miên hưởng thụ quyến luyến tư thái. Như vậy tốt đẹp, đau đớn Chu hiểu gì hai mắt, liên quan nàng tâm một khối vỡ nát. Ngày hôm sau sáng sớm, Chu hiểu gì rất sớm liền đã tỉnh. Nàng nằm ở gối đầu thượng suy nghĩ rất lâu sau đó sau, rốt cuộc minh bạch mộ tử hạo. Nàng thanh xuân thời điểm, không thiếu nghe nói qua nam nhân sự tình. Cái này học trưởng hôm nay đuổi tới ban hoa, ngày mai lại thấy hắn cùng hoa hậu giảng đường đi cùng một chỗ mọi cách vẫn cần. Như vậy chuyện xưa chu hiểu di từ nhỏ nghe được đại, khi còn nhỏ thực thật sự, mối tình đầu sau phát hiện bạn trai ngoại tình thương tâm 3 ngày 3 đêm mỗi ngày đều ở khóc, một bên mắng chính mình một bên tưởng niệm hắn điểm điểm tích tích. Sau lại trưởng thành, miễn dịch lực tăng cường, bạn trai ngoại tình cũng không cái gọi là, chia tay phí cũng liền nhiều thu. tối hôm qua nhìn thấy sự tình nàng đến bây giờ đều rõ ràng nhớ rõ kia không phải cảnh trong mơ ngộng không có như vậy chân thật nàng nhìn đến trượng phu của nàng nửa đêm cùng chính mình thanh mai trúc mã ở bên nhau hôn môi hơn nữa là ở bọn họ cộng đồng trong nhà không hề cố kỵ chu hiểu di tưởng nếu các ngươi như vậy yêu nhau nói như vậy không bằng ta rời khỏi hảo làm hưu tình nhân trung thành quyến trúc cũng vẫn có thể xem là một kiện mỹ sự này rốt cuộc là một loại giận dỗi ý tưởng Lý tính thực mau liền áp qua nó, nếu nàng hiện tại đưa ra ly hôn nói, một phân tiền cũng lấy không được không quan trọng, quan trọng là, nàng duy nhất nhi tử thành thành cũng đem theo trượng phu của nàng vĩnh viễn rời đi nàng. Ký ly hôn hiệp nghị sau, cũng liền tương đương cùng nàng mất đi nàng gia đình, đồng thời mất đi nàng kinh tế nơi phát ra. Chu hiểu Di không phải đồng ốc, như vậy mua bán không có lời nàng so với ai khác đều rõ ràng. Nôn nóng một đêm sau. Nàng vẫn là suy nghĩ cái chính mình cho rằng tương đối thỏa đáng biện pháp, nàng muốn đi ra ngoài tìm công tác. Nàng tưởng thực cẩn thận, đương chính mình có kinh tế nơi phát ra lúc sau, nàng liền có thể nuôi sống chính mình, cũng không đến mức đói chết đầu đường. Mà thanh thành, nàng luyến tiếc hắn, nhưng là mộ tử hạo cũng không đến mức tuyệt tình đến không cho nàng xem như tử. Mỗi tháng một lần nói cũng hảo. Chu chu hiểu di thể nói cho chính mình phải kiên cường. Nước mắt theo gương mặt trượt xuống dưới thời điểm nàng nói cho chính mình, trên thế giới này từ nay về sau cũng chỉ có chính mình một người dốc sức làm. Nàng trừ bỏ chính mình bên ngoài, vẫn là chỉ có thể dựa vào chính mình. Có lẽ về sau thành trưởng thành lớn cũng sẽ nguyện ý thế nàng dưỡng lao. Chính là thành thành hiện tại còn như vậy tiểu, hắn lại như thế nào sẽ nhớ rõ một cái căn bản không có cái gì ấn tượng tiếng đàn mụ mụ đâu. Hơn nữa vẫn là cái vứt bỏ nàng mụ mụ. Nàng cảm thấy chính mình không có kết thúc một cái đường mẫu thân trách nhiệm. Vì một cùng người khác yêu đương vụng trộm nam nhân mà từ bỏ chính mình như tử, này sẽ làm bất luận cái gì một cái nghe thấy mẫu thân thương tâm hơn nữa trước trách nàng. Trên thế giới này, thân tình là nhất dứt bỏ không ngừng đồ vật. Mà trong thân thể lưu động máu, là duy nhất không thể sửa đổi đồ vật. Chúng nó mỗi ngày ở trong thân thể lưu kinh các khí quan thượng và lần, mang theo bất luận cái gì một cái có huyết thống quan hệ người ký ức. Như vậy ôn nhu máu, đỏ tươi, chống đỡ ngươi ngày qua ngày trên thế giới này sinh tồn đi xuống. Chu Hiểu Di rời giường sau xuống lầu, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy ngồi ở trên sofa uống cà phê bà bà, bên cạnh là tối hôm qua gặp qua thẩm huyền nu. Các nàng nhìn qua trò chuyện phi thường vui sướng đề tài. Chu Hiểu Di tưởng chính mình hiện tại có lẽ không nên ra mặt quấy dày, nếu không các nàng sẽ cảm thấy không cao hứng. Cũng không biết sẽ ở mộ tử hạo bên thai lại nói cái gì đó chửi bới nàng lời nói. Nàng là thực kiên cường, nhưng là nàng đã không có cách nào lại một lần tiếp thu đến từ yêu nhất lao công phản bội. Cái này làm cho nàng đả kích phi thường đại. Nàng muốn chạy trốn, chính là cố tình có người không muốn buông tha nàng. Chu hiểu di xuyên qua phòng khách thời điểm, mộ mẫu không lớn không nhỏ ho khan một tiếng, một bên cùng thẩm huyện nhu cảm than nói, có chút người kia, chính là không hiểu quy củ. Khởi như vậy vãn còn chưa tính, liền nhìn thấy bà bà cũng không tiếp đón một tiếng, tâm tắc, huyền nu à, ngươi nói người như vậy như thế nào có thể làm tức phụ nha, thật là chết giết ta này lao xương cốt nha. Thầm huyền nu cười liếc chu hiểu di liếc mắt một cái, mang theo người thắng ý cười, phảng phất đang nói, hát chu hiểu di thấy được sao, ngươi chính là cái kẻ thất bại. Mộ mâu tiếp theo than, ai, cũng không biết này thế đạo là làm sao vậy, thế nhưng làm loại người này sinh hạ tới. phỏng chừng là sinh ra liền không có ra giáo nha chu hiểu di một tiếng cũng không nói yên lặng mà nhìn một mẫu nhẹ giọng nói mụ mụ hảo lúc này thẩm uyển nhu nhưng thật ra trả lời bá mẫu ngài đừng nói như vậy nhân ra nghe thấy được không tốt một bộ ngoan ngoãn bộ dáng còn trộm nhìn chu hiểu di liếc mắt một cái chu hiểu di hồi xem trở về nàng lập tức bị kinh hách giống nhau lùi về đầu thật là đủ trang a chu hiểu di dưới đáy lòng cười lạnh Bưng lên chính mình cái ly đổ ly mật ong liền tính toán lên lầu hồi chính mình phòng ngủ tìm xem trên mạng thông báo tuyển dụng tin tức. Ai nha, tấm tắc. Ngươi nhìn một cái tuyển nhu, nhân ra đều không lấy chúng ta đương hồi sự nha. Ai, tội nghiệt ta tội nghiệt, ta mộ ra liền như vậy hủy ở này một thế hệ nha. Mộ mẫu lời nói đeo đao. Chu hiểu di đứng yên ở hàng hiên tầng thứ nhất, trong lòng áp lực hồi lâu tức giận, từ tối hôm qua hủy khuất vẫn luôn quá độ đến bây giờ. Hiện giờ nàng rốt cuộc nhịn không được, xoay người, lạnh lùng nhìn một mẫu, không nói lời nào. Nga, còn dám chờ ta nha. Huyền nu à, bá mẫu vẫn là già rồi nga, không có điểm uy tín nha, ai đều dám chừng ta phải không. Thẩm huyền nu cười theo, không khuyên cũng không nói nhiều. Nàng chấp trước mắt, mang theo một loại khiêu khích ánh mắt nhìn về phía Chu Hiểu Di. Chu Hiểu Di không chút nào yếu thế chừng trở về, trong miệng cũng không ngừng lại, bà bà. Phiền tói ngươi thấy rõ ràng một chút hảo sao, ta mới là ngươi con dâu. Các ngươi mỗi ngày chỉ huy ta làm này làm kia còn chưa tính, ngài là trưởng bối, ta bất hòa ngài so đo. Nhưng là cũng không thể như vậy từ ngươi đè nặng đúng hay không. Đầu tiên ta là cá nhân, ta được hưởng cơ bản nhân quyền, ta không phải nhà các ngươi người hầu, ta có thể vì ngươi làm việc, nhưng không cần được một tức lại muốn tiến một thước hảo sao. Ta là ngươi con dâu, thật sự. Ngươi bên cạnh nữ nhân kia là ai? Ha ha, hạo thanh mai trúc mã. Vẫn là tình nhân. Bà bà, ngươi tưởng ly gián ta cùng hạo cũng tìm cái đáng tin cậy điểm nhi. Cái này từ lúc bắt đầu đã bị đào thải. Ngươi làm ta đối với ngươi ánh mắt nói cái gì hảo? Ừ, ta không phải không thể chêu vào. Ta chỉ là lười đến khởi sự. Ta không phải không ai đau, không ai muốn hiểu không? Nếu ngài là bà bà, như vậy, thì ngươi tự chọn. Chu hiểu di một hơi nói xong câu đó thời điểm cảm giác phi thường thoải mái nhưng là nàng cảm thấy chồng chất ở trong lòng ủy khuất chỉ là tiêu tán bộ phận kia một chút đối nàng tới nói không quan trọng gì mà chân chính khúc mắc đến từ chính mộ tử hạo trưởng phu của nàng thấy mộ mẫu cùng thẩm nguyễn nhu đối nàng lời nói một bộ trận mắt há hốc mồn bộ dáng nàng cười lạnh hạ bưng lên chính mình cái ly chạy lên lầu Chu hiểu di ngươi đứng lại đó cho ta. Một cái giọng nam từ cửa truyền đến, trầm thấp, mang theo hơi mỏng tức giận cùng hơi hơi tiếng thở dốc. Chu Hiểu Di quay đầu, thấy mộ tử hạo trầm thấp mặt, cùng ngực tản ra nơ. Vừa rồi đối ta mẹ bất kính nói, toàn bộ thu hồi đi. Hắn thay đổi giày đi đến mộ mẫu bên người ôm nàng bả vai, hắn bên người đứng chim nhỏ nép vào người thẩm huyền nu. Từ Chu Hiểu Di bên này nhìn lại, bọn họ ba người đảo như là một nhà ba người, mà nàng... Hiện giờ bị trưởng phu hiểu lầm lại không chịu nghe nàng giải thích. Duy nhất người bị hại, lại thành nhất vô tội quả nhân. Thật trâm trọng, này vận mệnh. Thanh thanh đứng ở trên lầu dơ bàn vẽ nhìn chính mình mẫu thân cùng phụ thân. Hắn không phải thực minh bạch này mấy người chi gian ràng co, mà đối bọn họ chi gian khẩn trương không khí cũng cũng không có hứng thú. Hiện tại thế cục nhất khẩn trương, thanh thanh không hề có ở vào lốc xoáy trung tâm tự giác. Mộ tử hạo, ta nghĩ ra đi tìm công tác. Chu Hiểu Di mí môi, "Ta không chuẩn. Ngươi đi rồi thành thành làm sao bây giờ?" "Chu Hiểu Di, ngươi rốt cuộc tưởng đem nhà ta làm thành bộ dáng gì ngươi mới cam tâm? Đương toàn chức thái thái không hảo sao? Chỉ là yêu cầu mang hảo thành thành mà thôi, chẳng lẽ ngươi liền này đều làm không hảo sao?" "Mộ Tử Hạo táo bạo cự tuyệt, chính là ta." "Không có chính là." Mộ Mộ bắt đầu rớt nước mắt, hướng Nhi Tử cờ trách con dâu không tốt. Này đối hiện tại thế cục tới nói không thể nghi ngờ là lửa cháy đổ thêm dầu, ngươi trước lên lầu, ta một hồi tới tìm ngươi nói chuyện. chu hiểu di đối ngày đó sáng sớm cuối cùng ký ức, là thẩm huyển nhu nhìn về phía chính mình tràn ngập khiêu khích ánh mắt. Giống rắn độc giống nhau, tràn ngập thác ý ánh mắt. Một vòng hôn sau ngọt ngào hai người thế giới thực mau liền đi qua, hai người từ khách sạn trở lại mục gia đại trạch. Mộ tử hạo tiếp tục trở lại vưu vật Mỹ nhan phường đi làm. Mà Chu hiểu Di tắc bị yêu cầu lưu tại trong nhà mang hải tử làm hiền thê lương mẫu gia đình bà chủ, tuy rằng cũng nghĩ ra đi công tác cũng không tưởng bởi vì gả vào Hào Môn liền không hề nỗ lực, nhưng là mộ tử hạo nói, ta đem ngươi cưới về nhà chính là muốn cho ngươi tới hưởng phúc, ta không cần ngươi còn đi ra ngoài cực cực khổ khổ công tác, chúng chi hiện tại ai đều biết ngươi là mộ thái thái, như thế nào sẽ không biết xấu hổ mướn ngươi sao? Chu hiểu Di du mắt nghĩ nghĩ. Sắc thật là như thế, hơn nữa mộ tử hạo cũng là hảo ý, vì phía trước nàng ăn đến khổ, hiện tại muốn đối nàng hảo một chút mà thôi, vì thế, gật gật đầu, kia, hảo đi, ta liền lưu tại trong nhà chiếu cố thành thành cùng mẹ. Như vậy mới đối sao, ngươi phía trước vì ta ăn như vậy nhiều khổ, ta phải đối ngươi hảo, dùng sức mà đối với ngươi hảo, mới có thể không làm thất vọng ngươi nha. hai người phòng ngủ sân phơi thượng, mộ tử hạo thâm tình ôm chặt chu hiểu gì. Sáng sớm hôm sau, Mộ Tử Hạo cùng Thành Thành ở cửa, phân biệt cùng Chu Hiểu Di ôm hôn từ biệt. "Lão bà, ta đây đi làm đi." "Mu mụ ta đi học đi. Trên đường cẩn thận một chút, lái xe chú ý an toàn nga." Chờ Mộ Tử Hạo cùng Thành Thành đôi xong ra cửa lúc sau, Chu Hiểu Di xoay người lại, liền nhìn đến Mộ mẫu đã ngồi ngay ngắn ở phòng khách sofa phía trên. "Mẹ, ngày sớm như vậy liền lên lạc. Tuy rằng đốn nhiên nhìn đến bà bà xuất hiện, chu hiểu di trong lòng có chút bị dọa đến hơn nữa bà bà sắc mặt cũng không phải cỡ nào đẹp chu hiểu di vẫn là làm tốt một cái con dâu nên làm sự huống chi bất quá là chào hỏi một cái mà thôi mẹ Tiêu đến cũng thật đủ thân thiết ta ta là mẹ ngươi sao ta nhưng không có giống ngươi như vậy hải tử mộ mẫu mở miệng nói chuyện không lưu tình chút nào trắng ra châm chọc cùng bén nhọn lời nói làm chu hiểu di có chút phản ứng không kịp chỉ có thể mở to hai mắt nhìn ngây ngốc đứng ở nơi đó. Mẹ, ngài đang nói cái gì a ta là ngài con dâu a không cứ gọi ngài mẹ, tiêu ngài cái gì a ngốc đứng sau một lúc lâu, chu hiểu di mới rốt cuộc tìm về chính mình thanh âm. Các ngươi đều trước đi xuống đi. Mộ mâu phất tay phân phó người hầu, người hầu tuân lệnh, cũng lục tục lui đi ra ngoài. Đãi người hầu toàn bộ đi quang, mộ mâu ánh mắt đống nhiên trở nên lạnh nhạc, nếu nói vừa rồi vẫn là không cho là đúng nói, Như vậy nàng lúc này trong ánh mắt không chỉ là lạnh nhạt, còn kèm theo một tia miệt thị. Chu hiểu gì, ta nói cho ngươi, tuy rằng ta làm ngươi vào chúng ta mộ ra đại môn, cũng là vì muốn cho tử hạo trở lại công ty mà bách không được mình. Nhưng là ngươi nếu là bởi vì này mà tự cho là đúng, không biết điều, thậm chí vọng tưởng bỏ đến ta trên đầu tới lời nói, cũng đừng trách ta cái này đương bà bà, đối với ngươi nghiêm khắc một ít. Mẹ! Ta cũng không có muốn bỏ đến ngài trên đầu đi, ta chỉ là tưởng cùng tử hạo cùng nhau hảo hảo sinh hoạt, hảo hảo hiếu kính ngài a. Mộ mâu nói như vậy trắng ra, liền tính là ngốc tử cũng có thể nghe ra trong đó ý tứ, chu hiểu di vội vàng giải thích, lại hiệu quả cực nhỏ. Mộ mâu vào trước là chủ quan niệm quá nghiêm trọng, từ đầu tới đôi đều chỉ cho rằng chu hiểu di là một cái tâm cơ thâm trầm, chỉ vì mưu đoạt hào môn gia sản mà đến hồ ly tinh. mà mộ tử hạo là hoàn toàn bị nàng mê hoặc bởi vậy cũng không tin tưởng nàng lời nói ngươi nói ta một chữ đều không tin ngươi đã ký bản hợp đồng kia chỉ cần ngươi ly hôn mộ ra tài sản ngươi một phân tiền đều lấy không được chỉ cần ngươi ngoan một chút ta còn có thể suy xét suy xét cho ngươi một chút ngon ngọt, ngọt mộ mẫu nói xong liền ưu nhãm mà đứng lên chậm rãi rời đi phòng khách chỉ còn lại chu hiểu di ngốc lăng ở nơi đó trở lại mục gia đại trạch ngày đầu tiên Liên ăn lớn như vậy một cái ra vai phủ đầu cái này làm cho chu hiểu di trong lòng thực hụt hẫng nàng cũng không có nghĩ đến mộ mẫu thay đổi thái độ đồng ý nàng cùng mộ tử hạo ở bên nhau hoàn toàn là bởi vì tử hạo không chịu hồi công ty cũng không phải bởi vì nàng có thể tiếp thu nàng cùng tử hạo ở bên nhau trinh lăng mà trở lại chính minh phòng chu hiểu di trong lòng thực chịu đả kích mộ tử hạo mẫu thân muốn thế nào mới có thể minh bạch nàng cũng không phải vì tiền tài mới cùng mộ tử hạo ở bên nhau, bọn họ là thật sự yêu nhau a. trong lòng ủy khuất thủy triều giống nhau tràn ngập đi lên, chu hiểu di nằm nghiêng ở trên giường, khoe mắt nước mắt nhịn không được chảy xuống, không tiếng động mà khóc một hồi, chu hiểu di ánh mắt dần dần thanh minh lên, đảo qua vừa rồi về vải cùng ủy khuất, nếu mộ mẫu đối nàng còn tồn tại thành kiến cùng hiểu lầm, như vậy chỉ cần nàng nỗ lực đi tu chỉnh mộ mẫu đối nàng thành kiến. Giải trừ hiểu lầm không phải hào sao. Nàng tin tưởng, mộ mẫu hiểu biết nàng lúc sau, liền sẽ không còn như vậy đối nàng có mang thành kiến. Hạ quyết tâm lúc sau, phía trước ủy khuất lập tức tất cả đều không thấy, tràn đầy đều là man giá trị sức chiến đấu. a không đúng, là tinh thần lực, cũng không đúng, là tin tưởng. Đúng rồi, chính là tin tưởng. Nàng tin tưởng vững chắc chỉ cần nàng nỗ lực, mộ mẫu ở hiểu biết nàng lúc sau liền sẽ không lại đối nàng còn có hiểu lầm cùng thành kiến. Sáng sớm hôm sau, Chu Hiểu Di tiến đi đi làm đi học lao công cùng Nhi Tử. Xoay người lại lại lần nữa bị mộ mẫu dọa đến. Mẹ, ngài đi lên a, ta làm phòng bếp cho ngài chuẩn bị bữa sáng. Chu Hiểu Di cung kính mà nói. Nhà của chúng ta sự tình, khi nào đến phiên ngươi tới khoa tay múa chân. Mộ mẫu liếc xéo Chu Hiểu Di, không âm không dương mà toát ra hai câu lời nói. Mẹ, ta không có muốn khoa tay múa chân a. Chu Hiểu Di tưởng giải thích, mộ mẫu lại không hề cho nàng nói chuyện cơ hội. Hảo, hôm nay trong nhà người hầu nghỉ, ngươi liền đi đem trong nhà thay thế giơ quần áo giặt sạch đi. Chính là mẹ, ta còn không có ăn bữa sáng, không bằng chúng ta cùng nhau ăn qua bữa sáng lúc sau, ta lại đi giặt quần áo hảo sao? Chu Hiểu Di hòa hoãn mà nói, ý đủ cùng mộ mẫu thân cận, để tiêu trừ mộ mẫu đối nàng hiểu lầm cùng thành kiến, sau đó thành lập tốt đẹp mà thân mật mẹ chồng nàng dâu quan hệ. Ta nói ngươi nghe không hiểu có phải hay không. Ta muốn ngươi hiện tại liền đi giặt quần áo. Chu hiểu Di sừng sốt, bà bà như thế nào, sẽ như vậy. Xem chu hiểu Di còn không có động, còn không mau đi. Mộ mẫu lớn tiếng quát lớn. Mẹ, mẹ ngài đừng nóng giận. Ta, ta đây liền đi chu hiểu Di theo tiếng, chậm rãi đi lên lâu đi thu thập dơ quần áo. Đem mỗi cái phòng dơ quần áo nhận lấy tới lúc sau, ước chừng có tràn đầy một đại rổ nhiều. mở ra máy giặt đâu chu hiểu di đang muốn phân loại mà đem dơ quần áo ớn bất đồng tính chất cùng nhan sắc phân chia mở ra thình lình mà mộ mẫu thanh âm lại xuất hiện ở bên hai ngươi đang làm gì này đó quần áo không thể dùng máy giặt tẩy ngươi không biết sao cho ta toàn bộ dùng tay tẩy nếu ngươi dám dùng máy giặt tẩy làm ta biết đến lời nói tiểu tâm ta đem ngươi đuổi ra mộ ra đại môn mộ mẫu lãnh nạo mà ném xuống mấy câu nói đó liền xoay người rời đi Chu hiểu gì trong lòng nghi hoặc Này đó quần áo rõ ràng là có thể cơ tẩy nha Hơn nữa quần áo thủy tẩy tiêu thượng Cũng đều có minh xác ghi chú rõ Chính là bà bà vì cái gì ngạnh muốn nàng dùng tay tẩy đâu Chẳng lẽ Bà bà là bởi vì không thích nàng Cho nên mới như vậy giáo hấn nàng sao Trong óc hai cái tiểu nhân bắt đầu đánh nhau lên Một cái nói Bà bà cũng không phải cố ý nhằm vào nàng Một cái khác nói Khẳng định là cái này ý xấu bà bà cố ý chính nàng, lúc này mới làm nàng cần thiết dùng tay rửa sạch sở hữu quần áo. Cái kia lập tức phản bác, chính là là bởi vì người hầu đều nghỉ không ở nhà A. Một cái khác cũng tới phản bác, vì cái gì người hầu sẽ tập thể nghỉ. Đại trạch bên trong chưa bao giờ có thể xuất hiện loại này người hầu tập thể nghỉ rời đi tình huống. Ngay cả tân niên thời điểm cũng là như thế. Một cái khác khí thế có chút nhược xuống dưới, chính là... Có lẽ là người hầu đột nhiên tất cả đều có chuyện a Một cái khác lây cười nhạo biểu tình thiết cái kia, cái này lý do liền ta đều không tin, ngươi tin tưởng sao? Ngươi thật sự tin tưởng sao? Ta xem liền chính ngươi đều không tin đi. Khi thế lại trở về một chút, cái kia lại lại lần nữa phản bác, chính là bà bà không có lý do gì như vậy đối ta a Nàng đều đã đồng ý ta tiến mục ra đại môn, cho phép ta cùng tử hạo ở bên nhau. một cái khác mau đi lên, xoa khởi eo tới. nếu ý niệm cũng có thể chống lạnh nói, nàng vì cái gì không có lý do gì như vậy đối với ngươi? ta xem a, hôm nay người hầu toàn bộ nghỉ không ở nhà, tám phần chính là cái kia lão yêu bà dở cho quỷ, hảo phương tiện nàng ở nhà cha tấn ngươi. hai cái tiểu nhân ở trong đầu càng đánh càng lợi hại, chu hiểu di đầu đều lớn, làm không rõ rốt cuộc nên nghe cái nào? đơn giản mãnh lực lắc đầu. đem hai cái tiểu nhân ném đến chỗ sâu trong óc không hề suy nghĩ này đó lung tung rối loạn sự tình tuy rằng trong lòng cảm thấy nghi hoặc cùng khó hiểu nhưng là chu hiểu di vẫn là tính toán nghe lời ngoan ngoãn dùng tay rửa sạch sở hữu quần áo một kiện một kiện lại một kiện chu hiểu di nhịn không được nhớ tới trịnh cầu gỗ tiên sinh đã từng sở làm một đầu vĩnh tuyết một mảnh hai mảnh ba bốn phiến năm sáu bảy tháng tám năm chín không phiến ngàn phiến vạn phiến vô số phiến bay vào hoa mai tổng không thấy. Hiện giờ tẩy này quần áo mà đến, chu hiểu di đảo cũng ngâu hưng cải biên một phen, tắc thành một đầu vẽ đến từ ngu tiêu khiển, do đó giảm bớt toàn thân trên dưới đau nhức. Một kiện hai kiện ba bốn kiện, năm kiện sáu kiện bảy tám kiện, hồng lam bạch hắc vô số kiện, rơi vào trong buồn bông tuyết dấu. Thật vất vả dùng tay tẩy xong sở hữu quần áo, thời gian đều đã lưu tới rồi buổi chiều. Chờ Chu hiểu Di đem sở hữu tẩy tốt quần áo đều nhất nhất phơi nắng hào lúc sau, mộ ra người hầu cũng sôi nổi về tới đại trạch kết thúc một ngày kỳ nghỉ bắt đầu công tác. Gì? Trong phòng dơ quần áo như thế nào đã tẩy hào? Hôm nay thái thái tốt như vậy phong chúng ta giả, ta còn tính toán trở về lại tẩy lặc Chủ quản đại trạch nội thanh khiết phúc thẩm nghi hoặc nói. Ai nha, có người giặt sạch ngươi còn không mất việc. Có lẽ là cái nào tiểu nha đầu trở về đến đã sớm giúp ngươi giặt sạch cũng nói không chừng A. Cũng đối Nga. Cơm chiều trên bàn cơm, mộ mẫu một phản ban ngày khắc nghiệt lãnh đạo cấp Chu Hiểu Di gấp một con đại đùi gà phóng tới Chu Hiểu Di trong chén, còn dịu dàng thám thiết mà nói, Hiểu Di, hôm nay ngươi vất vả, mau ăn nhiều một chút bổ bổ thân mình. Chu Hiểu Di thụ sủng nhược kinh mà tiếp nhận đùi gà, trong lòng thoải mái, bà bà quả nhiên không phải nhằm vào nàng. Mẹ! ngài cũng ăn nhiều một chút làm hồi bao hiếu tâm chu hiểu di cũng kẹp lên một khối ngấm tuyết đến mộ mâu trong chén ngấm tuyết có thể mỹ dung đối nữ nhân làn da hảo hảo ngươi cũng ăn nhiều một chút thấy mộ mâu tiếp nhận chính mình kẹp đồ ăn chu hiểu di tâm hỉ mà cúi đầu không phát hiện mộ mẫu lại đem những cái đó đồ ăn bắt tới rồi bắt cơm một bên mộ tử hạo nhìn chính mình lão mẹ cùng lao bà ở chung rất là hòa hợp vẫn luôn huyền tâm cũng thả xuống dưới mẹ Hôm nay làm sao vậy? Có cái gì cao hứng sự sao? Tử Hạo à, trước kia ta không đồng ý ngươi cùng Hiểu Di ở bên nhau, đó là ta thấy không rõ, không hiểu biết hiểu gì. Hôm nay ta mới biết được, ngươi là cưới một cái hảo tức phụ a. Ân. Mộ Tử Hạo bị điếu khởi ăn uống, chờ Mộ Mẫu kế tiếp nói. Mẹ, ngài không cần nói như vậy, ta, Chu Hiểu Di có chút ngượng ngùng, vừa định muốn nói chút cái gì. Hôm nay người hầu có việc. ta liền cho bọn hắn thả một ngày giả. hiểu di đứa nhỏ này, không nói hai lời liền đem trong nhà giơ quần áo tất cả đều giặt sạch, ta cản đều ngăn không được. hiểu di còn nói, này đó quần áo dùng máy giặt tẩy nhất thương tổn quần áo, ngạnh muốn toàn bộ dùng tay tẩy, ai, đáng thương mệnh đến hiểu di a, tay đều phao đỏ làm bộ làm tịch mà thở dài, mộ mẫu liền cúi đầu. nghe xong chu hiểu di hoàn toàn ngây ngẩn cả người. khó có thể tin mổ mẫu như thế nào sẽ đối mộ tử hạo nói ra như vậy cùng sự thật hoàn toàn không hợp là nghiêm trọng không hợp nói tới nghe được mẫu thân nói chu hiểu di kiên trì phải dùng tay rửa sạch toàn bộ dơ quần áo mộ tử hạo lúc này mới phát hiện chu hiểu di tay thật là có chút sưng đỏ móng tay bên cạnh làn da đều có chút trắng bệnh đau lòng mà đem chu hiểu di tay bao lên đặt ở ngực mộ tử hạo hơi mang chút oán trách mà nói người hầu nghỉ nói quần áo liền chờ bọn họ trở về đi làm lúc sau lại tẩy cũng không muộn sao, ngươi cần gì phải muốn đích thân đi tẩy đâu, vẫn là toàn bộ dùng tay tẩy, ngươi là cố ý muốn ta đau. Lòng sao? Ta đem ngươi cưới về nhà, là muốn cho ngươi hưởng phúc nha. Nghe mộ tử hạ oán trách chung mang theo đau lòng nói, chu hiểu di trong lòng thật là có khổ nói không nên lời, rõ ràng là bà bà mệnh lệnh nàng cần thiết phải dùng tay tẩy sở hữu quần áo. Hiện tại bà bà nói ra thời điểm thế nhưng thành nàng chính mình kiên trì muốn làm như vậy, nàng thật sự là thực khó hiểu, bà bà vì cái gì muốn làm như vậy? Chính là, nàng cũng không thể cứ như vậy vạch trần bà bà nha. Một bên là thân sinh mẫu thân, một bên là thê tử, mộ tử hạo sẽ như thế nào lựa chọn đâu? Hắn sẽ tin tưởng ai nói đâu? Chu hiểu di đột nhiên có chút không xác định. Tính, chỉ cần mộ tử hạo đau lòng nàng là được, đến nỗi sự tình hôm nay. Qua đi liền qua đi đi, nói ra cũng không có ý tứ. Nếu nàng nhường nhịn có thể đổi lấy bà bà thay đổi, như vậy nàng nguyện ý làm như vậy. Cảm nhận được bà bà phóng tới mãn hàm bất mãn ánh mắt, chu hiểu di đem tay rút về tới, tử hạo, ta không có việc gì. Mau chút ăn cơm đi. ngươi đều mệt mỏi một ngày. Mũ mũ, người tay hảo hồng. Còn có địa phương ra đều phao tùng. Thành cố ý đau thấy ba mẹ thật vất vả tách ra. thành thành chạy nhanh chen vào hai người trung gian quan tâm chính mình thân thân láo mẹ thanh thanh ngoan, mụ mụ không có việc gì mau ngồi trở lại đi hảo hảo ăn cơm nghe thấy không chu hiểu di chấn ăn nhìn qua đau lòng mà sắp rớt nước mắt nhi tử nàng cũng không tưởng như vậy nàng cũng rất muốn làm trượng phu yêu thương làm nhi tử quan tâm chính là mộ mẫu ánh mắt thời khắc bay tới nàng không nghĩ lại làm mộ mẫu lại sinh ra cái gì bất mãn thanh thanh nghe lời mau ngồi trở lại đi ăn cơm mụ mụ thật sự không có việc gì ngủ một giấc thì tốt rồi nga hơn nữa ngươi xem mãi mãi đều cấp mụ mụ gấp thật lớn một khối đùi gà đâu chu hiểu di tả hống hưu hống thành thành lúc này mới trở lại trên châu ngồi tiếp tục ăn chính mình cơm buổi tối chu hiểu di nằm ở mộ tử hạo bên người thật lâu vô pháp đi vào giấc ngủ nàng trước sau không nghĩ ra mộ tử hạo mẫu thân vì cái gì muốn như vậy ngoài cửa sổ ánh trăng như nước Thanh lãnh đạm nhiên, Chu Hiểu Di dứt khoát đứng dậy, tròng lên áo ngủ đi đến sân phơi thượng. Cuộn tròn ở ghế mây bên trong, Chu Hiểu Di ngơ ngác mà nhìn sáng tỏ sáng ngời trăng tròn, lâm vào trầm tư. Chờ đến đêm dài lộ trọng, sương sớm đều đã dính ướt Chu Hiểu Di quần áo, toàn bộ thân thể tứ chi đều trở nên lạnh leo thời điểm. Chu Hiểu Di mới từ đối nguyện trầm tư bên trong tỉnh quá thân tới. Như là mới phát hiện đêm lạnh băng, Chu Hiểu Di đôi tay ôm vai. Xoa xoa đã lạnh leo cánh tay, chậm rãi đứng lên rời đi sân phơi, trở lại phòng ngủ. Chu Hiểu Di tay chân nhẹ nhàng mà bò lên trên giường. Vốn dĩ không nghĩ kinh động ngủ say Chung Mộ Tử Hạo, nhưng mà ở nằm xuống tới kia một khắc, cảm nhận được Mộ Tử Hạo trên người phát ra ấm áp hơi thở, Chu Hiểu Di vẫn là nhịn không được dán tới rồi Mộ Tử Hạo bên người. Chu Hiểu Di lạnh lẽo thân thể kích thích Mộ Tử Hạo, thượng trong lúc ngủ mơ hắn giật mình một chút. Một lát sau. phảng phất đã thích hứng này cổ lạnh lẽo chỉ thấy hắn xoay người lại rồi thân hai tay đem chu hiểu di lạnh băng thân mình nạp tiến trong lòng ngực hai chân cũng gắt gao vòng lấy chu hiểu di đồng dạng lạnh băng hai chân trong miệng thượng không rõ ràng mà thầm thì thì thầm nhưng mà chu hiểu di lại nghe thanh nha đầu ngốc ban đêm như vậy lạnh chạy tới bên ngoài làm cái gì hiện tại nhớ tới ta ấm áp đi trên người lạnh băng bị mộ tử hạo vấn đề một chút tiêu trừ rớt nghe được mộ tử hạo nói Chu Hiểu Di trong lòng cũng trở nên ấm áp, chỉ cần Mộ Tử Hạo là ái nàng, nàng chịu chút hủy khuất thì đã sao. Sáng sớm, Chu Hiểu Di theo thường lệ tiễn đi Mộ Tử Hạo cùng Thành Thành, xoay người lại đối mặt chính mình cái này không thể hiểu được bà bà. Mẹ, ngài đi lên, bữa sáng đã chuẩn bị tốt. Chán ra một mặt mỉm cười, Chu Hiểu Di thân thiết nói: Ngươi, hôm nay đem trong nhà sở hữu khăn trải giường đi rửa sạch sạch sẽ. vẫn là cần thiết dùng tay tẩy không chuẩn dùng máy giặt mộ mẫu nhìn chằm chằm chu hiểu di lại một lần ra lệ. mẹ khăn trải giường không phải phúc thẩm hôm trước mới rửa sạch quá sao ta thích sạch sẽ ngươi không biết sao người mỗi ngày từ bên ngoài mang về tới vi khuẩn có bao nhiêu người biết không con thất thần làm cái gì nhanh lên đi cắn cắn môi chu hiểu di túi đầu đã biết mẹ không chỉ có trong phòng khăn trải giường Còn có mỗi một gian trong khách phòng mặt khăn trải giường, toàn bộ đều phải hôm nay tẩy xong. Mộ mẫu mở miệng, hung hăng tăng thêm Chu Hiểu Di lượng công việc. Đang ở lên cầu thang Chu Hiểu Di một cái run run, thiếu chút nữa không có đứng vững, từ thang lầu bậc thang ngã xuống. Cố sức mà ôm từ mỗi cái phòng kéo xuống tới khăn trải giường, Chu Hiểu Di thất tha thất thểu mà dịch đến giặt quần áo gian. Đồng dạng, hôm nay đám người hầu tập thể bị mộ mẫu phái đến mặt sau đi nghỉ ngơi chỉnh đốn mặt cỏ. Không chuẩn bị cho tốt không chuẩn trở về, trong nhà vẫn là chỉ có các nàng mẹ chồng nàng dâu hai cái mà thôi. Tìm tới lớn một chút thao giặt đồ, Chu Hiểu Di đem khăn trải giường từng cái phao lên. Bang mà một tiếng, một cái đồ vật ké rất ở Chu Hiểu Di trước mặt, tập trung nhìn vào, nguyên lai like là một đôi bao tay cao su. Chu Hiểu Di cầm lấy tới, khó hiểu mà nhìn đứng ở cửa bà bà. Mẹ! Đeo nó lên, tỉnh tay lại bị phao đỏ. Mộ mẫu mặt vô biểu tình mà nói Chu hiểu Di trong lòng vui vẻ Nguyên lai like bà bà vẫn là quan tâm nàng nha Còn không chạy nhanh đeo nó lên tẩy khăn trải giường, Là tưởng tiếp tục bắt tay phao hồng Sau đó chờ buổi tối tử hạo cùng thành thành trở về lúc sau làm cho bọn họ phát hiện Hảo đáng thương ngươi sao Mẹ, ta không phải Không phải cái gì không phải Đừng cho là ta không biết Giặt quần áo gian rõ ràng liền có bao tay cao su Ngày hôm qua ngươi vì cái gì không cần, là cố ý đi. Làm tay bị thương, sau đó tử hạo liền sẽ đau lòng ngươi, lại lần nữa cùng ta phản bội. Ngươi nữ nhân này, hảo tàn nhẫn tâm kế A. Ngươi đến tột cùng là như thế nào trưởng thành như vậy? Ân, Ngươi ba mẹ là như thế nào giáo dục ngươi? Vì gả vào hào môn tới vừa ra chim sẻ biến vượng hoàng, dùng hết thủ đoạn mê hoặc tử hạo, khiến cho hắn vì ngươi không tiếc rời nhà trốn đi cùng ta phản bội. chu hiểu di ngươi thật là lợi hại thủ đoạn nột. ngày hôm qua chẳng qua làm ngươi tẩy cái quần áo ngươi liền trang ngoan bán đáng thương làm tử hạo đau lòng ngươi ngươi tâm cơ thật đúng là thơm a mẹ ngươi muốn nói như thế nào ta đều có thể thì ngài không cần liên lụy đến ta ba mẹ huống hồ ta thật sự giống không có ngài nói như vậy chu hiểu di biện giải không có hảo a không đúng sự thật vậy ngươi liền biểu hiện cho ta xem tiếp tục tẩy đi Mộ mẫu lạnh như băng mà nói xong, liền dẫm lên cao ngạo nện bước trở lại phòng khách, ngồi ở nàng chuyên chúc vị trí thượng. Mộ mẫu đi rồi, Chu Hiểu Di trong lòng một mảnh lạnh lẽo. Tối hôm qua đêm khuya hàn lộ đều không có như vậy lạnh băng. Nhịn xuống trong lòng khó chịu cùng ủy khuất, Chu Hiểu Di mang lên bao tay cao su, bắt đầu dùng sức xoa nắn chậu nước khăn trải giường. Vì tử hạo cùng thành thành, cũng vì nhà này, nàng nhất định phải nhẫn. cùng trước một ngày tình hình giống nhau. đương chu hiểu di đem sở hữu khăn trải giường tẩy hảo cũng phơi nắng tốt thời điểm mộ ra đám người hầu cũng đều kết thúc tu bổ mặt cỏ công tác trở lại đại trạch cơm chiều thời gian chu hiểu di mệnh đến toàn thân đều lại toan lại đau giống như bị mười mấy chiếc xe lửa nghiền qua giống nhau nàng hận không thể trở lại trong phòng hảo hảo mà tắm một cái sau đó ngủ tiếp thượng vừa cảm giác giảm bớt một chút nặng nghề lao động lượng mang cho thân thể không khỏe Chính là giờ phút này nàng lại không thể không cường khởi động tinh thần cùng đại gia cộng tiến bữa tối. Hiểu di mộ mỗ hòa ái mà mở miệng, ngày mai ta hẹn mặt khác mấy cái công ty tại phiệt thái thái cùng đi đi dạ phố. Nghe được này, chu hiểu di trong lòng không cấm thở dài nhẹ nhõn một hơi, bà bà ngày mai muốn đi dạ phố, như vậy nàng liền sẽ không lại làm nàng làm chuyện gì đi. Nhưng mà, ngươi liền cùng ta cùng đi đi. kết hôn thời điểm mẹ còn không có đưa quá ngươi tân hôn lễ vật đâu ngươi muốn chút cái gì ngày mai cùng đi tuyển đi nghe được mộ mẫu câu nói kế tiếp chu hiểu di một lòng lại nhắc tới mẹ ta không thiếu thứ gì liền bất hòa ngài cùng đi ngài cùng mặt khác thái thái hảo hảo chơi đi chu hiểu di huyền cự ngươi đây là không cho mẹ mặt mũi sao chẳng lẽ ngươi còn ở bởi vì mẹ phía trước không đồng ý ngươi cùng tử hạo ở bên nhau mà đối mẹ có ý kiến mộ mẫu ủy khuất mà nói chu hiểu di cơ hồ muốn hô thiên kêu địa nàng cũng không muốn đi uống các nàng này đó khoát thái quá cùng nhau đi dạo phố a mẹ ta không phải ta sao có thể đối ngài có ý kiến đâu ta chỉ là sợ hãi chính mình thưởng thức ánh mắt không tốt đến lúc đó hỏng rồi ngài tâm tình a không có quan hệ ta tin tưởng con dâu ánh mắt mộ mẫu kiên định mà nói hiểu di ngươi liền cùng mẹ cùng đi đi vừa lúc cũng bồi bồi nàng cho nàng tham khảo cái ý kiến gì đó dù sao ngươi ở nhà cũng không có việc gì đơn giản chính là chiếu cố chiếu cố thành thành liền không cần lại thoái thác mộ tử hạo thấy mẫu thân cực lực mời hiểu di cùng đi sợ hiểu di vẫn luôn thoái thác bị thương mẫu thân tâm cũng ra tiếng khuyên đủ mụ mụ ta muốn mới nhất bản transformer nghe được mãi mãi muốn cùng mụ mụ cùng đi đi dạo phố Thành thành nhân cơ hội đưa ra chính mình suy nghĩ đã lâu nhưng vẫn không có dám nói cho mụ mụ Transformer. Hào đi! Mẹ, ngày mai ta bồi ngài đi Chu Hiểu Di không thể nề hà đáp ứng. Nếu không đáp ứng, chỉ sợ này bữa cơm liền sẽ lấy không thoải mái mà xong việc. Như vậy mới đối sao. Mộ mẫu cười, tiếp đón đại gia nhanh lên ăn cơm. Cái này buổi tối, Chu Hiểu Di lại một lần vô pháp đi vào giấc ngủ, trải qua hai ngày này sự. Nàng thật sự không thể tin mộ mẫu ngày mai mang nàng đi ra ngoài là xuất phát từ thuần túy muốn mang nàng mua sắm tâm lý. Nhìn ngủ ở bên người mộ tử hạo, chu hiểu di trong lòng không cấm có chút cay chát. Mộ tử hạo thật vất vả cùng hắn mẫu thân hòa hảo, nàng hiện tại nói cho hắn những việc này, liền tính hắn tin tưởng, không phải lại muốn ảnh hưởng bọn họ mẫu tử cảm tình sao. Nếu hắn không tin nói... Chu hiểu Di khó có thể tưởng tượng nếu mộ tử hạo không tin nàng lời nói nên làm cái gì bây giờ. Năm tháng tính hảo, hiện thế an ổn. Chu hiểu Di bỗng dưng nhớ tới này tám chữ. Đây là hồ lan thành năm đó thư tay ở cùng trương ái linh hôn thư thượng kia mấy chữ. Sinh hoạt bình an yên lặng cho thỏa đáng, hiện tại yên ổn khỏe mạnh vì dai. Nói vậy năm đó bọn họ ký kết cả đời là lúc, nhất định cũng là ai đến tình thâm y lùng. Hy vọng có thể cộng đồng dai đầu bạc đến sống quãng đời còn lại, lòng tràn đầy vui mừng chờ mong tương lai sinh hoạt. Nhưng mà lại thế sự khó liệu, gần 4 năm công phu, hai người liền mỗi người một ngả. Chu hiểu Di nhìn mộ tử hạo mặt mày, chính mình cùng hắn chi gian, trải qua nhiều năm chia lìa nhưng mà thời gian này lại không có làm cho bọn họ đem lẫn nhau phai nhạt, tưởng niệm ngược lại càng ngày càng đủng. Xá không giới tình yêu cũng ở hai người tụ tán bên trong càng ngày càng dày đặc. Mộ tử hạo, ta và ngươi, sẽ dai đầu bạc đến sống quãng đời còn lại sao? Ngươi có biết, ta có bao nhiêu chờ đợi cùng ngươi cùng nhau biến thành lão công công cùng lao bà bà? Hy vọng chúng ta chi gian không cần lại có như vậy nhiều trở ngại, ta chỉ cầu, sinh hoạt bình tĩnh, yên ổn khỏe mạnh, nắm tay mà chết. Nhẹ nhàng hôn hôn mộ tử hạo cái chán, khuynh tẫn nàng sở hữu tình yêu. Sáng sớm hôm sau, Chu hiểu di liền hoài lòng tràn đầy đề phòng. Đi theo mộ mẫu đi ra cửa. Ra cửa phía trước, mộ mẫu còn đối Chu hiểu di ăn mặc bắt bẻ hồi lâu. Không phải ghét bỏ Chu hiểu di quần áo không có phẩm vị, chính là ghét bỏ nàng ăn mặc quá keo kiệt. Có phải hay không Cô ý muốn ném bọn họ mộ ra mặt? Nếu không phải cùng mộ mẫu ước hảo mặt khác thái thái gọi điện thoại tới thúc giục, Chu hiểu di tưởng nàng này cả ngày chỉ sợ đều phải ở thay quần áo bên trong vượt qua. Thành thật mà đi theo mộ mẫu phía sau. chu hiểu di cứ như vậy lấy mộ ra con dâu thân phận xâm nhập này đó phú quý thái thái trong vòng mộ thái thái ngươi thật là hảo phúc khí a con dâu lớn lên như vậy xinh đẹp thái thái giáp nói là nha là nha xem này trắng non làn da non mịn tay nhỏ thái thái ớt nói bắt lấy chu hiểu di tay dáng người cũng hảo thật sự nộp mộ thái thái nghe nói ngài con dâu phía trước liền cùng các ngươi công ty có hợp tác Đại khái là các ngươi công ty sản phẩm rất có hiệu quả đi. Thái thái bính biết đến sự tình còn không ít nha. Vương thái thái, nói thật, ta là thật sự thích cái này con dâu, vừa lòng mà đến không được. Hiểu di người lại ôn nhu lại hào phóng, lại thông minh có khả năng, còn thực săn sóc ta, thật là không thể chê. Mộ mẫu cởi đối vài vị thái thái nói, còn thân thiết hòa ái mà lôi kéo Chu hiểu di tay. Chu hiểu di trộm mà nhìn về phía chính mình bà bà. trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, thật sự làm không rõ nàng đang làm cái gì. Chỉ nhìn một cách đơn thuần nàng hiện tại đối người khác lời nói, tại đây vài vị thái thái trước mặt cùng nàng như vậy thân mật, thật sự khó có thể tưởng tượng liền ở ngày hôm qua, còn có hôm trước, mộ mẫu dùng như vậy ác liệt thái độ làm nàng làm những cái đó thô nặng sự tình. hào hảo, nghe nói hớ mẹ cùng ché nổ đều có tân khoản đưa ra thị trường, không bằng chúng ta đi đi dạo đi. không biết cái nào thái thái đề nghị hảo a đi thôi chu hiểu di chậm gì gì mà đi theo mộ mẫu phía sau không ngờ mộ mẫu một ánh mắt nghiêng lại đây kêu ý tứ giống như đang nói ngươi cho ta nhanh lên chậm gì gì làm cái gì vừa đi tiến những cái đó hàng xa xỉ chuyên bán cửa hàng chu hiểu di đôi mắt đều phải lóe mù không phải bị mỹ lệ quần áo cùng các loại lóe sáng bao bao mà là kêu mặt trên treo trói lọi hết giá bài mà này vài vị thái thái lại một chút không thèm để ý này đó vật phẩm ít giá cũng là nhân ra đều là các sĩ nghiệp hát tập đoàn tài chính thái thái trong nhà tài phú đủ để cho các vị thái thái không đi để ý này đó việc nhỏ ở Hermes mộ mẫu nhìn chúng một khoản bao bao muốn mua cấp Chu hiểu gì Chu hiểu gì có chút thụ sủng nhược kinh liên tục xua tay mẹ ta còn có bao không cần mua mộ mẫu trên mặt hình như có chút không vui nhưng vẫn là lập tức che giấu qua đi Đầy mặt tươi cười mà đối mặt khác vài vị thái thái nói, các ngươi xem, ta cái này con dâu, chính là vì ta tiết kiệm tiền. Ngay sau đó đem bao giao cho người phục vụ đi bao hảo, hiểu di à, mẹ cho ngươi mua ngươi liền tiếp theo, ngươi yên tâm, nhà chúng ta không thiếu này hai tiền. Nói xong thấy mặt khác vài vị thái thái đều ở cố cười, không có chú ý tới nàng, còn như có như không mà trừng mắt nhìn chu hiểu di liếc mắt một cái. Mộ thái thái. người đối với ngươi con dâu thật đúng là làm người không chối nhưng chọn nha đầu tiên là cổ kỳ mới nhất âu phục hiện tại lại là hờ mẹ mới nhất hạn lượng bản bao bao ai nha ta đều phải hâm mộ đã chết chu hiểu di bị chừng mà có chút lòng còn sợ hãi cũng không có nghe rõ khác thái thái nói chút cái gì nàng không rõ mộ mẫu làm như vậy dụng ý là cái gì nếu nàng cũng không thích chính mình nói kia vì cái gì phải cho chính mình mua như vậy quý bao đâu nàng cũng không biết Mộ mẫu đây là ở vì chính mình tạo thế. Để nàng nỗ lực bức cho Chu Hiểu Di nhịn không được đưa ra ly hôn thời điểm, chính mình ở mộ tử hạo cùng người ngoài trước mặt đều là một cái hảo bà bà hình tượng, Chu Hiểu Di đưa ra ly hôn cùng nàng sẽ không có bất luận cái gì quan hệ. Giữa trưa phía trước, mộ mẫu lấy trong nhà có sự vì từ, tuyển chuyển từ chối vài vị thái thái mời, mang theo Chu Hiểu Di về tới mộ gia đại trạch. vừa rồi ở vài vị thái thái trước mặt đối chu hiểu di còn lại nói có cười mộ mẫu ở một hồi đến cửa nhà thời điểm liền lại khôi phục kia phó mẹ kế gương mặt phất tay bình lui người hầu mộ mẫu đem lại trạch nội người đều đuổi cái sách sẽ chu hiểu di sách theo mộ mẫu vừa mới cho nàng mua hàng hiệu bao bao trong lòng có chút thấp thỏm xem mộ mẫu biểu tình không biết nàng kế tiếp muốn phát tắc chút cái gì quả nhiên mộ mẫu hít sâu một hơi liền bắt đầu đối chu hiểu di chỉ trích Ngươi nói, ngươi có phải hay không cố ý? Mộ mẫu ngón tay chu hiểu gì? Mẹ, chu hiểu di chừng lớn đôi mắt cũng không minh bạch như vậy một câu không đầu không đuôi nói là có ý tứ gì? Nàng hôm nay cũng không có làm sai chuyện gì à? Ngươi nói, ta hảo ý cho ngươi mua hàng hiệu bao, ngươi đó là cái gì biểu hiện? Ghét bỏ sao? ở như vậy nhiều người trước mặt, ngươi này không phải đánh ta mặt sao? Ngươi làm ta mặt hướng nào gác? ta mộ ra còn không đến thiếu kia hai cái tiền nông nỗi vẫn là ngươi là cố ý ngươi là muốn nói cho mọi người ta đối với ngươi không hảo sao làm tất cả mọi người biết chúng ta mộ ra keo kiệt đến loại tình trạng này nhìn mộ mẫu giận không thể át mặt chu hiểu di muốn biện giải mẹ ta không có thật sự không có ta không phải cái kêu ý tứ ngài hiểu lầm ta mặc kệ ngươi là nghĩ như thế nào tóm lại ngươi chính là tưởng cho ta nan kham là được rồi Chu hiểu di ta nói cho ngươi, nếu không nghĩ ở cái này ra hảo hảo đãi, ngươi liền cùng chúng ta tử hạo ly hôn, đi ra cái này ra môn. Mẹ, ta không phải, ta thật sự không có như vậy tưởng. Thật sự không có như vậy tưởng sao? Lúc trước ta liền bất đồng ý ngươi gả tiến nhà của chúng ta, ngươi một cái nho nhỏ công ty viên trước, không có bối cảnh, không có văn hóa, ngươi có cái gì nên địa phương. Ngươi nơi đó xứng đôi tử hạo. trên người của ngươi có chỗ nào xứng đôi chúng ta mộ ra thân phận? bất quá chính là một cái biến gầy mập mạp, cơ duyên xảo hợp đáp thượng tử hạo, bắt lấy cái này mộ thị đại tổng tài. nói vậy chính là ngươi nội tâm nhất chân thật ý tưởng đi. muốn bay lên cảnh cao biến phượng hoàng nữ hài nhiều đúng rồi, ta là không biết ngươi dùng cái gì phương pháp cầm hạo mê đến xoay quanh, nhưng là ta nếu đồng ý ngươi tiến mộ ra môn, ngươi liền tốt nhất cho ta ngoan ngoãn mà nghe lời, không cần ngẫu nghịch yêu cầu của ta, như vậy. ta còn có thể làm ngươi quá hảo môn thiếu nãi nại sinh hoạt, nói cách khác, ngươi là một phân tiền đều lấy không đi. mộ mẫu một chuỗi giải khó nghe ác độc nói giống như là trước đó tập luyện hảo giống nhau, một chữ tử từng câu đều như là một phen sắc nhọn dao nhỏ hung hăng chất ở chu hiểu di trên người, nàng không rõ vì cái gì mộ tử hạo mẫu thân sẽ như vậy xem nàng, nàng có chỗ nào làm không tốt sao? ngừng đầu, chu hiểu di ý đồ lại cùng mộ mẫu câu thông, mẹ. Ta thật sự không phải ngài nói như vậy, vì tiền mới tiếp cận tự hạo, ta thật là bởi vì yêu hắn mới cùng hắn ở bên nhau a. Năm đó ngài cho ta kia trương chi phiếu làm ta rời đi, ta buồn có thể mang theo kia số tiền ở nước Mỹ hảo hảo sinh hoạt không phải sao. Chính là ta cũng không có đi lanh chi phiếu thượng tiền a, tuy rằng ngài không có mang đi, nhưng là ta không có lưu lại kia trương chi phiếu a. nếu ta là tham tiền người, như vậy lúc trước ta liền sẽ không ném xuống kia trương chi phiếu nha. Mẹ, ta thật sự chỉ là bởi vì ái tử hạo mới muốn cùng hắn ở bên nhau, bằng không, ta sẽ không một người ăn như vậy nhiều khổ cũng muốn sinh hạ thành thành. Nghe được Chu hiểu Di nói thành thành sự tình, mộ mẫu càng là có nói, ngươi còn không biết xấu hổ nói thành thành. Cũng không biết là cái dạng gì cha mẹ có thể dưỡng ra ngươi như vậy nữ nhi, chưa lập gia đình liền giám cấp nam nhân sinh hải tử. Ta xem, ngươi là vì đem thành thành coi như ngươi cầu tài lợi thế. cho nên mới sẽ chịu đựng như vậy nhiều vất vả sinh hạ thành thành đi. Ngươi như vậy nữ nhân, chút nào không xứng làm chúng ta mộ ra con cháu mẫu thân. Ngươi tâm kê quá sâu, vì mộ ra tài sản, ngươi thế nhưng ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, ta thật hối hận lúc trước chỉ là đem ngươi đưa đến nước Mỹ mà thôi, ta thật hẳn là đưa ngươi đi một cái ngươi cũng chưa về địa phương. Chu hiểu Di không dám tin tưởng mà nhìn mộ tử hạ mẫu thân, chính mình bà bà. không nghĩ tới chính mình kết hôn phía trước ảo tưởng sở hữu tốt đẹp sinh hoạt đều không co thực hiện, càng muốn không đến chính là mộ mâu nhất đai chính mình trước mặt người khác người sau thế nhưng sẽ có lớn như vậy tương phản. Mẹ, ta không biết nói cái gì có thể giải trừ ngài đối ta hiểu lầm, nhưng là, ta có thể thể, ta cũng không phải cái loại này người a. Hảo, nếu ngươi nói không nên lời, vậy dùng hành động tới chứng minh cũng có thể. Mộ mâu âm chắc chắc mà cười cười. Ngươi đi đem chọn bộ phòng ở sàn nhà đều cho ta lau khô. Phải chú ý, đây đều là tốt nhất một tính chất bản. Yêu cầu ngươi quỳ trên mặt đất một chút mà mà sạch xe nga. Hào đi, mẹ, nếu đây là ngươi khảo nghiệm nói, ta đây nhất định sẽ nỗ lực làm được tốt nhất quỳ sát sàn nhà. Hơn nữa vẫn là chọn bộ phòng ở. Này rõ ràng chính là ở làm khó dễ người. Nhưng là chu hiểu di cắn một chút môi, vẫn là đáp ứng rồi. Đây là chính mình bà bà. liền tính như vậy rõ ràng làm khó dễ chính mình cũng không thể nói một tiếng không đi nếu muốn cái này ra hài hòa nói chính mình cũng chỉ có thể chịu được đi mẹ chồng nàng dâu bất hòa chuyện như vậy từ cổ trí kim nhiều đến không đếm được sở có chút tức phụ đối mặt nơi trốn làm khó dễ bà bà có lẽ sẽ phấn khởi phản kích có chút có lẽ sẽ nỗ lực điều hòa lẫn nhau gian mâu thuẫn nhưng là những người này những việc này chu hiểu di đều không thể làm được đến nếu chính mình cùng mộ mẫu nháo phiên hậu quả là cái gì chu hiểu di rất khó tưởng tượng nàng không biết mộ tử hạo sẽ đứng ở ai bên này không nói cái khác cái gì kinh nghiệm giáo huấn chỉ cần từ trong lịch sử tới xem mẹ chồng nàng dâu chi gian quan hệ chính là một cái bối rối mấy ngàn năm vấn đề lớn không nói cái khác cái gì nữ tử liền nói kia hồng lâu ngộng vương hy phượng đi vương hy phượng là vương phu nhân cháu gái vợ lại là hình phu nhân chính quy con dâu. Vương Hy Phượng có thể thảo đến giả mẫu niềm vui, lại thâm đến vương phu nhân tán thưởng, đem toàn bộ vinh quốc phủ xử lý đến gọn gàng ngăn nắp. nàng tâm trí khéo. Đưa đẩy cùng xử thế ngoan ngoãn, rõ ràng, hiểu được đạo lý đối nhân xử thế, trường tụ thiện vũ, lấy vương Hy Phượng này phân năng lực, tưởng cùng bản tính ngu nhược chỉ biết thuận thừa giả xá lấy tự bảo vệ mình hình phu nhân ở trung lý nên không phải việc khó, bằng vương Hy Phượng kia một viên thất khiếu linh lung tâm. Hẳn là cũng có thể thu phục hình phu nhân, nhưng là lại làm tất cả mọi người mở rộng tầm mắt chính là, vừa lúc là ở cùng hình phu nhân mẹ chồng nàng dâu quan hệ thượng, vương hy. Phượng tài một cái đại té ngã. Hình phu nhân cùng vương hy phượng chi gian mâu thuẫn theo thời gian ngày càng trở nên gay gắt, quan hệ làm đến thập phần khẩn trương dị thường. Hình phu nhân không ngừng kiếm chuyện sinh sự, công nhiên làm khó dễ vương hy phượng. Vậy ngươi phải hảo hảo sát sàn nhà đi. Mộ mẫu cười lạnh một tiếng, sau đó liền xoay người rời đi, nàng liền còn không tin, chính mình làm như vậy, còn không thể đem cái này thảo người ghét nữ nhân đuổi đi. Chu hiểu Di nhìn xem mộ mẫu rời đi bóng dáng, làm bộ không có thấy mộ mẫu trên mặt kia một mặt không có hảo ý tươi cười, buông xuống hạ mi mắt, trong lòng có chút hơi hơi phẳng đau, như vậy sinh hoạt, chính là chính mình trước kia vẫn luôn khát vọng sao. Tình yêu là hai người sự tình. nhưng là hôn nhân xác thật hai cái gia đình sự tình chính mình có thể cùng mộ tử hạo yêu nhau nhưng là hôn nhân yêu cầu đích sắc cũng không gần chỉ là yêu nhau hôn nhân yêu cầu chính là củi gạo mắm muối tương dấm trà sinh hoạt chính mình nếu cùng bà bà phát sinh cái gì tranh cãi nói kẹp ở hai người trung gian mộ tử hạo chỉ biết khó làm người đến phòng tạp vật cầm một cái thùng nước lại cầm một khối rẻ lau đem thùng nước chứa đầy thủy sau chu hiểu di có chút cố sức đem thùng nước nhắc tới trong đại sảnh bởi vì ngày thường có người hầu ở quét tước cho nên kỳ thật sàn nhà cũng không dơ nhưng là chu hiểu di thực minh bạch liền tính sàn nhà là vừa rồi mới kéo quá mộ mẫu cũng sẽ tìm khác lấy cơ tới làm khó dễ chính mình kỳ thật này căn bản chính là làm khó dễ cùng sàn nhà sạch sẽ không sạch sẽ căn bản là không có bất luận cái gì quan hệ chính mình muốn nhẫn nhục chịu đựng không thể phản kháng có thể làm chính là chiếu nàng lợi nói đi làm làm sát sàn nhà liền sát sàn nhà Đem rẻ lau bỏ vào trong nước, chờ rẻ lau bị thủy súng nước về sau, Chu Hiểu Di mới đưa rẻ lau lấy ra tới, vắt khô, sau đó nhìn xem đại sảnh, trong lòng là nói không nên lời tư vị, chính mình cư nhiên liền cái bình thường người hầu đều không bằng a. Tự rêu cười khổ một chút, Chu Hiểu Di ngồi xổm xuống thân thể, quỳ một gối ở trên mặt đất, sau đó nghiêm túc sát khởi sàn nhà tới, một chút, một chút, tỉ mỉ cọ qua đi, nghiêm túc bộ dáng. Ta nói ngươi có phải hay không không biết kiếm tiền vất vả a tuy rằng chúng ta mộ ra không thiếu tiền nhưng là giống ngươi như vậy phá của hành vi xác thật không được nếu là làm thành thành thấy bị ngươi dạy hư ngươi muốn thế nào à, tiểu hai tử không hiểu chuyện đặc biệt dễ dàng học được thứ không tốt ngươi một cái đại nhân chẳng lẽ liền điểm này cũng không biết sao ý định làm khó dễ chu hiểu di một mẫu đang xem thấy chu hiểu di bắt đầu quét tức vệ sinh sau lập tức liền xuống lầu tới giám sát nhìn thấy chu hiểu di như cũ an mặc trên người hàng hiệu quần áo lập tức liền nhíu mày. chu hiểu di nhìn xem chính mình trên người quần áo là chính mình dùng chính mình tiền cấp mua cũng không phải mộ tử hạo mua cho chính mình nhưng là nhìn xem mộ mẫu kia khó coi sắc mặt chu hiểu di vẫn là không có lựa chọn vì chính mình biện giải cái gì mà là xoay người lên lầu thay đổi một kiện bình thường quần áo sau đó mới xuống dưới một lần nữa sát sàn nhà nơi này nơi này còn có nơi này mộ mẫu vẫn luôn đi theo chu hiểu di bên người nhìn chu hiểu di quét tức vệ sinh còn thỉnh thoảng chỉ chỉ trò trò mọi cách bắt bẻ ngươi nhìn xem ngươi sát sàn nhà cùng không cọ qua quả thực là giống nhau xin lỗi ta trước kia không có rõ ràng cũng đã sát thật sự sạch sẽ chính là mộ mẫu lại cố tình muốn tới lông tìm vết chu hiểu di là đầy bụng ủy khuất nhưng là rồi lại không thể nói cái gì đó chỉ có thể đem này ủy khuất đặt ở trong lòng Quét tước như vậy không sạch sẽ, nếu tới cá nhân, còn tưởng rằng chúng ta mộ ra là cỡ nào không yêu sạch sẽ đâu. Mộ mẫu vẻ mặt khinh thường, liền cái sàn nhà cũng sát không sạch sẽ, thật không biết ngươi còn có thể làm chút cái gì. Nhiều năm như vậy thật là sống uổng phí, ta đi mướn cái người hầu, đều có thể quét tước đến so người sạch sẽ nhiều. Thực xin lỗi, mẹ, ta sẽ hảo hảo quét tước, ngươi ngại không sạch sẽ nói, ta đây lại cọ qua một lần hảo. Chu hiểu di nghẹn một bụng hỏa, lại chỉ có thể như cũ ăn nói khép nép nói. Không cần, ngươi liền đem đồ vật dọn dẹp một chút phóng hào đi. Chuyện như vậy, ta cũng không trông cậy vào ngươi một ngày liền có thể làm tốt, về sau nhiều học học đi. Thấy người hầu mau trở lại, mộ mẫu giả mù sa mưa nói. Tuất mẹ chu hiểu di từ trên mặt đất thẳng khởi eo, chỉ cảm thấy eo đau đau vô cùng, nhưng là vẫn là miễn cưỡng chính mình đứng lên, nhắc tới trên mặt đất thùng nước. Chu Hiểu Di có chút miễn cưỡng đi phía trước đi đến, nhưng là không biết bị thứ gì cấp vướng một chút, vừa mới mới vừa xoay người, Chu Hiểu Di ngay cả mang theo trong tay thùng nước cùng nhau bay đi ra ngoài. A thật mạnh té lăn trên đất, Chu Hiểu Di đau đến nước mắt đều sắp rơi xuống, lạnh lùng nước bẩn toàn bộ đều hắt ở nàng trên người, nguyên bản trắng tinh quần áo lập tức liền nhiễm một khối to một khối to vết bẩn, đánh vào trên mặt đất khuỷu tay cũng là nóng rát đau đớn. Nhìn xem ngươi. Sắt mà sắt không tốt, ngay cả sách xô nước cũng làm không tốt, ta xem ngươi nhiều năm như vậy, thật đúng là chính là số ngủng phí mộ mâu ghét bỏ nói, nhưng là đáy mắt chỗ sâu trong lại hiện lên một tia tinh quang, còn hảo thành thành hiện tại ở ta bên người, bằng không làm ngươi dạy nói, lại sẽ biến thành một cái giống ngươi như vậy vô dụng người. Chu hiểu di lại như thế nào sẽ nghe không hiểu mộ mâu trong giọng nói nồng đậm châm trong đâu. Chu Hiểu Di cũng minh bạch chính mình té ngã tuyệt đối không phải bởi vì chính mình không cẩn thận duyên cớ, mà là bởi vì Minh Minh sát sát lại người chen chân vào vướng ngã chính mình, chỉ là tuy rằng minh bạch, nhưng là Chu Hiểu Di lại không thể nói ra, đành phải nén giận nói, "Cảm ơn mẹ nó dạy bảo, ta về sau nhất định sẽ cẩn thận, ta hiện tại liền đi quét tước sạch sẽ." "Không cần, chờ lát nữa làm người hầu quét tức thì tốt rồi, nhìn xem ngươi cái dạng này, nếu như bị người khác thấy được" còn tưởng rằng ta sẽ là ở ngược đãi ngươi đâu ngươi vẫn là chạy nhanh đi đổi thân quần áo đi ta nhìn ngươi liền cảm thấy chán ghét mộ mẫu vẻ mặt che giấu đều không che giấu ghét bỏ không bối cảnh không văn hóa nếu không phải xem ở hài tử phân thượng chính mình sao có thể sẽ đồng ý tử hạo cùng nàng kết hôn đâu bất quá chính mình nhi tử như vậy ưu tú chỉ có đồng dạng ưu tú nhân tài sẽ xứng thượng hắn cho nên cái này còn dâu chính mình là như thế nào cũng sẽ không thừa nhận Chu Hiểu Di hít sâu một hơi, xoay người lên lầu, trên mặt không có gì biểu tình, tâm lại đau đến ở lấy máu, không bị thừa nhận hôn nhân, gần liền bởi vì một cái hài tử mới được đến hôn nhân, chính mình có phải hay không thật sự quá đáng thương điểm đâu. Chu Hiểu Di thay đổi thân quần áo, có chút thất hồn lạc phách ngồi ở giường, bắt đầu tự hỏi một chút sự tình. Nguyên bản nàng cho rằng chỉ cần chính mình gả cho mộ tử hạo, hạnh phúc sinh hoạt liền sẽ bắt đầu rồi. Có chính mình ái người bồi ở chính mình bên người, còn có chính mình cùng thích người tình yêu kết tinh ở chính mình bên người, chính mình bà bà cũng thực thích chính mình, như vậy sinh hoạt, thật sự chính là chính mình sở khát vọng, nhưng là hiện tại chính mình mới phát hiện, hết thể đều không thể từ mặt ngoài đi phán đoán, thật giống như là là một đóa tiểu nộn hoa, vô cùng mỹ lệ, nhưng là, nó căn lại là nhất định phải chôn ở âm u dưới nền đất, hạnh phúc tới quá nhanh, cũng sẽ không chân thật đi. lập tức thiên đường lập tức địa ngục cảm giác làm chu hiểu di lập tức liền minh bạch chính mình bà bà đối chính mình hảo kỳ thật toàn bộ đều là làm bộ ra tới nàng căn bản là không thích chính mình chỉ là vì ở mộ tử hạo cùng những người khác trước mặt giả vờ giả vịt mới có thể đối chính mình như vậy hảo mà thôi có lẽ ta thật là tưởng sai rồi đi chu hiểu di ngồi ở giường dùng tay chậm rãi vuốt ve tốt nhất tơ tằm trăn như vậy nhu thuận dùng tay sờ qua đi tựa hồ một chút lực cản đều không có, nếu nhân sinh cũng có thể như vậy thuận buồm xuôi gió, thật là có bao nhiêu hảo à, chỉ là đáng tiếc nhân sinh chuyện không như ý tình 89 phần 10, thật giống như chính mình lòng tràn đầy cho rằng hạnh phúc đã tới, mới phát hiện hết thể hạnh phúc đều chỉ là hoa trong gương, trong trong nước mà thôi, chính mình nhìn qua là thực hạnh phúc. Gà vào hào môn, phụ tử thành hôn, bà bà đối chính mình lại hảo, chính mình tựa hồ chính là trên thế giới này nhất hạnh phúc người. chính là ai có thể minh bạch nàng giờ phút này trong lòng đối đau đâu. Hôn nhân là tình yêu một cái quan trọng phân chia, hôn trước phong hoa tuyết nguyệt không dính khói lửa phàm tục có thể toàn tâm toàn ý chỉ nghi hắn, nhưng là hôn sau nổi chén gáo buồn mỗi ngày tuổi gạo mang mối, lại tốt đẹp sáng lạn cũng cuối cùng sẽ quy về bình đạm. Có lẽ đây là hôn nhân chân lý đi, tình yêu là hai người sự tình, mà hôn nhân lại là một đám người sự tình, cũng không phải ngươi chỉ đối với ngươi hái kia một người hảo là được, Sinh hoạt cũng không hề gần chỉ giới hạn trong hai. Người, sẽ có hài tử sinh ra, sẽ có bà bà đám người gia nhập, mà tình yêu cuối cùng cũng sẽ chậm dai biến thành thân tình, biến thành trách nhiệm. Tử hạo, thỉnh ngươi nói cho ta đi, ta đến tuột cùng nên làm cái gì bây giờ đâu. Chu hiểu di đem vùi đầu ở trong chăn, rách nát thanh âm từ trong chăn thấu ra tới, là như vậy vô lực, là như vậy tuyệt vọng, mộ tử hạo cùng thành thành, đều là nàng để ở trong lòng người. Vô luận là cái nào, nàng đều tuyệt đối không thể mất đi. Nếu mất đi bọn họ, Chu Hiểu Di sẽ cảm thấy chính mình nhất định sẽ khó có thể sinh tồn đi xuống. Mộ Tử Hạo là chính mình thiệt tình yêu nhau người, thành thành càng là chính mình trên người rơi xuống một miếng thịt. Vô luận là cái nào, Chu Hiểu Di đều không muốn mất đi. Hơn nữa Chu Hiểu Di rất rõ ràng, nếu chính mình thật sự cùng Mộ Tử Hạo ly hôn nói, không chỉ có chính mình sẽ mất đi chính mình thân ái Mộ Tử Hạo. hơn nữa ngay cả thành thành cũng sẽ cùng nhau mất đi. Đối mặt ra đại nghiệp đại mộ gia, Chu Hiểu Di thực xác định chính mình là tuyệt đối tranh bất quá mộ gia, cuối cùng thành thành nuôi nấng quyền nhất định sẽ bị phán đến mộ gia, đến lúc đó, chính mình liền có khả năng sẽ không còn được gặp lại chính mình như tử. Không, không thể, ta tuyệt đối không thể mất đi thành thành, vô luận thế nào, ta đều tuyệt đối không thể làm hắn một người lưu lại nơi này, nếu ta đều đi rồi. còn có ai có thể tới bảo hộ hắn đâu đương hắn đã chịu ủy khuất thời điểm lại có ai có thể cho hắn xin giúp đỡ đâu không được ta tuyệt đối không thể làm hắn một người đối mặt này hết thảy hắn vẫn là một cái tiểu hài tử hắn cái gì cũng đều không hiểu ta là hắn mẫu thân ta nhất định không thể như vậy ích kỷ chu hiểu di đem tưởng Rời đi nơi này ý niệm từ trong đầu đuổi đi đi ra ngoài nếu không có cách nào mang đi thành thành nói chu hiểu di là sẽ không rời đi Tình yêu có lẽ thật sự rất quan trọng, cho nên mới sẽ có như vậy nhiều người sẽ vì tình yêu mà phấn đấu quên mình. Nhưng là, thân tình, đồng dạng quan trọng, có lẽ có người sẽ vì tình yêu mà từ bỏ thân tình, nhưng là Thành Thành vẫn luôn là Chu Hiểu Di nhất coi trọng bà bối, muốn nàng cứ như vậy rời đi, nàng thật sự làm không được. Mụ mụ, ngươi như thế nào khóc? Thành Thành vừa lúc lại đây tìm Chu Hiểu Di, bởi vì Chu Hiểu Di có chút thân hồn lạc phách. căn bản là không có chú ý tới chính mình không có đóng cửa cho nên đẩy cửa tiến vào thời điểm liền vừa lúc thấy chu hiểu di rớt nước mắt một màn không có việc gì không có việc gì chu hiểu di chạy nhanh đem khoe mắt nước mắt cấp lau miễn cưỡng lộ ra một tia tươi cười ngươi tới tìm ta có chuyện gì sao có phải hay không tác nghiệp sẽ không làm đâu mãi mãi tìm ngươi đi xuống thành thành thấy chu hiểu di vẻ mặt vặn vẻo tươi cười cũng không muốn nhiều cùng chu hiểu di đại ở bên nhau nói như vậy một câu sau liền rời đi chu hiểu di nhất thời không có phản ứng lại đây chờ thấy thành thành đã tới rồi cạnh cửa thượng thời điểm chu hiểu di mới phản ứng lại đây muốn cứ gọi trụ thành thành nhưng là thành thành đã đóng cửa lại nhìn xem chính mình rõ ràng cũng đã đỏ đôi mắt chu hiểu di dùng một ít đồ trang điểm thoáng che lấp một chút mới đi xuống này một lộng đã có thể chậm trễ một chút thời gian như thế nào hiện tại ta kêu ngươi xuống dưới Ngươi liền cho ta sắc mặt xem, cố ý làm ta chờ sao? Đợi trong chốc lát mới nhìn thấy Chu Hiểu Di xuống lầu tới, vẫn luôn ngồi ở trên sofa chờ Mộ mẫu lập tức liền bất mãn nói, ta tốt xấu cũng là trưởng bối của ngươi đi, ngươi rốt cuộc có hay không đem ta đặt ở trong lòng a, chẳng lẽ lần sau còn muốn ta thỉnh ngươi xuống dưới a. Thực xin lỗi, mẹ, ta không phải cố ý vặn xuống dưới, ta Chu Hiểu Di giải thích nói còn không có nói xong đã bị Mộ Mâu đánh gãy. Mộ mâu hướng chu hiểu di xua xua tay, có chút không kiên nhẫn nói, được rồi, được rồi, ngươi cũng đừng giải thích, ngươi thế nào mới vãn xuống dưới, ta căn bản là không muốn biết, ngươi liền không cần đối ta giải thích, rốt cuộc ngươi là cố ý phải cho ta sắc mặt xem ở vãn xuống dưới, vẫn là bởi vì khác cái gì nguyên nhân, ta đều không muốn biết, ngươi liền không cần lãng phí thời gian giải thích, vãn xuống dưới chính là vãn xuống dưới, không có gì hảo giải thích. Chẳng lẽ ngươi về sau đối khác? Trường đối thất lễ, cũng phải tìm như vậy như vậy lấy cớ sao? Thực xin lỗi, mẹ, ta lần sau sẽ chú ý mặc kệ có phải hay không chính mình sai, mặc kệ có phải hay không thật sự có cái gì hợp lý lý do, chu hiểu di minh bạch, hiện tại chính mình chỉ có thể thừa nhận sai lầm, không thể giải thích, giải thích sẽ chỉ làm mộ mẫu càng thêm chán ghét chính mình. Lần sau, còn có lần sau, mộ mẫu mày lập tức liền níu lại, ta vẫn luôn cảm thấy ngươi không xứng với tử hạo nhưng là xem ở hài tử phân thượng ta miễn cưỡng đồng ý các ngươi hai người kết hôn nhưng là ngươi hẳn là cũng biết mộ gia là cái gì thân phận cái gì địa vị ngươi nói ra đi tốt xấu cũng vẫn là chúng ta mộ gia tức phụ này nếu là ở người khác trước mặt ném mặt ngươi nói đến ai khác sẽ thấy thế nào chúng ta mộ gia sẽ thấy thế nào tử hạo thực xin lỗi mẹ về sau ta sẽ chú ý chu hiểu di bị mộ mẫu nói trong lòng không ngừng đau nhức Chính mình làm như vậy, rốt cuộc có tính không là tự làm bậy không thể xuống đâu, sớm biết rằng sẽ đi đến hôm nay tình trạng này, chính mình lúc trước có phải hay không liền không nên đem thành thành sinh hạ tới đâu. Ngươi phải nhớ kỹ ngươi hiện tại thân phận không thể so trước kia, ngươi hiện tại làm cái gì nói cái gì, đều sẽ có vô số đôi mắt đang nhìn ngươi, ngươi nếu là làm sai cái gì, đến lúc đó không chỉ có chính ngươi mất mặt. Chúng ta mộ ra mặt cũng sẽ bị ngươi ném quang mộ mẫu bắt bẻ nhìn Chu Hiểu Di liếc mắt một cái, ngươi nhìn xem ngươi, ngươi mặc quần áo phẩm vị, vẫn là như vậy lao khí, thật là ném chúng ta mộ ra mặt ta ngươi như vậy đi ra ngoài, người khác còn tưởng rằng chúng ta ngược đãi. Ngươi đâu? Xin lỗi, mẹ, này đó ta sẽ đi học Chu Hiểu Di biết mộ mẫu xem chính mình là thấy thế nào đều không vừa mắt, cho nên cũng liền không hề nói giải thích cái gì. hết thể đều chiếu mộ mẫu nói đi xuống nói được rồi về sau học về sau học như vậy phía chính phủ nói ngươi về sau vẫn là ít nói nói đi nói nói ai chẳng biết ta chính là trên dưới môi phiên động sự tình những việc này vẫn là chờ ngươi học giỏi lại đến nói đi mộ mẫu có chút không kiên nhẫn nói nhìn xem ngươi mặc quần áo phẩm vị ta đều ngượng ngùng mang ngươi đi ra ngoài a mẹ ta sẽ đi học Ta hiện tại liền đi báo huấn luyện ban Chu Hiểu Di nói liền phải đứng lên chạy lấy người. Như thế nào, ta mới nói như vậy vài câu, ngươi liền nghe không nổi nữa sao? Mộ Mẫu là ý định muốn tìm Chu Hiểu Di phiền thoái, hiện tại mới nói như vậy vài câu, còn không có tận hứng, hiện tại thấy Chu Hiểu Di cư nhiên phải đi người, lập tức liền không vui nhăn chặt mày, trưởng bối ở giáo dục ngươi, chẳng lẽ ngươi cứ như vậy đi luôn sao? Thỉnh mẹ tiếp tục dạy dỗ đi. Chu hiểu di bán ra đi bước chân lại thu trở về, thành thành thật thật mà ở mộ mẫu bên người trên sofa ngồi xong. Nay ngồi có ngồi tướng, ngươi nhìn xem ngươi dáng ngồi, giống cái bộ dáng gì, một chút tiểu thư khuê các bộ dáng đều không có. Nga, xem ta này trí nhớ, ngươi vốn di cũng liền không phải cái gì tiểu thư khuê các, ta đối với ngươi yêu cầu sẽ chết nghiêm khắc một chút. Rốt cuộc giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, giống ngươi như vậy, phòng trừng muốn sửa có điểm khó khăn đi. Mộ mâu tiếp tục châm trọc nghiệm ai, tính, tính, ngươi vẫn là chạy nhanh từ ta trước mặt biến mất đi, thấy ngươi ta liền cảm thấy tâm tình không hảo a. Kia mẹ ta trước lên lầu chu hiểu di trong lòng là vạn phần ủy khuất, chính mình trước nay đều không có như vậy bị người từ đầu đến chân bắt bẻ quá, này rõ ràng chính là ở làm khó dễ chính mình, hơn nữa vẫn là ở biến đổi biện pháp làm nhục chính mình, ỷ vào là chính mình trưởng bối, cứ như vậy bắt bẻ chính mình. Cố tình chính mình rồi lại không thể nói cái gì, chỉ có thể đầy bụng ủy khuất hướng trong bụng ướt. Từ từ, ngươi kêu ta bà bà thì tốt rồi, ngươi kêu ta mẹ, ta nhưng không thói quen, ta cũng sẽ không có ngươi như vậy, không có gia giáo nữ nhi mổ mộ, mộ ghét bỏ nhìn nhìn chu hiểu gì. Ngữ hàm khinh thường nói, ngươi nếu là ta tức phụ, kia vẫn là kêu bà bà thì tốt rồi, kêu như vậy thân mật, nói không chừng sẽ làm người khác hiểu lầm cái gì đâu. Hiểu lầm cái gì? còn có thể hiểu lầm cái gì đâu. Đại gia cơ hồ đều biết chính mình là mộ gia con dâu, còn sẽ có cái gì hiểu lầm đâu, bất quá chính là tưởng biến đổi biện pháp làm nhục chính mình mà thôi. Tốt, bà bà Chu hiểu di hít sâu một hơi, miễn cưỡng bài trừ một tia tươi cười, bà bà, ta cảm thấy có chút không thoải mái, có thể trước lên lầu đi nghỉ ngơi một chút sao. Ngươi này ở nhà cái gì cũng không làm, cũng sẽ cảm thấy không thoải mái sao. Ta xem ngươi là lười người bệnh đã phát đi mộ mâu châm chọc nói, ngươi nói như vậy, không biết người còn tưởng rằng chúng ta mộ ra thế nào ngược đãi ngươi đâu? Rõ ràng cái gì đều không làm, còn sẽ cảm thấy không thoải mái. Muốn hay không ta kêu cái bác sĩ tới cấp ngươi nhìn xem a. Ở bên ngoài vội vàng công tác tử hạo mới có thể cảm thấy vất vả, cảm thấy mệt đâu. Ngươi như vậy cái gì đều không làm đại ở nhà, có cái gì hảo không thoải mái đâu. Ta là bà bà. ngài nói đúng chu hiểu gì cắn răng chính mình hiện tại liền tưởng nghỉ ngơi một chút quyền lực đều không có sao như vậy trâm trọng niệm ai nói đến cùng bất quá chính là không thích chính mình mà thôi muốn đuổi đi chính mình mà thôi chính là thành thành thành công thành ở chính mình sao lại có thể rời đi đâu chính mình liền tính là chịu lại đại hủy khuất cũng không thể rời đi a tử hạo cũng nên tan tầm về nhà người hầu làm cơm chiều rốt cuộc là không để bụng ngươi là hắn lão bà Ngươi hẳn là biết hắn thích ăn cái gì, ngươi phải hảo hảo cho hắn làm một bàn đồ ăn đi, ta xem hắn gần nhất công tắc cũng rất vất vả, ngươi liền làm ăn lót dạng, cho hắn hảo hảo bổ hạ thân tử đi. Mộ mẫu hoàn toàn là một bộ sai xử người hầu miệng lưỡi. Là Chu Hiểu Di lên tiếng liền hướng phòng bếp đi đến, nhưng là xoay người Chu Hiểu Di cũng không có thấy mộ mẫu trong mắt không có hảo ý. Nhìn Chu Hiểu Di cứ như vậy bước vào chính mình mấy dập, mộ mẫu lập tức liền cao hứng lên. Tuy rằng không thể mình đem cái này làm chính mình thập phần chán ghét con dâu đuổi đi, nhưng là chơi chút thủ đoạn, làm tử hạo nhận thức đến nữ nhân này gương mặt thật. Đến lúc đó từ tử hạo ra mặt đuổi đi nàng, như vậy mới là lựa chọn tốt nhất. chu hiểu di đi tới trong phòng bếp, mở ra tủ lạnh môn vừa thấy, phát hiện bên trong trống không, cư nhiên cái gì đều không có. Rõ ràng mỗi ngày đều có chuyên gia đưa tới cửa, hôm nay cư nhiên quỷ dị toàn bộ đều biến mất. liền cái trứng gà đều không có dư lại tới. Ai nha, ta quên mất, tủ lạnh đồ vật, ta thấy không thế nào mới mẻ, cho nên khiến cho người hầu toàn bộ đều ném, hiện tại cũng chỉ có thể cho người đi mua đồ ăn quên, sao có thể đâu, chỉ là nếu không nói như vậy nói, mặt sau kế hoạch làm sao có thể thực thi đâu. Mộ mẫu khỏe miệng câu lấy một mặt ý cười, trên mặt lại là vẻ mặt nôn nóng biểu tình, hôm nay tài xế có chuyện xin nghỉ. cho nên liền đành phải phiền toái chính ngươi lái xe đi mua đồ ăn tốt bà bà biết mộ mẫu thật sự làm khó dễ chính mình chu hiểu di cũng chỉ hào đáp ứng rồi cái gì tài xế xin nghỉ thứ gì không mới mẻ căn bản là toàn bộ đều là lấy cớ mà thôi mộ mẫu tưởng chẳng qua là làm khó dễ chính mình mà thôi nga đúng rồi ta bỗng nhiên muốn ăn hải sản ngươi đi mua đồ ăn thời điểm thuận tiện đi cho ta mua mấy chỉ cua lớn đi Bình thường siêu thị của lớn căn bản là không mới mẻ, hơn nữa gần nhất siêu thị căn bản là không có, muốn lấy lòng, cũng chỉ có thể vòng một đại đoạn lộ đi địa phương khác mua, như vậy sẽ thập phần phiền thoái, nếu ở siêu thị bên trong mua, liền vừa lúc cho mổ mẫu bắt bẻ lý do, cho nên vô luận thấy thế nào, đây đều là một kiện khó xử sự tình. Tuất bà bà, ta sẽ nhớ rõ chu hiểu di lên lầu cầm tiền bao cùng chìa khóa liền đi ra ngoài, không có quay đầu lại. Nàng biết hiện tại đứng ở nàng phía sau một mẫu, nhất định là vẻ mặt âm như thực hiện được tươi cười, nàng không quay đầu lại, hy vọng có thể làm bộ này chỉ là một cái trưởng bối thỉnh cầu mà thôi. Đi đến Gaza, Gaza dừng lại vài chiếc xe, trừ bỏ ngày thường mộ tử hạo tọa giá bên ngoài, còn có vài chiếc xa hoa xe, trong đó có một chiếc là mộ tử hạo đưa cho Chu Hiểu Di. Chu Hiểu Di tuy rằng không nghị thu này phân quý trọng lễ vật nhưng là sau lại gả cho mộ tử hạo sau. Chu Hiểu Di cũng liền tiếp nhận rồi, mà hiện tại còn lại là nàng lần đầu tiên khai này chiếc xe. Mở cửa xe, ngồi xuống, Chu Hiểu Di đem chìa khóa xe cắm đi vào, sau đó khởi động xe, hướng về gần nhất siêu thị khai đi. Ừ, ta liền không tin, ta như vậy bắt ngươi đương người hầu sai xử, ngươi sẽ không rời đi, đến lúc đó lại cấp một ít tiền, cái gì tình yêu, căn bản là so ra kém tiền tài, ngươi nhất định sẽ rời đi, đến lúc đó. Từ hạo lại cưới người khác, vậy tốt nhất từ cửa sổ thấy Chu Hiểu Di lái xe rời đi, mộ mẫu trong mắt là một mảnh khói mù. Nàng xưa nay liền không thích Chu Hiểu Di, muốn thân phận không thân phận, muốn hậu trường không hậu trường, muốn bằng cấp không bằng cấp, không có gì có thể lấy ra tay, duy nhất còn quá đi bên ngoài cũng chỉ có thể xem như không có trở ngại. So nàng người tốt nhiều đi, tùy tiện cái nào đại gia thiên kim, đều sẽ so Chu Hiểu Di tốt hơn ngàn vạn lần. Nếu không phải xem ở hài tử mặt mũi thượng, mộ mẫu là tuyệt đối sẽ không đồng ý mộ tử hạo cưới chu hiểu di. bất quá mộ tử hạo hiện tại còn trẻ, về. Sau nhất định sẽ có hài tử, nghĩ như vậy tới, cũng không kém chu hiểu di nhi tử này một cái. Hy vọng ngươi có thể thức thời một chút, nếu không nói câu nói kế tiếp, mộ mẫu cũng không có nói ra tới, nhưng là kết quả lại là không cần nói cũng biết, bằng mộ gia quyền thế, muốn làm một người biến mất. đó là lại đơn giản bất quá sự tình một cái bình thường không có quyền thế người sao có thể sẽ đấu đến quá có quyền thế có tiền đại gia tộc đâu này quả thực chính là ở người si nói mộng vội vội vàng vàng mua mộ tử hạo thích ăn thức ăn chu hiểu di lại đi hải sản thị trường cấp mộ mẫu mua của lớn chờ hết thể đều lấy lòng về sau chu hiểu di nhìn xem thời gian đã không còn sớm lại vội vội vàng vàng, vàng chạy về ra về đến nhà thời điểm Chu Hiểu Di phát hiện Mộ Tử Hạo đã đã trở lại. Tử Hạo, ngươi đã trở lại, không phải nói muốn tăng ca sao? Nhìn đến Mộ Tử Hạo, Chu Hiểu Di có chút kinh ngạc, nhưng là lập tức trên mặt biểu tình liền biến thành vui sướng. Có phải hay không đã đều làm xong a? Mộ Tử Hạo tầm mắt đều đặt ở Chu Hiểu Di trong tay đồ vật thượng, đương Mộ Tử Hạo thấy rõ trong túi mặt đồ vật thời điểm, Mộ Tử Hạo nhíu hạ mày, ngươi như thế nào đi ra ngoài mua đồ vật ta? Này đó không phải trong nhà người hầu làm sao. Không có việc gì, ta chính là tưởng tự mình cho ngươi mua thứ đồ ăn, người khác mua đồ vật, nơi nào sẽ dụng tâm chọn a từ từ ta, đêm nay khiến cho ta cho ngươi làm cơm chiều đi. Chu hiểu di hướng mộ tử hạo chớp trước mắt, ngươi lại chờ một chút đi, ta lập tức liền sẽ tốt. Hào đi, tiểu tâm một chút à, đừng lộng bị thương chính mình mộ tử hạo quan tâm nói một câu sau, liền buông ra chu hiểu di. Từ hạo, Nàng lại không phải cái gì tiểu hài tử, người công tác một ngày, đi trước nghỉ ngơi một chút đi, ta đi trong phòng bếp nhìn xem nàng ở mộ tử hạo trước mặt, mộ mẫu chính là một bộ hiển từ mẫu thân bộ dáng, vô vô mộ tử hạo bả vai, ý bảo mộ tử hạo đi trước nghỉ ngơi. Tuất mẹ, chờ đồ ăn hảo, đã kêu tỉnh ta đi. Vội một ngày, mộ tử hạo cũng cảm thấy có chút mệt mỏi, cho nên cũng liền không cự tuyệt, trực tiếp lên lầu nghỉ ngơi đi. Chu Hiểu Di tuy rằng đối với mộ mâu đối chính mình làm khó dễ thập phần bất mãn, nhưng là nghĩ đến có thể tự mình cấp mộ tử hạo làm một đốn cơm chiều, vẫn là thật cao hứng, cho nên hưng phấn lấy ra mua rau dưa, bắt đầu rửa sạch sẽ. Ngươi đừng quá cao hứng liền ở Chu Hiểu Di cảm thấy thập phần cao hứng thời điểm, một cái lạnh như băng đựng khinh thường thanh âm bỗng nhiên liền vang lên. Chu Hiểu Di nghe thấy thanh âm này, trong tay nhặt dao động tác một đốn, nhưng là lập tức liền phản ứng lại đây. Ba, ba. Sao ngươi lại tới đây, nơi này theo ta tới hảo thấy mộ mâu đi đến, Chu hiểu di tâm chấm xuống, nhưng là trên mặt biểu tình vẫn là không có bao lớn biến hóa. Ta cũng không có nghĩ đến giúp ngươi, ta chỉ là tới báo cho ngươi, ngươi đừng tưởng rằng tử Hạo đã trở lại, ngươi liền có hắn chống lưng, ngươi nhìn xem ngươi nếu là nói cho hắn, hắn sẽ đứng ở ta bên này vẫn là ngươi bên này, mộ Mẫu khinh thường nhìn Chu hiểu di liếc mắt một cái, nếu ngươi không sợ ngươi sẽ cùng hắn ly hôn nói. vậy đem chuyện này nháo lớn thử xem đi chu hiểu di như thế nào cũng không nghĩ tới mộ mẫu sẽ như vậy trực tiếp uy hiếp chính mình có lẽ liền uy hiếp cũng coi như không thượng chỉ là quyết định chủ ý cho rằng chính mình sẽ không nói cho mộ tử hạo này hết thảy tuy rằng chu hiểu di thật là không dám nhưng là ngày này khí chịu xuống dưới chu hiểu di trong lòng tổng cảm thấy có chút khó chịu lập tức trong lòng liền nghẹn một hơi không chút nghĩ ngợi liền buột miệng thốt ra ngươi như thế nào biết ta không dám nói cho hắn vậy ngươi liền thử xem xem đi ta là tử hạo mẫu thân máu mủ tinh thâm ngươi cảm thấy hắn là sẽ tin tưởng ta còn là tin tưởng ngươi đâu mộ mẫu vẻ mặt tự tin chăn đầy ba ba chẳng lẽ chúng ta liền không thể hòa bình ở chung sao chúng ta cãi nhau nói làm mộ tử hạo đã biết hắn kẹp ở chúng ta chi gian sẽ chỉ làm hắn khó xử chu hiểu di thở dài một hơi tính toán cùng mộ mẫu hảo hảo nói một chút Khó xử, ngươi chỉ là hắn hải tử mẫu thân, ngươi cảm thấy hắn sẽ vì ngươi mà ngỗ nghịch ta sao, ta là hắn mẫu thân, hắn là thế nào một người, ta so ngươi càng thêm rõ ràng, ngươi nếu là thật sự dám đem chuyện này nói cho hắn, vậy ngươi liền đi nói tốt, vô luận thế nào, ta là hắn mẫu thân, trên người hắn chạy ta huyết sự thật là sẽ không thay đổi, mà ngươi, nói đến cùng cũng chỉ là một ngoại nhân, chỉ là hắn hải tử mẫu thân mà thôi, muốn đổi cá nhân đảm đường đương. đương. cũng không có gì không thể mộ mẫu. Thấy lời nói đều đã nói đến cái này phân thượng, đơn giản cũng liền trực tiếp cùng chu hiểu di nói trắng ra, ta vẫn luôn đều không thích ngươi, điểm này ngươi hẳn là biết đến, ta sở dĩ sẽ đối với ngươi hảo, cũng chỉ là không nghĩ làm người ta nói ta mộ mẫu ngược đái tức phụ, chính là ngươi hẳn là minh bạch, trong lòng ta tức phụ người được chọn, trước nay đều không phải ngươi cái này muốn bối cảnh không bối cảnh, muốn bằng cấp không bằng cấp nữ nhân. Ba ba. Ta biết ngươi không thích ta, hiện tại thành thành cũng ở ngươi nắm giữ chúng, chẳng lẽ ngươi liền nhất định phải đem ta đuổi đi sao, mọi người đều là nữ nhân, chẳng lẽ ngươi liền không thể thông cảm một chút đại gia thân là mẫu thân kia một lòng sao, ta là thật sự thích mộ tử hạo, không phải vì hắn tiền, cũng không phải vì mặt khác gì đó, ta chỉ là thích hắn người này, muốn cùng hắn ở bên nhau mà thôi Chu hiểu di lôi kéo mộ mẫu tay, vẻ mặt khẩn cầu, bà bà, có lẽ ta cũng không phải. Ngươi cảm nhận chung con dâu người được chọn, có lẽ ngươi có càng tốt người được chọn, nhưng là nhưng là thỉnh khiến cho ta bồi ở hắn bên người đi, có cái gì không tốt, ta đều có thể sửa, ngươi hy vọng ta sẽ, liền tính ta hiện tại sẽ không, ta cũng sẽ đi học tập, liền thỉnh ngươi cho ta một cái cơ hội đi. Bối cảnh, thân phận này đó, lại há là ngươi học tập liền có thể có, ta mộ ra tức phụ, liền tính không thể có một cái có thể so được với mộ ra thân ra. Nhưng lại ít nhất nói ra đi sẽ không ném ta mổ ra mặt, mà ngươi đâu, ta đều ngượng ngùng nói thân phận của ngươi, ngươi biết không. Mộ mẫu nhìn xem chu hiểu gì, ném ra chu hiểu gì lôi kéo chính mình tay, ghét bỏ lại rửa rửa tay, mộ gia yêu cầu không phải một cái có khả năng tức phụ, liền tính nàng cái gì đều sẽ không, ta cũng sẽ không để ý, chỉ cần nàng ra thế đủ hảo là được, bảo mẫu người hầu gì đó, mộ gia trước này cũng không thiếu. Thực xin lỗi. Bà bà Chu Hiểu Di đã biết mổ mâu trong lòng suy nghĩ, như vậy thành thật với nhau một phen lời nói, rõ ràng không có bất luận cái gì của trách, lại làm Chu Hiểu Di cảm thấy so cửa trách càng thêm khó chịu, khác gì đó sẽ không có thể đi học, nhưng là ra thế gì đó, lại là vô pháp thay đổi. Ngươi không cần cùng ta nói xin lỗi, ngươi cũng đừng tưởng rằng ngươi làm như vậy, ta liền sẽ đồng ý ngươi cùng tử hạo ở bên nhau, tuy rằng tử hạo thích ngươi, nhưng là ngươi càng hẳn là minh bạch. Tử hạo yêu cầu không chỉ có chỉ là một cái thích người của hắn, còn cần một cái có thể ở hắn sau lưng, cho hắn các loại trợ giúp người, mà người, cũng không thể trợ giúp hắn mổ mâu trực tiếp chỉ ra vấn đề lớn nhất mấu chốt nhất một chút, tử hạo về sau liền sẽ ý thức được một cái có thế ra bối. Cảnh thê tử sẽ cho hắn mang đến bao lớn trợ giúp, đến lúc đó ngươi cảm thấy tử hạo còn sẽ muốn ngươi sao. Ba bà, về sau sự tình, ai cũng nói không chừng đâu, tử hạo như vậy lợi hại. ta tin tưởng hắn liền tính không có gì thế ra thê tử duy trì hắn cũng nhất định có thể đạt được thành công chu hiểu di nhìn xem lưu lý trên đài giao dưa buông xuống hạ đôi mắt trong lòng có chút khó có thể thừa nhận độ đau tình yêu chung quy quá yếu ớt đi ở hiện thực trước mặt cũng khó có thể lâu dài đi liền tính tử hạo không cần kia có một cái thế ra tức phụ nói ra đi cũng sẽ tương đối dễ nghe người biết đương người khác hỏi ra thế của ngươi thời điểm ta có bao nhiêu khó xử sao mộ mẫu nhìn xem chu hiểu di cất cao thanh âm liền tính ngươi không vì tử hạo ngẫm lại cũng không vì ta mộ ra ngẫm lại chẳng lẽ ngươi cũng không vì thành thành ngẫm lại sao về sau thành thành là muốn trà trộn với xã hội thượng lưu không có một cái cường đại nhà mẹ để thân phận, hắn về sau cũng sẽ có rất nhiều không như ý ngươi cái này làm mẫu thân chẳng lẽ hy vọng hắn ngày sau sẽ bị người khinh thường sao chu hiểu di đột nhiên lắc lắc đầu hốc mắt chung tràn ngập nước mắt trong suốt không ta không hy vọng sẽ như vậy nhưng là ta không thể không có bọn họ cầu ngươi đừng làm ta rời đi bọn họ được rồi còn đang chờ ngươi làm cơm chiều đâu dù sao ta cũng chỉ là cho thấy một chút ta thái độ mà thôi chỉ cần tử hạo không cần ngươi vậy thỉnh ngươi rời đi đi mộ mẫu nói nói mấy câu sau liền rời đi hiển nhiên mộ mẫu vẫn là không thích chu hiểu di cũng không tưởng nhiều cùng chu hiểu di liêu cái gì nhìn xem mộ mẫu rời đi bóng dáng chu hiểu di chỉ cảm thấy chính mình lòng đang độn độn phiếm đau túi đầu nước mắt một giọt một giọt đi xuống tích tích ở dao dưa thượng nước mắt trong suốt vẩy ra mở ra thật giống như là chu hiểu di đã rách nát tâm tràn đầy cai khe không còn có bất luận cái gì hy vọng có lẽ ta là thật sự sai rồi đi bất quá nếu đã muốn chạy tới này một bước vậy không có quay đầu lại lộ đã có như vậy một chút hy vọng ta đây liền tuyệt đối không thể từ bỏ rớt ta phải hào hảo bắt lấy chu hiểu di trong ánh mắt để lộ ra kiên định, nếu chỉ cần tử hạo không chê chính mình chính mình liền có thể lưu lại, kia chính mình nói cái gì cũng muốn nắm chặt lấy tử hạo tâm, tranh thủ lưu tại trong nhà này. Xanh tươi hứa gát rau xanh, mới mẻ ớt đỏ, còn có màu hoa hồng mới mẻ thịt bò, đủ loại nhan sắc hỗn loạn ở bên nhau, rõ ràng là thực mới mẻ độ vặn, rõ ràng đã mệt nhọc một ngày, chính là nhìn mấy thứ này, chu hiểu di lại bỗng nhiên liền mất đi ăn uống. Trong lòng có việc Chu Hiểu Di sắt rau thời điểm thiếu chút nữa liền thiết tới rồi chính mình tay, còn Hảo Chu Hiểu Di phản ứng nhanh chóng đem ngón tay rụt trở về, tuy là như thế, vẫn là ở trên ngón tay để lại nhàn nhạt thiết ngân, tuy rằng không có đủ máu, nhưng là lại cũng phá một tầng ra. ngươi ở chỗ này cọ sát lâu như vậy, rốt cuộc Hảo không có A. Ngồi ở trong đại sảnh đợi trong chốc lát, cũng chưa thấy được Chu Hiểu Di ra tới, mộ mẫu đành phải lại đây thúc giục. ngươi nhìn xem thời gian này đều mau tám giờ ngày thường đám người hầu đã sớm ở 7 giờ thời điểm đem cơm chiều chuẩn bị tốt ngươi chậm thành như vậy có phải hay không phải chờ tới ngày mai buổi sáng mới có thể ăn đến cơm chiều a thực xin lỗi bà bà lập tức thì tốt rồi chu hiểu di thu liếm sở hữu tâm tình bắt đầu nhanh chóng chuẩn bị cơm chiều không vài phút chu hiểu di tiện tay chân nhanh nhẹn toàn bộ đều chuẩn bị cho tốt bà bà cơm chiều ta đã chuẩn bị tốt Ta đi kêu tử hạo rời giường, sau đó chúng ta liền ăn cơm chiều đi Chu Hiểu Di đem nóng hôi hổi cơm chiều đoàn tới rồi trên bàn cơm, sau đó quay đầu lại đối mộ mâu nói. Mộ gia kỳ thật vẫn là có rất nhiều người hầu, chỉ là mộ mâu vì làm khó dễ Chu Hiểu Di, liền cấp toàn bộ người hầu đều thả nghỉ dài hạn, vẫn là mang tân nghỉ dài hạn. cho nên như vậy bưng thức ăn sự tình cũng chỉ có thể làm Chu Hiểu Di chính mình làm. Đi thôi. Nhớ rõ đem thành thành cũng kêu lên tới mộ mẫu ngồi ở địa vị cao thượng, một bộ phân phó người hầu bộ dáng, vây mặt hất hàm sai khiến nói. Tuất bà bà Chu Hiểu Di lên lầu, đi tới nàng cùng mộ tử hạo tân phòng, mở cửa, thấy mộ tử hạo đã cởi ra ô phủ, kéo xuống cà vạt, vẻ mặt mỏi mệt ngủ ở giường. Chu Hiểu Di có chút đau lòng nhẹ nhàng mơn trớn mộ tử hạo gương mặt, trong lòng có chút hơi hơi đau đớn, nếu thật sự như mộ mẫu theo như lời như vậy. mộ tử hạo cưới chính là một cái có gia thất có địa vị người nói kia hắn hiện tại có phải hay không liền sẽ không như vậy mệt nhọc đâu cảm giác được có thứ gì ở chính mình trên mặt sẽ qua mộ tử hạo lập tức liền từ trong lúc ngủ mơ thanh tỉnh lại đây mở to mắt bị có chút trói mắt ánh đèn cũng hoảng hoa đôi mắt qua vài giây mới phát hiện ngồi ở chính mình bên người người là chu hiểu di ngươi như thế nào lên đây cơm chiều chuẩn bị tốt mộ tử hạo xoa xoa giữa mày vẫn là cảm thấy có chút mệt mỏi đúng vậy cơm chiều đều đã chuẩn bị tốt nhưng là ngươi cái này đại đồ lười còn đang ngủ cho nên ta liền đành phải tới đánh thức ngươi a chu hiểu di thu liễm sở hữu không vui cảm xúc lộ ra một cái tươi cười nhanh lên bà bà còn ở dưới chờ đâu ta đi kêu thành thành chính ngươi rời giường a được rồi ta lại không phải ba tuổi rưỡi tiểu hải tử những việc này còn sẽ không biết sao ngươi cứ yên tâm đi thôi Mộ tử hạo cũng nở nụ cười, một ngày công tác sau về nhà, có thể nhìn đến người yêu làm bạn, còn có ái nhân làm cơm chiều, như vậy sinh hoạt, bình đạm, lại có một loại khó có thể bỏ qua hạnh phúc hỗn loạn ở bên trong đâu. Thành thành, muốn đi xuống ăn cơm chiều thành thành phòng môn không biết khi nào khóa lại, Chu hiểu Di cũng không hảo đi xuống lấy chìa khóa mở ra, đành phải đứng ở ngoài cửa kiên nhẫn gõ cửa. Ta đã ăn no. Hiện tại không muốn ăn 8 giờ cơm chiều thời gian đối với một cái tiểu hài tử tới nói là chậm một chút, đã sớm đói bụng Thành Thành ở ăn một đống lớn đồ ăn vặt điểm tâm sau nơi nào còn nuốt trôi cơm chiều, hiện tại ăn uống no đủ Thành Thành chính hoa ở hắn phòng sofa thoải mái dễ chịu nhìn phim hoạt hình tiêu thực. Thành Thành, không ăn cơm chiều là không được, ngươi nửa đêm thời điểm, nói không chừng sẽ đói tỉnh lại đâu, đến lúc đó trong phòng bếp đã có thể cái gì đều không có dư lại tới. Cho nên vẫn là ra tới ăn một chút gì đi. Chu hiểu Di ở ngoài cửa tận tình khuyên bảo khuyên đủ. Không cần, không cần, ta đã ăn no. Hiện tại cái gì đều ăn không vô thành thành ở trong phòng lớn tiếng kêu. Một chút muốn ra tới ăn cơm chiều ý tứ cũng không có. Thành thành, ngoan ngoãn nghe lời được không? Ra tới ăn cơm chiều, bằng không buổi tối sẽ đói chu hiểu Di tiếp tục ở bên ngoài hống hải tử. Thay đổi thân quần áo, rửa mặt xong sau. mộ tử hạo vừa ra khỏi cửa liền thấy chu hiểu di đứng ở thành thành phòng cửa nôn nóng nói chuyện mộ tử hạo lập tức liền đi qua làm sao vậy thành thành không muốn ra tới sao đúng vậy chu hiểu di có chút phát sầu nhăn chặt mày ngươi cũng thấy rồi thành thành phòng môn quan gác gao rõ ràng chính là không nghĩ làm chúng ta đi vào a ăn chút đồ ăn vặt như thế nào sẽ no đâu nếu là nửa đêm thời điểm đói bụng thật là làm sao bây giờ a còn có chu hiểu di thật sự là không yên lòng thành thành lại nhải nói một đồng lớn hảo hảo mộ tử hạo đánh gãy chu hiểu di nói chỉ là một đốn cơm chiều mà thôi đói một chút cũng không có gì cùng lắm thì hắn hiện tại ăn như vậy nhiều đồ ăn vặt sao có thể sẽ nuốt trôi đồ vật đâu làm hắn đói cả đêm hắn về sau liền sẽ ngoan ngoan ăn cơm chiều ngươi liền không cần lo lắng chúng ta trước đi xuống ăn cơm chiều đi mẹ còn ở dưới chờ đâu chính là rốt cuộc là chính mình sinh nhi tử chu hiểu di vẫn là có chút không yên tâm bị mộ tử hạo lôi kéo đi xuống thang lầu thời điểm chu hiểu di còn trở về rất nhiều lần đầu thiếu chút nữa liền té ngã hảo thành thành đã không phải cái gì cũng đều không hiểu tiểu hài tử ngươi như vậy sùng hắn sẽ chỉ làm hắn về sau càng ngày càng không có sợ hãi mẹ đã đủ sùng hắn ngươi cũng đừng lại sùng chứ mộ tử hạo thấy chu hiểu di vẫn là không yên tâm trực tiếp lôi kéo chu hiểu di liền tới tới rồi bàn ăn bên cạnh mộ mẫu thấy xuống lầu chỉ có chu hiểu di cùng mộ tử hạo hai người lập tức liền nhăn chặt mày thành thành đâu như thế nào liền các ngươi hai người a thành thành đã ăn đồ ăn vặt ăn no mộ tử hạo nhàn nhạt nói một câu về sau không cần lại làm trong nhà người hầu cho hắn mua đồ ăn vặt tiểu hai tử không ăn cơm này sao lại có thể đâu mộ mẫu như như mày ta đi kêu hắn tới ăn cơm các ngươi hai cái đều là làm phụ mẫu Như thế nào liền như vậy không thèm để ý không quan tâm chính mình hài tử đâu, tốt xấu cũng là chính mình hoài thai 10 tháng sinh hạ tới cốt đủ, thế nào đều phải hảo hảo quan tâm một chút đi. Mẹ, ngươi chính là quá sùng hắn, cho nên hắn mới có thể như vậy, ngươi hôm nay đừng đi tiêu hắn, hắn đói một đốn liền sẽ biết về sau muốn như thế nào làm đối với nhà mình mẫu thân sủng tiểu hài tử hành vi, mộ tử hạo kỳ thật có chút bất mãn, cũng không phải nói trách cứ chính mình mẫu thân. mà là cảm thấy mâu thân như vậy giáo dục phương pháp sớm hay muộn sẽ khiến cho thành thành biến thành một cái bị sủng hư tiểu hải tử này sao lại có thể các ngươi không đau lòng ta còn đau lòng ta tôn tử đâu mộ mâu nói như vậy một câu sau liền vội vội vàng vàng đi tới trên lầu từ hạo chúng ta muốn hay không cũng đi lên nhìn xem ai nhìn xem mộ mâu bóng dáng chu hiểu di trong lòng có chút không yên tâm vung trong tay chiếc đũa chu hiểu di liền tưởng theo sau Mộ Tử Hạo kéo lại Chu Hiểu Di tay, "Không cần, mẹ đều lên rồi, ngươi cũng đừng lên rồi, vạn nhất chọc mẹ sinh khí liền không hảo, mẹ có đôi khi làm việc rất cố chấp, nếu là chọc mẹ sinh khí, kia đã có thể không hảo, Mộ Tử Hạo biết chính mình mẫu thân tính cách, cho nên liền ngăn lại Chu Hiểu Di dục theo sau hành vi, chuyện này vẫn là giao cho mẹ đi xử lý đi, chúng ta ăn cơm thì tốt rồi." Chính là Chu Hiểu Di vẫn là có chút không yên tâm, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn xem trên lầu. thấy Chu Hiểu Di liền ăn cơm cũng thất thần bộ dáng, Mộ Tử Hạo cấp Chu Hiểu Di gấp một ít nàng thích ăn thức ăn, Thành Thành có mẹ chiếu cố, ngươi liền trước Hảo Hảo ăn cơm đi, từ từ cấp Thành Thành chuẩn bị một ít bữa ăn khuya bị thì tốt rồi. Hảo đi, thấy Mộ Tử Hạo đã đem nói tới rồi này phân thượng, Chu Hiểu Di cũng chỉ Hảo ngồi kiên nhẫn ăn cơm chiều, nhưng là Chu Hiểu Di tâm lại toàn bộ đều phóng tới trên lầu. Các ngươi hai người như thế nào ăn trước đâu, một chút ra giáo đều không có. trưởng bối còn không có động làm tiểu bối như thế nào liền trước động chết đũa đâu liền ở chu hiểu di cùng mộ tử hạo ăn đến không sai biệt lắm thời điểm mộ mẫu thanh âm vang lên mẹ ngươi không ăn ta đói bụng chẳng lẽ còn phải đợi ngươi sao mộ tử hạo buông xuống trong tay chiếc đũa xã hội thượng lưu kia bộ cách làm ở nơi công cộng thời điểm rung rung là được ở nhà thời điểm vẫn là phóng nhẹ nhàng một chút đi ngươi đây là không tôn trọng trưởng bối hành vi Ta trước kia là như thế nào dạy ngươi mộ mẫu bị mộ tử hạo lời này cấp khí tới rồi, sắc mặt có chút khó coi, thực rõ ràng mộ mẫu sinh khí, nhưng là chọc nàng tức giận người kia vừa lúc là con trai của nàng, cho nên mộ mẫu đành phải nhẫn mại. Mẹ, chính là người một nhà cùng nhau ăn bữa cơm, ngươi chú ý này chú ý kia, chẳng lẽ không mẹ sao? Mộ tử hạo biết chính mình cái này mẫu thân cái gì cũng tốt, chính là có quá nặng xã hội thượng lưu hơi thở, làm chuyện gì. đều phải chú ý lễ nghi gì đó làm người cảm thấy cứng nhắc không biết biến báo bị người khác đã biết đến lúc đó vứt chính là mộ ra mặt mũi mộ mẫu nhìn chu hiểu di liếc mắt một cái đem thành thành kéo đến bàn ăn bên cạnh không đợi trưởng bối liền trước khai tịch chẳng lẽ đây là ta nhiều năm như vậy dạy cho ngươi sao vẫn là nói ngươi hiện tại đã bị dạy hư đâu nghe ra mộ mẫu trong lời nói ý tứ chu hiểu di chạy nhanh đứng lên xin lỗi bà bà chúng ta không phải có tâm tiếp theo chúng ta sẽ chú ý biết mộ mẫu là tử a làm khó dễ chính mình, chu hiểu di lại cũng chỉ có thể tiếp tục yên lặng chịu đựng. ta cũng không phải cố ý yêu cầu nghiêm khắc, chỉ là ngươi trước kia sinh hoạt thật sự là cùng này xã hội thượng lưu tách rời, ngày thường không đối với ngươi yêu cầu nghiêm khắc một ít nói, vạn nhất ngươi ở những cái đó đại trường hợp thượng làm cái gì mất lệ thuộc sự tình, ném ta mộ ra thể diện, kia đã có thể không hảo. la ta biết bà bà là vì ta hảo chu hiểu gì buông xuống mi mắt làm người thấy không rõ lắm trong lòng suy nghĩ cái gì hảo mẹ chúng ta hai người đều ăn no ngươi cùng thành thành chạy nhanh ăn đi bằng không đều phải lánh rớt mộ tử hạo cảm thấy chính mình mẫu thân có chút khó xử chu hiểu gì. nhưng là mộ mẫu lời nói mỗi một câu đều thực có lý mộ tử hạo liền tính là tưởng giữ gìn chu hiểu gì cũng tìm không thấy lý do cho nên liền đành phải rời đi đề tài thành thành về sau ngươi cũng không thể như vậy ngươi xem không chỉ có chính ngươi ăn lanh cơm còn làm hại mãi mãi cũng chỉ có thể bồi ngươi ăn lanh cơm lần sau nhưng không cho như vậy à chu hiểu di nhìn xem một mẫu cong lưng đối với thành thành giáo dục nói Hử. thanh thanh hư lạnh một tiếng quay đầu không xem chu hiểu di chu hiểu di có chút xấu hổ nhìn nhìn cười như không cười mộ mẫu chu hiểu di cảm thấy chính mình có chút xấu hổ thanh thanh Ngươi không cần như vậy, bộ dáng này không lễ phép, lại tùy hứng lời nói. Chu hiểu Di nói bị đánh gãy, thanh thanh nhìn xem chu hiểu Di, lập tức lại rời đi tầm mắt, hử, ta mới không cần nghe ngươi lời nói đâu. Thanh thanh bộ dáng, giống như là một cái giận dỗi tiểu hài tử, nhưng là chu hiểu Di lại từ mộ mẫu khỏe miệng thấy được một kia trào phúng ý cười, không biết như thế nào, chu hiểu Di liền cảm thấy chính mình tâm tê dần, giống như có cái gì quý giá đồ vật mất đi giống nhau. Thanh thành, như thế nào cùng mụ mụ ngươi nói chuyện mộ tử hạo chân mày cao lại, hướng mụ mụ ngươi xin lỗi? Ừ, ta mới không cần đâu. Thanh thành thở phi phi nói, ta càng không, liền không. Ngươi mộ tử hạo bị khí tới rồi, nhưng là vừa muốn phát tắc đã bị Chu Hiểu Di ngăn cản. Tính, tử hạo, thành thành vẫn là một cái hài tử Chu Hiểu Di tuy rằng đối với thành thành không thích chính mình có chút thương tâm, chính là rốt cuộc là chính mình hài tử. chu hiểu di thật sự là khó mà nói chút cái gì đánh không được mắng không được đành phải chịu đựng hai tử khi còn nhỏ không giáo dục chờ trưởng thành liền tới không kịp ngồi ở một bên mộ mẫu lạnh lạnh nói liền tính là sủng hài tử cũng nên có cái chừng mực giống ngươi như vậy hài tử sớm hay muộn sẽ bị sủng hư tiểu hai tử nên sủng thời điểm nên sủng không nên sủng thời điểm nên nghiêm khắc một chút nếu không về sau giáo không tốt lời nói hối hận cũng không kịp Cảm ơn bà bà giáo dục tuy rằng ngày thường Thành Thành cũng hoàn toàn không cùng Chu Hiểu Di thực thân cận, nhưng là lại cũng không có như vậy trực tiếp không cho mặt mũi phản bác quá, cho nên Chu Hiểu Di trong lòng tồn tại một chút nghi hoặc, rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì, mới có thể khiến cho Thành Thành đôi chính mình như vậy căm thù đâu. Hảo, những việc này, vẫn là chờ ăn xong rồi cơm chiều tái giáo dục đi mổ mâu thấy mục đích của chính mình đã tới, cũng liền không hề nói thêm cái gì. tiểu hai tử ăn lanh cơm sẽ đối dạ dày không tốt ngươi đi đem đồ ăn nhiệt một chút đi tuất bà bà chu hiểu di túi đầu lên tiếng bưng lên trên bàn đồ ăn mâm liền hướng trong phòng bếp đi đến ta tới giúp ngươi đi mộ tử hạo cũng bưng lên hai cái đồ ăn mâm cùng tử a chu hiểu di phía sau hướng trong phòng bếp đi đến ngươi ngươi như thế nào cũng vào được a thấy mộ tử hạo đi theo chính mình vào được chu hiểu di tâm liền không khỏi nhảy dựng ngươi tiến vào nói Bà bà sẽ không cao hứng Ngươi đừng cho là ta mẹ sẽ là keo kiệt như vậy người Ta mẹ nàng người tuy rằng yêu cầu nghiêm khắc một chút Nhưng là kỳ thật nàng vẫn là không tồi Ngươi về sau liền sẽ biết đến Chẳng qua thành thành gái này hỗn tiểu tử càng ngày càng kỳ cục. Cư nhiên nói như vậy lời nói Xem ra là yêu cầu hảo hảo giáo dục một chút mộ tử hạo Sợ chu hiểu di sẽ bởi vì sự tình hôm nay mà không cao hứng Cho nên phá lệ cho nàng giải thích một chút Ta sẽ không để ý, ngươi cứ yên tâm hảo, thành thành còn chỉ là một cái tiểu hài tử, ngươi cũng đừng quá cao yêu cầu chu hiểu di tuy rằng đối với mộ mẫu là đầy bụng không vui, nhưng là rồi lại không hảo cùng mộ tử hạo nói rõ, đành phải cứ như vậy ủy khuất chính mình. Có một lần sẽ có lần thứ hai, lần này hắn như vậy đối với ngươi, lần sau nói không chừng còn sẽ như vậy, tiểu hài tử khi còn nhỏ không hảo hảo giáo, trưởng thành liền khó khăn, cho nên thừa dịp hiện tại tuổi còn nhỏ. phải hảo hảo giáo dục một chút mới được a chu hiểu di nghĩ đến thành thành đôi chính mình thái độ lại nghĩ đến mộ mẫu kia cười như không cười biểu tình lập tức liền minh bạch này hết thảy đều là mộ mẫu ở trong đó quay phá nhưng là này hết thể rồi lại không hảo nói cho mộ tử hạo tuy rằng nhìn mộ tử hạo một chương khuôn mặt tuấn tú chu hiểu di cũng chỉ có thể ở trong lòng thở dài một hơi đối với mộ tử hạo lắc lắc đầu thôi bỏ đi thành thành hiện tại tuổi còn nhỏ còn không hiểu chuyện Ngươi muốn giáo dục cũng vẫn là lại chờ một. Đoạn thời gian đi, ta về sau sẽ nhiều bồi bồi hắn, có lẽ nàng chỉ là bất mãn ta bỏ qua hắn mà thôi. Chu Hiểu Di nhìn xem đặt ở chính mình trước mặt màu đỏ thiệp mời, trong lòng có chút hụt hẫng. Màu đỏ rực tiếp vàng thiệp mời, mặt trên rồng bay phượng múa viết mấy chữ ấm ái quý hội từ thiện, không cần mở ra xem, Chu Hiểu Di cũng biết đây là cho chính mình đi tham gia từ thiện tiệc tối thiệp mời. Này đối với đại gia tộc Thượng Lưu Nhân Sĩ tôi nói, có lẽ chỉ là một hồi phổ phổ thông thông từ thiện tiếp tối, nhưng là Chu Hiểu Di lại rất rõ ràng, chính mình cũng không thích hợp như vậy trường. Hợp. Bà bà, ngươi đây là Chu Hiểu Di đem trong tay thiệp mời lăn qua lộn lại nhìn mấy lần sau, có chút nghi hoặc ngẩng đầu, nhìn về phía ngồi ở chính mình đối diện mộ mẫu. Ngươi là ta mộ gia thức phụ, tự nhiên muốn học sẽ xã hội Thượng Lưu Sinh Hoạt. này còn chỉ là một cái bắt đầu mà thôi mộ mẫu cười cười trong giọng nói vẫn là có chút khinh thường ta đã quên ngươi trước kia không có trải qua quá chuyện như vậy hy vọng ngươi lần này đừng mất mặt mới hảo a nhìn xem mộ mẫu khoe miệng ý cười chu hiểu di phân không rõ mộ mẫu là ở cười nhạo chính mình đâu vẫn là ở châm chọc chính mình có lẽ hai người đều có đi chu hiểu di suy nghĩ một chút cũng liền không hề rồi dám đối với mộ mẫu gật gật đầu tốt, ta đã biết bà bà Ta sẽ không cấp mộ ra mất mặt. Hy vọng ngươi thật sự sẽ không cho ta mộ ra mất mặt mới hảo a. Mộ Mâu Ý có điều chỉ nhìn nhìn Chu Hiểu Di, "Ngươi xuất thân, ta liền không nói nhiều, hy vọng chính ngươi có thể biết điều một chút, tới rồi nơi đó đừng cho ta mộ ra mất mặt." Thỉnh bà bà chỉ giáo Chu Hiểu Di thấy Mộ Mâu nói nhiều như vậy, tâm tư vừa chuyển, cũng liền minh bạch Mộ Mâu ý tứ, lập tức liền theo Mộ Mâu ý tứ nói. mộ mẫu thấy chu hiểu di cũng không phải cái gì bản nhân chính mình thoáng vừa ám chỉ liền toàn bộ đều minh bạch đối với chu hiểu di thức thời cũng có chút vừa lòng nhưng là nghĩ đến chu hiểu di xuất thân mộ mẫu mày liền có nhữ lại nếu chu hiểu di xuất thân gia đình giàu có có lẽ như vậy một cái tức phụ chính là hoàn mỹ nhất tức phụ thật là quá đáng tiếc ca theo ý của ngươi xã hội thượng lưu là cái gì mộ mẫu trước hỏi ngược lại chu hiểu di nhíu nhíu mày nhưng là lập tức liền lại giãn ra khai nghĩ đến chính mình trước kia xem xã hội học tư liệu chung nhắc tới quá xã hội thượng lưu chu hiểu di trả lời lên đảo cũng không khó xã hội thượng lưu lại xương thượng lưu giai cấp thượng tầng xã hội thượng tầng giai cấp chờ là xã hội thượng nắm giữ chính trị quyền lực xã hội tài nguyên cùng với tự nhiên tài nguyên phân phối quyền đã đến ích lợi giả thuần túy bối thứ a ta muốn cũng không phải là như vậy trả lời đâu mổ mẫu tươi cười có chút khinh miệt Đối với người thường tới nói xã hội thượng Lưu đích đích xác xác chính là như vậy văn bản định nghĩa, hoặc là chính là tin tức truyền thông đưa tin, nhưng là làm mộ ra tức phụ, yêu cầu không chỉ có riêng là cái dạng này lý giải. Thỉnh bà bà chỉ giáo đi chu hiểu gì không biết, cũng không tính toán chẳng biết, cho nên thoải mái hào phóng liền thừa nhận chính mình không biết, thái độ cung kính khiêm tốn ta đây liền trước cho ngươi nói đơn giản nói ở xã hội thượng Lưu phải chú ý vài món sự tình đi việc đầu tiên, Không thể xuyên quần mùa thu, liền tính là lại lanh thời tiết, liền tính là bị đông lạnh đến nước mũi chảy ròng, cũng không thể xuyên quần mùa thu, vô luận nam nữ đều không thể. Vì cái gì Chu hiểu gì có chút không rõ, như vậy hành vi không phải nhìn qua thực ngốc sao, như vậy lanh thời tiết, đương nhiên là giữ ấm quan trọng nhất ta. vạn nhất đông lạnh bị cảm làm sao bây giờ a? Xã hội thượng lưu người đều là rất coi trọng mặt mũi, ngươi muốn là ở không lương thời điểm. Lộ ra bên trong một cái quần mùa thu biên, kia sẽ cỡ nào mất mặt ta mộ mẫu đối với cấp Chu Hiểu Di giải thích mấy thứ này cũng không phải thực không tình nguyện, chính tương phản, từ này đó giải thích thượng, mộ mâu có thể sinh ra cảm giác về sự ưu việt, đồng thời cũng kiên định muốn cho chính mình Nhi tử uống Chu Hiểu Di ly hôn ý niệm, liền xã hội thượng lưu những việc này cũng không biết, mộ mâu thật. Sự thực hoài nghi Chu Hiểu Di rốt cuộc có thể hay không dung nhập xã hội thượng lưu. chỉ sợ liền tính là dung nhập xã hội thượng lưu, cuối cùng cũng là sẽ bị người ở trong tối cười nhạo. Muốn thật là chỉ cười nhạo Chu Hiểu Di một người, mộ mẫu cũng sẽ không để ý. Nhưng là nhiều năm như vậy xã hội thượng lưu kiếp sống, mộ mẫu nơi nào sẽ không biết? Xã hội thượng lưu người nhất thế lực, phủng cao dâm thấp chuyện như vậy cũng không hiếm thấy. Về sau bọn họ nói lên Chu Hiểu Di thời điểm, nhất định sẽ liên quan cười nhạo mộ ra. Chính là chẳng lẽ lanh đến không được thời điểm? Trộn mặc ở trong quần chẳng lẽ cũng không được sao? Chu hiểu Di nghĩ thầm, thời tiết lanh thời điểm, mặc ở bên trong hẳn là sẽ không bị phát hiện đi. Ngươi đừng làm ngộng tưởng hao huyền, xã hội thượng lưu đối quần chiều dài là có rất cao yêu cầu. Nam sĩ quần chiều dài lấy từ giày tiềm tính khởi cái thứ ba giây dày mắt vì nghi, nữ sĩ phải chờ tới ra ngoài trượt tuyết thời điểm mới có thể bộ điều quần mùa thu giữ ấm. Mặt khác thời điểm, ngươi vẫn là dùng tất chân ngạnh chống đi. mộ mẫu đã sớm biết chu hiểu di không biết mấy thứ này cho nên nói thời điểm cũng rất cẩn thận tuy rằng đối với chu hiểu di rất không vừa lòng nhưng là tốt xấu hiện tại vẫn là chính mình con dâu. nếu là ở cái gì trường hợp ném thể diện đến lúc đó khó coi vẫn là chính mình cho nên hiện tại giáo dục khởi chu hiểu di tới mộ mẫu vẫn là tương đương để bụng ta đã biết chu hiểu di ngẫm lại chính mình trước kia lanh thời điểm làm theo từng điều còn mùa thu hướng trên người bộ Hiện tại bắt đầu sợ là không có cơ hội. Cái thứ hai, ngươi yêu cầu chú ý sự tình, chính là muốn xóa sở hữu trên quần áo logo. Bất quá ta xem ngươi ngày thường xuyên cũng không phải cái gì hàng hiệu, nhưng là ở đại trường hợp thời điểm, ngươi nhưng nhất định phải nhớ rõ xuyên hàng hiệu quần áo, miễn cho cho ta mổ ra mất mặt người rửa y trang mã rửa ăn. Điểm này ở xã hội thượng lưu phá lệ quan trọng. Vì cái gì muốn đem logo xóa à? Chẳng lẽ có logo không phải có thể càng tốt biểu hiện ra bọn họ thẻ bài sao? Chu hiểu Di phát hiện mộ mẫu càng nói chính mình liền càng thêm khó hiểu, trừ đi logo quần áo, người khác như thế nào có thể nhìn ra có phải hay không hàng hiệu đâu, như vậy không phải hàng hiệu quần áo cùng là hàng hiệu quần áo không phải phân biệt không ra sao? Chẳng lẽ người muốn đem logo lưu trữ, hướng người khác khoe ra người mua kiện hàng hiệu quần áo sao? Mộ mẫu nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn Chu hiểu Di liếc mắt một cái, trong mắt có chút thượng vị giả đặc có ngạo khí xã hội thượng lưu người trước nay đều sẽ không làm chuyện như vậy xã hội thượng lưu người quần áo phần lớn là ở nước pháp hoặc là anh quốc mấy nhà tiệm may đặt làm theo có bọn họ dòng họ đầu trước cái ngươi cảm thấy như vậy còn muốn cái gì logo sao chu hiểu di có chút chột dạ túi đầu chính mình đối với xã hội thượng lưu hiểu biết quả nhiên chỉ là dừng lại ở mặt chữ ý tứ mặt trên a kia không cần còn có ngươi cấp tử hạo mua âu phục thời điểm Liền tính không phải đặt làm, không phải hàng hiệu, cũng thỉnh ngươi nhớ rõ giống nhau muốn bảo đảm cổ tay háo nút thắt là thật sự. Bộ dáng này hạ mới có thể cởi bỏ nút thắt rửa tay, bằng không ở có người đệ nhiệt khăn lông năm sao cấp trong bê nút cờ, chính là sẽ mất mặt Chu Hiểu Di mặt trên cũng không biết, mộ mẫu đơn giản cũng liền cái gì đều dặn dò tới rồi. Ta đã biết Chu Hiểu Di chưa bao giờ có nghĩ tới những việc này, nhưng là mộ mẫu nhắc tới, Chu Hiểu Di cũng sẽ ghi tạc trong lòng. Nếu đã quyết định muốn cùng tử hạo ở bên nhau, vậy hẳn là thích hướng tử hạo sinh hoạt, dung nhập hắn thế giới mới đúng. Chuyện thứ ba tình chính là ở đặc thù trường hợp phải có thích hướng đặc thù áo khoác, giống anh quốc thượng lưu thân sĩ nhóm giống nhau, nhất định phải bị tề một bộ xạ kích phục, một bộ cưới ngựa phục cùng một bộ săn trang, bởi vì này đó đều là tuyệt đại đa số người chưa bao giờ sẽ có, chúng nó có thể đem ngươi cùng bình thường giai cấp nhanh chóng phân chia khai. Đương nhiên còn phải có cùng chi tướng xứng mũ cùng dạy. Xuyên này đó trang phục muốn tuyệt đối chú ý chính là, áo choàng nhất phía dưới nút thắt không thể khấu thượng, áo khoác túi tiền thượng che đậy muốn bỏ vào túi tiền nội, khăn tay muốn điệp đặt ở cổ tay áo, mà không giống thiệt tối thời điểm như vậy, điệp đặt ở áo trên trong túi mộ mẫu tạm dừng một chút, này đó ngươi hẳn là đều còn không có đi, chờ thêm đoạn thời gian, khiến cho người đi chuẩn bị đi. đừng nói đi ra ngoài làm người ta nói cái gì mộ ra bạc đãi ngươi tốt bà bà ở mộ mẫu trước mặt chu hiểu di hoàn toàn liền thành một cái khiêm tốn thụ giáo đệ tử tốt các loại không hiểu sự tình kinh mộ mẫu vừa nói chu hiểu di lập tức liền minh bạch đệ tứ chuyện chính là nhất định phải có mấy bộ vận động trang ta xem ngươi ngày thường giống như cũng không thế nào thích vận động nhưng là này vận động trang ngươi vẫn là muốn chuẩn bị có tiền người rất nhiều nhưng là nếu không chú ý này đó nói liền sẽ cho người ta nhà giàu mới nổi cảm giác nhìn qua thường xuyên vận động kẻ có tiền sẽ so với kia những người này càng thêm có khí chất có tiền là không đủ còn phải có nhàn mới có thể giống ngươi như vậy gia đình bà chủ xuyên chuyên môn yoga phục so quần áo ở nhà nhìn qua càng thêm có tinh thần mộ mẫu tuy rằng không thích chu hiểu gì nhưng là cũng không hy vọng chu hiểu gì ném mộ ra mặt mũi giáo lên cũng là không chút nào giữ lại ta đã biết Chu Hiểu Di cảm thấy chính mình lần này là thật sự thụ giáo. Mộ mô uống một ngụm trà tiếp tục nói, thứ năm sự kiện, tuy rằng ta không biết ngươi có thể hay không khai quát trở, nhưng là ta muốn nói cho ngươi chính là, sẽ không phải đường, ngươi liền không cần khai quát trở. Là Chu Hiểu Di liên tục hẳn là, kỳ thật mộ tử hạo cấp Chu Hiểu Di mua xe cũng không phải quát trở, Chu Hiểu Di cũng không có tiền mua xe, cho nên điểm này hoàn toàn không cần lo lắng. Chân chính xã hội thượng lưu người, chính mình lái xe giống nhau đều là hiểu được chơi xe, sẽ không đều sẽ có tài xế. Xã hội thượng lưu người lái xe, coi trọng chính là xe thao tác tính năng, mặt đường bám vào lực, thiên hàng tính, mã lực từ từ. Nếu khảo chính là xe bài, vậy không cần đi khai tính năng ưu dị xa hoa ô tô. Nói cách khác, khả năng liền quải cái con đều sẽ thực khó khăn, còn có không cần đem ở bên trong xe bố trí đến cùng giai cấp tư sản phòng ngủ giống nhau. Đây là tiểu tư biểu. Hiện, ngươi nếu là như vậy làm, sẽ chỉ làm xã hội thượng lưu người chê cười ngươi mà thôi mộ mẫu ngày thường cũng không thế nào yêu thích chính mình lái xe. Tại đây phương diện có thể nói cũng không phải rất nhiều, đại đa số đều là từ mặt khác xã hội thượng lưu quý phụ nhân nơi đó biết đến một chút lông gà vỏ tỏi sự tình. Ân ân chu hiểu di gật gật đầu, nàng phải làm chính là chức nghiệp gia đình bà chủ, hơn nữa muốn đi ra ngoài nói còn có tài xe ở. Nàng lái xe số lần quả thực là 10 cái ngón tay đều số lại đây, nhưng là mộ mâu nếu đã nói như vậy, Chu hiểu Di cũng không hảo không nghe, đành phải tiếp tục gật đầu. Đúng rồi, nói đến để mấy sự kiện, Nga, là thứ 6 chuyện đi, nhìn xem ngươi trong tay thiệt mời, về sau ngươi nhất định sẽ đã chịu rất nhiều thiệt mời, bị mời tham gia rất nhiều cuộc họp báo gì đó, nếu ngươi bị mời, vậy ý nghĩa thân phận của ngươi không giống người thường. Ngươi đã bị xã hội thượng lưu thừa nhận mộ mẫu dơ dơ lên trong tay thì mời, cái này chính là đối với ngươi thân phận thừa nhận, tuy rằng là được đến mộ gia phúc, nhưng là cũng coi như là đối với ngươi một loại thừa nhận. Cảm ơn bà bà tuy rằng biết mộ mẫu không thích nàng, nhưng là hướng về phía mộ mẫu đồng ý chính mình cùng mộ tử hạo kết hôn điểm này, Chu hiểu di liền cảm thấy chính mình không nên quá mức trách tội mộ mẫu. Ở này đó trường hợp thời điểm ngươi muốn tận lực làm nhiếp ảnh ra bắt giữ đến ngươi thân ảnh, để có cơ hội bước lên các loại tạp chí xã giao bảng, nhưng muốn biểu hiện đến là trong lúc lơ đãng bị chụp đến, người khác hỏi khi cũng muốn dùng, hải, hạt chắp vá, tới tỏ vẻ khiêm tốn. Này đó trường hợp có uy tín danh dự nhân vật đều là ngươi người quen, nhưng bất hòa bọn họ thảo luận công tác hoặc đầu tư, các ngươi là bởi vì tương đồng hưng thu yêu thích mới ở chỗ này gặp được. Cùng một ít quý phụ nhân nói chuyện phiếm thời điểm, ngươi phải nhớ kỹ nhiều nghe ít nói, thiếu cùng người khác đua đòi cái gì mộ mẫu có chút toái toái niệm nói, ta tưởng có này đó quý phụ nhân, ngươi hẳn là cũng là nghe nói qua, mặt khác có chút người rất khó ở chung, ngươi liền không cần thượng. Vội văng đi, chờ từ thiện tiệc tối bắt đầu thời điểm, ta tự nhiên là sẽ giới thiệu cho ngươi nhận thức. Cảm ơn bà bà Chu hiểu di chân thành đối mộ mẫu nói thanh tạ Tuy rằng Mộ Mẫu vẫn luôn hy vọng Mộ Tử Hạo cùng chính mình ly hôn, nhưng là ở này đó sự tình thượng vẫn là thực quan tâm chính mình. Kỳ thật Mộ Mẫu như vậy cẩn thận dặn dò cũng thực bất đắc dĩ. Hiện tại mọi người đều biết Chu Hiểu Di là chính mình con dâu. Nếu là nàng ở từ thiện tiệc tối thượng ra điểm sự tình gì, cuối cùng mất mặt người vẫn là chính mình. Hơn nữa hiện tại muốn lâm thời thay đổi người cũng đã không còn kịp rồi, đành phải trước đem chuyện này trước ứng phó đi qua nói nữa. Thứ bảy sự kiện, ngươi về sau nếu là nhàm chán nói, vậy đi du lịch đi, ngươi có thể đi lạc đồ khải đánh gôn, đi Malaysia lặn xuống nước, đi Nhật Bản phao tốt nhất suối nước nóng, đi Tây thuộc Ghana lợi quần đảo bơi lội, hoặc là dựa theo Anh quốc 18 thế kỷ đại người lữ hành lộ tuyến du lịch châu Âu, ngươi du lịch tiền, ta sẽ làm người hoa cho ngươi mộ mẫu có chút tài đại khí thô nói, đỡ phải ngươi về sau lại người khác cho tới những đề tài này thời điểm, còn cái gì đều sẽ không. Chu hiểu Di gật gật đầu, đống nhiên có chút minh bạch mộ mẫu sở dĩ sẽ cùng chính mình nói này đó, kỳ thật cũng không phải thích chính mình, mà là sợ chính mình mất mặt. Thứ tám chuyện, phải thường xuyên tổ chức gia đình nướng bờ bờ cờ tối, trước kia ngươi còn không có tới thời điểm, ta mỗi tháng đều sẽ tổ chức, thuận tiện cùng những cái đó quý phụ nhân nhóm giao lưu một chút cảm tình. Về sau chuyện này liền giao cho ngươi làm tuy rằng không thích Chu hiểu Di, nhưng là có người tới làm bạch lao động. Mộ mâu vẫn là thật cao hứng, rốt cuộc hiện tại chính mình số tuổi cũng lên rồi, thường xuyên vì những việc này lan lộn, tổng cảm thấy có chút lực bất tòng tâm. Tốt, bà bà Chu hiểu gì biết nghe lời phải gật gật đầu. Nướng bờ bờ cờ tụ hội tiền đề là ít nhất có một cái vượt qua 100 mét vuông hoa viên, nguyên bộ nướng bờ bờ cờ trang bị, không chỉ có như thế, ở nướng bờ bờ cờ đồng thời còn phải làm đến gây xe nhẹ đi đường quen. Có vẻ ngươi từ nhỏ liền ở như vậy trong hoàn cảnh lớn lên, khi còn nhỏ trong nhà liền có cử hành nướng bờ bờ cờ party bối cảnh, ngươi ở bể bơi biên vượt qua vài cái như vậy sinh nhật, tới tham gia party đều là trong nhà bạn chi kỷ, trong đó không thiếu các loại thượng lưu quyền quý nhân sĩ, tiếp đại thời. Điểm yêu cầu chú ý đúng mực, tuy rằng ta biết ngươi không phải ở như vậy hoàn cảnh chung lớn lên, nhưng là ngươi chính là phải cho người như vậy cảm giác. Như vậy mới sẽ không bị người ta nói nhàn thoại, như vậy mới sẽ không bị người khinh thường mộ mẫu hiện tại nhất lo lắng chính là cái này không có đại gia tộc thân phận con dâu sẽ bị người cười nhạo, sự tình quan mộ ra mặt mũi, không chấp nhận được một chút sơ suất. Chu Hiểu Di trầm mặc gật gật đầu, đồng nhiên cảm thấy chính mình yêu cầu học tập đồ vật còn có rất nhiều rất nhiều, xem ra chính mình về sau có một đoạn thời gian không thể nhẹ nhàng đâu. bằng không ngày mai liền đi báo cái cái gì chủ nghệ ban gì đó hảo hảo học tập một chút đi tỉnh về sau còn phải bị bắt bẻ chu hiểu di nghĩ như thế đến ngươi đọc quá nhân vật nổi tiếng quyển sách này sao mộ mẫu đống nhiên đề ra một vấn đề chu hiểu di lắc lắc đầu tuy rằng nàng không phải không thích đọc sách nhưng là nàng không có nhiều ít thời gian đọc sách cho nên xem qua thư tương đối liền sẽ thiếu một ít đến nỗi mộ mẫu nói quyển sách này chu hiểu di càng là nghe đều không có nghe qua nhưng là chu hiểu di cũng không tính toán không hiểu trang hiểu vạn nhất bị phát hiện chẳng phải là sẽ cho mổ mẫu lưu lại càng thêm kem cỏi ấn tượng đâu ta liền biết ngươi không có đọc quá về sau có rảnh thời điểm hảo hảo đi xem đi đối với ngươi sẽ có trợ giúp hiện tại khiến cho ta đơn giản cho ngươi nói một chút đi nhân vật nổi tiếng quyển sách này nói cho chúng ta biết nếu ngươi đã cùng mỗi vị thượng lưu nhân sĩ kết thành thân mật quan hệ Bị mời đi hắn ở nông thôn biệt thự làm khách khi, mang lên một cái cục tẩy cầu là cao minh cử động, nếu có hài tử, ngươi có thể cùng hắn chơi chụp bóng cao su trò chơi, nếu hắn có cầu, tắc có thể, ném cầu cho nó chơi đùa. Lấy bằng hưu phương thức đối đại hắn hài tử cùng cầu, là dung nhập người khác gia đình tốt nhất biện pháp, ngươi đừng nhìn này giống như chỉ là một chuyện nhỏ, hoặc là cảm thấy cùng người liên lạc cảm tình chỉ là nam nhân sự tình, phải biết rằng đánh hảo quan hệ. Ở xã hội thượng lưu là một kiện thực chuyện rất trọng yếu, ta sở gì không thích ngươi, cũng là vì ngươi không có thân phận, không có nhân mạch, ta hiện tại tuổi lớn, thế giới đã là các ngươi người trẻ tuổi, làm mẫu thân, tổng tưởng cho. Chính mình nhi tử đồ tốt nhất, ngươi đối tử hạo không có bất luận cái gì trợ giúp, cho nên ta mới có thể không thích ngươi. Ta đã biết, bà bà, ta sẽ làm một cái tốt hiền nội trợ, thỉnh ngài cho ta thời gian mẫu thân yêu thương chính mình hài tử. này vốn là không có gì hảo thuyết chu hiểu di nghĩ nghĩ nếu chính mình đứng ở mộ mẫu thân phận thượng có lẽ chính mình cũng sẽ làm như vậy nhi tử là chính mình để ở trong lòng đau người a hận không thể đem toàn thế giới đồ tốt nhất đều bắt được hắn trước mặt tới như thế nào sẽ bỏ được hắn chịu một chút ít ủy khuất đâu đệ thập truyện làm xã hội thượng lưu chung một viên ngươi có thể keo kiệt nhưng là nhất định phải làm từ thiện sự nghiệp đây cũng là ta vì cái gì muốn mang ngươi đi tham gia từ thiện tiệc tối nguyên nhân tuy rằng ta thực không tình nguyện nhưng là ta không thể không làm như vậy mộ mẫu cũng không tính toán giấu giếm chu hiểu gì cái gì thực trực tiếp liền toàn bộ đều nói cho chu hiểu gì. ngươi đừng cho là ta đối với ngươi nói này đó là tiếp nhận rồi ngươi chỉ là nếu ta không mang theo ngươi đi tham gia nói người ngoài sẽ không biết như thế nào đối đãi chúng ta mộ ra. ta cũng là đứng bước ta lớn nhất nguyện vọng chính là ngươi chạy nhanh cùng ta nhi tử ly hôn như vậy trắng ra nói liền tính chu hiểu di cảm thấy chính mình là da mặt dày cũng cảm thấy có chút chịu không nổi nhưng là cứ việc đã đỏ hốc mắt nhưng là chu hiểu di vẫn là buông xuống mi mắt yên lặng lên tiếng cũng không có nhiều lời chút cái gì đệ thập nhất chuyện ngươi có thể không thích cất chứa đồ cổ nhưng là nhất định phải có đồ cổ giám định và thưởng thức tri thức ta biết này đó đối với ngươi yêu cầu là nghiêm khắc một chút nhưng là làm mộ gia tức phụ không nói thập toàn thập mỹ cũng nhất định phải chín toàn mười mỹ đối đồ cổ cất chứa cùng với các đại nhà đấu giá tân tin tức tổng có thể hạ bút thành văn nói ra cái môn đạo cũng muốn thường xuyên tham dự một ít nhà đấu giá loại nhỏ đấu giá hội đỉnh đầu có một ít đương thời đứng đầu rồi lại không tính quá quý tinh xảo đồ cất giữ quá một ít cổ đại văn minh thư tịch đối đương thời đứng đầu cổ văn hóa tân nhiệt triều cũng phi thường hiểu biết Tuy không bằng danh gia đối này giải đọc khắc sâu, nhưng nhất định phải có một quyển chính mình phi thường yêu thích nhân sinh triết học thư tịch. Cho rằng đề tài câu chuyện, lao tử gì đó thư tịch vẫn là phải hảo hảo xem một chút. Ngươi về sau muốn học tập đồ vật còn rất nhiều. Người khác đều là từ nhỏ đi học khởi, ngươi liền đành phải xếp lớp học bổ túc mộ mẫu. Không thích Chu Hiểu Di cũng không phải bởi vì Chu Hiểu Di nhân phẩm, chỉ là đơn thuần cảm thấy Chu Hiểu Di không xứng với chính mình bảo bối nhi tử. Hơn nữa đối với chính mình dưỡng nhiều năm như vậy bảo bối nhi tử cư nhiên bị người cấp đoạt đi rồi, mộ mẫu trong lòng có chút bất mãn, đối với chu hiểu di địch ý cũng liền gia tăng rồi như vậy vài phần. Ta sẽ đi học tập chu hiểu di nghe xong mộ mẫu nói sau, cảm thấy gương đầu đều phải lớn, cái gì từ thiện thế tối, cái gì xã hội thượng lưu, này đó đông đông tổng cảm thấy chính mình cả đời cũng học không được a chu hiểu di trong lòng có chút buồn bực, nhưng là nghĩ đến mộ tử hạo. Nghĩ đến nhi tử thành thành, liền tính lại không tình nguyện, chu hiểu di cũng chỉ hảo cường bách chính mình đi học tập này đó chính mình hoàn toàn không có hứng thú đồ vật Thứ 12 chuyện, tuy rằng ta biết ngươi tiếng Anh qua lục cấp, nhưng là ở cùng xã hội thượng lưu người giao lưu thời điểm, ngươi tốt nhất vẫn là nhiều lời một ít ngoại ngữ từ đơn, đang nói đến tài chính, đầu tư, trước chương khi, anh thức tiếng Anh nghe đi lên nghiêm cẩn cao quý, vận động chung hỗn loạn một ít mị thức tiếng Anh chuyên nghiệp từ ngữ. Lập tức biểu hiện ra ngươi là này hạng người thạo nghề, miêu tả một cái nhãn hiệu hoặc ăn bữa tiệc lớn khi, dùng tiếng pháp chuẩn xác đọc ra. Tên gọi, ngươi thời thượng phẩm vị lập tức có thể được đến thêm phần, nếu lại hôn loạn một ít lập tức lưu hành nước đức khẩu âm, như vậy ngươi quả thực chính là trong đó nhân tài kết xuất, ta tưởng này đó đối với ngươi hẳn là không phải rất khó đi, nếu liền điểm này đều làm không tốt lời nói. Vậy ngươi cũng chỉ có thể bị người cho rằng là nhà giàu mới nổi mộ mâu trước kia cũng là nỗ lực học tập quá ngoại ngữ, biết trong đó vất vả, nhưng là vì đại gia tộc mặt mũi liền tính là lại vất vả. Cũng chỉ hào nhẫn mại. Tuất bà bà, chuyện này không phải cái gì việc khó, ta về sau sẽ chú ý một chút chu hiểu di gật gật đầu, chuyện này giống như đích sắc không phải cái gì việc khó, rốt cuộc chính mình tiếng Anh lục cấp cũng không phải bạch quá, còn không phải là nói chút từ đơn sao. Đơn giản như vậy sự tình, cố tình chú ý một chút thì tốt rồi. nay cũng không phải là một việc đơn giản, ngươi không cần phạm những cái đó đơn giản sai lầm mới hảo, đặc biệt là không cần đang nói về nút cờ thời điểm, dùng toa lét cái này từ đơn, mà phải dùng vạ tổ gì cái này từ đơn mới có thể. Nói cách khác, sẽ có vẻ ngươi là một cái trung hạ tầng nhân sĩ, đương nhiên ngươi cũng có thể nói áo đờ dùm hoặc là nói thẳng ta muốn đi cấp cái mũi bổ điểm phấn. nói thẳng vẽ núp cờ nói sẽ có vẻ ngươi thực thô lỗ mộ mẫu còn không quên nhắc nhở chu hiểu di phải chú ý sự tình ta đã biết chu hiểu di cảm thấy chính mình đã điểm vô số lần đầu cổ đều sắp cắt đứt đệ thập tứ chuyện, chuyện này ta hy vọng ngươi có thể chú ý một chút ở nơi công cộng thời điểm không cần quá bắt quái liền tính người khác nói cái kia đề tài ngươi cỡ nào tò mò cũng không cần đi có thể tìm hiểu nếu không người khác sẽ cảm thấy ngươi thực không có lễ phép đương nhiên ra vẻ rụt rè cũng không tốt mãn chẳng như là con bướm giống nhau tán loạn cũng không tốt như vậy sẽ bị người khác cảm thấy là giao tế hoa đừng ngươi ở cùng mặt khác quý phụ nhân nói chuyện phiếm thời điểm ngươi có thể gãi đúng chỗ ngứa nói một ít nghe rợn cả người giật sự tỉ như mộ mộ đồng sự cổ quái hoặc là đặc thù yêu thích a hoặc là mộ vị đại mình tinh khi còn nhỏ thú sự a nhưng là nói thời điểm tốt nhất phải chú ý một chút đừng nói đến quá tổn hại người Về sau gặp được thời điểm liền không hào đối mặt, mọi việc cho chính mình lưu một chút đường lui, như vậy mới là người thông minh cách làm, đừng ngươi nói người kia liền cùng ngươi ở cùng trường hợp thời điểm, hoặc là có hắn bằng. hữu ở đây thời điểm, ngươi liền phải chú ý, đặc biệt chú ý điểm này mộ mẫu biểu tình có chút quái dị không biết có phải hay không nghĩ tới sự tình gì, liền tính ngươi chỉ là nói dỡn người khác cũng có khả năng thật sự. Cho nên ngàn vạn đừng nói cái gì tổn hại người hoặc là khó nghe nói, điểm này vô luận là dùng ở nơi nào, ta tưởng đều hẳn là áp dụng. Ta đã biết, cảm ơn bà bà ngươi nhắc nhở Chu hiểu Di thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong lòng âm thầm nghĩ đến, xem ra chính mình về sau ở nơi công cộng thời điểm, vẫn là ít nói nhiều nghe hảo A, bằng không khi nào đắc tội người, kia đã có thể hối hận cũng không kịp A. Thứ 15 sự kiện, có được phong phú sống về đêm? Đương nhiên ta nói như vậy cũng không phải làm người đi ra ngoài ăn chơi đàng điếm, như vậy sinh hoạt là như vậy nhà giàu mới nổi, chân chính xã hội thượng lưu người sống về đêm, hẳn là âm nhạc hội, ca kịch hoặc là gia đình đọc sách sẽ, hoặc là thỉnh người tới trong nhà sướng đường sẽ cũng là có thể. Xã hội thượng lưu người thực chú trọng riêng tư cùng văn hóa phẩm vị, cho nên này đó người thường tiêu khiển hoạt động, xã hội thượng lưu người càng thêm thích thỉnh người tới trong nhà tiến hành. như vậy nếu chính mình một cái phong phú sống về đêm càng thêm quan trọng là lưu giữ một cái tư mật không gian ngươi cũng biết giải trí phóng viên thích nhất chính là chụp lén cho nên ở nhà thời điểm liền có thể yên tâm một ít bằng không nếu như bị bọn họ chụp tới rồi cái gì màn ảnh kia đã có thể không hảo tuy rằng đối với này đó chu hiểu di giống như đều không thích nhưng là chu hiểu di vẫn là gật gật đầu nhập ra tùy tục chính mình nếu muốn dung nhập cái này xã hội thượng lưu kia chính mình liền nhất định sẽ đối mặt này đó, không thích hứng cũng không được. Ngươi hiện tại cũng coi như là công chúng nhân vật, chính mình mỗi tiếng nói cử động, ngàn vạn phải cẩn thận, đặc biệt là ở nơi công cộng, ném thể diện, kia đã có thể không hảo, trở thành đề tài câu chuyện, kia chính là cả đời vết nhơ. Đệ thập lục chuyện, chính là nhất định phải sẽ chơi bài bờ dịt cùng bóng bàn, tuy rằng bên ngoài vận động là một loại thực không tồi tiêu khiển phương thức, nhưng là cao cấp trí lực trò chơi cùng thân sĩ vận động mới là xã hội thượng lưu người sở theo đuổi chẳng sợ chỉ là trang trang bộ dáng nói đến trang trang bộ dáng mộ mẫu ánh mắt dừng lại ở chu hiểu di trên người rõ ràng chính là ở châm trọc chu hiểu di không có gì thực học chỉ biết trang trang bộ dáng nhìn đến mộ mẫu trong ánh mắt châm Chọc cùng khinh thường chu hiểu di tâm liền cảm thấy đau xót chính mình cùng mộ tử hạo nguyên bản chính là hai cái thế giới người Chẳng qua cơ duyên xảo hợp mới có thể đi tới cùng nhau, thật giống như là trời cao cho chính mình khai một cái thật lớn vui lùa giống nhau, bắt đầu đã thoát ly chính mình không chế, chính mình hết thuốc chữa yêu hắn, thậm chí còn cam nguyện vì hắn sinh hài tử, mà kết cục sẽ thế nào, ai cũng không biết, chính mình có thể làm chính. Là chỉ mình toàn bộ nỗ lực làm được tốt nhất, làm được có thể xứng đôi cái này phong thần Tuấn Lãng Nam Nhân. Thứ 17 Chuyện Ở bữa sáng, cơm trưa Bữa tối cùng buổi chiều trà lúc sau, tân gia tăng rồi một cái cơm điểm, đó chính là bữa ăn khuya. Đương nhiên nơi này nói bữa ăn khuya, cũng không phải là những cái đó ven đường trụ đường, càng thức trà nhà ăn bữa ăn khuya, mà là ở buổi tối đi qua giáp hát, nghe qua âm nhạc sẽ lúc sau cử hành, sẽ có một ít không quá giàu mỡ khỏe mạnh tiểu cơm cùng trái cây. Đàm luận đề tài giống nhau chính là vừa mới diễn xuất đây là một lần hoàn toàn mới thêm cơm. Mộ Mẫu thượng tuổi cũng không phải thực thích thực tuổi trẻ quý phụ nhân ở bên nhau, biết đến cũng không phải rất nhiều, cho nên lại nói tiếp cũng không có nói mấy câu. Thứ 18 chuyện, chính là muốn sẽ uống rượu, sẽ phẩm rượu mộ Mẫu nói tới đây tạm dừng một chút, đương nhiên mấy thứ này đều là quanh năm suốt tháng kinh nghiệm. Ngươi muốn lập tức học được vẫn là rất có khó khăn, nhưng là làm mộ gia tức phụ, ngươi không thể mất mặt, ta đã giúp ngươi liên hệ một cái xã hội thượng lưu lễ nghi huấn luyện bàn. ngươi từ hôm nay trở đi liền đi nơi đó đi học đi cái này từ thiện tiệc tối còn có gần một tuần thời gian ta cũng không cầu ngươi sẽ học được nhiều ít đồ vật nhưng là ít nhất ngươi nếu không ném ta mộ ra mặt là bà bà này đó xã hội thượng lưu tri thức đối với chu hiểu di mà nói rất là xa lạ đại đa số đều là chưa từng nghe thấy trước kia mộ tử hạo giáo chính mình thời điểm cũng không trọng điểm phương diện này hiện tại bị mộ mẫu như vậy vừa nói Chu Hiểu Di mới cảm thấy chính mình hoàn toàn không biết gì cả. Đệ thập chín chuyện, có lẽ ở tưởng tượng của ngươi chung, xã hội thượng lưu người nên ăn tổ yến vây cá gì đó, nhưng là ta muốn nói cho ngươi, thượng đẳng tổ yến vây cá thật là biểu hiện tài lực đồ vật, nhưng là như vậy hành vi sẽ chỉ làm ngươi nhìn qua như là nhà giàu mới nổi, mà xã hội thượng lưu là nhất xem thường nhà giàu mới nổi hành vi. Hiện tại chân chính thời thượng là cái gì? Nói vậy không cần làm ta nói cho ngươi đi. ở lưu hành bảo vệ môi trường thời điểm, cùng động vật có quan hệ. Chân quý nguyên liệu nấu ăn vẫn là thiếu chạm vào thì tốt hơn. Chân chính thượng lưu thích ăn khỏe mạnh mỹ vị hữu cơ thực phẩm, nhà mình hoa viên sản xuất mới mẻ rau dưa cùng trái cây, ở nông thôn nông hộ dưỡng gia cầm, chính mình săn thú tới món ăn hoang, dã, du thuyền ra ngoài câu tới hải sản, về sau trong nhà cử hành yến hội gì đó, đều là muốn ngươi tới xử lý, như vậy cấp thấp sai lầm. Ta hy vọng ngươi sẽ không phạm mộ mẫu nhìn thoáng qua nghiêm túc nghe giảng chu hiểu gì, trong lòng là vạn phần buồn bực, nếu là xuất thân đại gia tộc tức phụ, chính. Mình nơi nào dùng đến ở chỗ này lãng phí nước miếng nói những việc này a ngấm lại khiến cho người buồn bực đến không được đâu. Cuối cùng một việc, xã hội thượng lưu nhất coi trọng tư nhân, đặc biệt, cá nhân chuyên nghiệp phục vụ trở thành xã hội thượng lưu quan trọng nhất cân nhắc tiêu chuẩn chi nhất, từ lúc ban đầu phần cứng, như tư nhân ô tô. Tư nhân phi cơ, tư nhân hoa viên, đến sau lại phần mềm, như chuyên dụng tài xế, chuyên dụng bảo tiêu, chuyên dụng may vá, chuyên dụng quảng gia, lại đến có gia tộc truyền thừa tính chất gia đình bác sĩ, gia đình luật sư, gia đình giáo viên, chỉ cần xông ra cá nhân chuyên hưởng. Ly Thượng Lưu gần đây một bước, ngươi đừng nhìn chúng ta mộ ra người hầu giống như không nhiều lắm, nhưng là mỗi một cái mộ ra người đều là trang bị tư nhân bác sĩ, tư nhân bảo tiêu, tư nhân tài xế. Tư nhân quản gia từ từ Mộ Mâu nói tới đây sắc mặt có chút không quá tự nhiên. Mộ gia thật là mỗi người đều có này đó tư nhân trang bị, nhưng là vì làm khó dễ chu hiểu gì, Mộ Mâu chính là đem những người này đều thả mang tân nghỉ dài hạn, hiện tại lại nói tiếp, Mộ Mâu khó tránh khỏi có chút xấu hổ. Tóm lại, ta và ngươi nói chỉ là đại khái, dư lại còn muốn chính ngươi đi hảo hảo học tập, ta hy vọng về sau tái kiến ngươi. Ngươi có thể không cần lại làm ta như vậy thất vọng rồi mổ mẫu làm cuối cùng tổng kết, sau đó liền rời đi. Liên ở mộ mẫu rời đi về sau, Chu Hiểu Di cúi đầu tự hỏi thời điểm, có một đạo không có hảo ý ánh mắt vẫn luôn gắt gao nhìn Chu Hiểu Di, trong ánh mắt là tràn đầy oán hận. Chu Hiểu Di cầm mộ mẫu cấp địa chỉ, đi tới mổ mẫu theo như lời lễ nghi huấn luyện ban, ra ngoài Chu Hiểu Di đoán trước chính là, này lễ nghi huấn luyện ban địa điểm, không phải ở nơi công cộng. Cứ nhiên là ở nhà của người khác. Chu Hiểu Di đứng ở cửa do dự một hồi lâu, mới duỗi tay ấn trên cửa chung cửa, len ken len ken thanh âm vang lên một hồi lâu, vẫn là không có người tới mở cửa. Chu Hiểu Di nghĩ hoặc, chẳng lẽ gia nhân này hiện tại không ở nhà sao? Nhìn xem đồng hồ thượng thời gian, buổi sáng 10 giờ, thời gian này hẳn là sẽ có người ở nhà đi, chẳng lẽ là còn không có rời giường. Chu Hiểu Di thầm nghĩ, vẫn là nói chính mình tới sớm đâu. Do dự một hồi lâu, Chu Hiểu Di vẫn là quyết định thành thành thật thật đứng ở tại chỗ chờ, không vì cái gì khác, chính là bởi vì tôn trọng mộ mâu nhắc tới cái kia lao sư, Chu Hiểu Di không nghĩ đi học ngày đầu tiên liền cấp lao sư lưu lại không tốt ấn tượng. Thực hảo, ngươi thực không tồi, ngươi hiện tại có thể vào được liền ở Chu Hiểu Di kiên nhẫn chờ thời điểm, một cái nhàn nhạt thanh âm bỗng nhiên liền vang lên, tuy rằng thanh âm này nghe đi lên có chút thanh lãnh. Nhưng là Chu Hiểu Di vẫn là từ giữa nghe ra một kia vui sướng, sau đó Chu Hiểu Di liền thấy chính mình trước mặt đại môn mở ra, một cái tuyệt thế mỹ nhân xuất hiện ở Chu Hiểu Di trước mặt. Tuyệt thế mỹ nhân thân xuyên song khâm viên lãnh, màu lam in hoa nữ trang, tuyển chuyển nhẹ nhàng tiêu sái đứng ở Chu Hiểu Di trước mặt bậc thang, nhàn nhạt, nhạt chăm chú nhìn Chu Hiểu Di. Thanh lệ tuyệt luân, không có nửa điểm son phấn mặt đẹp treo nào đó khó có thể hình dung thuần tịnh Mỹ Thái, quả nhiên là phong tư hiểu điệu. Nhu nhược động lòng người, thanh lệ giống như trích tiên kinh người dung mạo, như đao tức tràn ngập mỹ cảm hình dáng đường con cùng băng cơ ngọc ra, bất luận cái gì một chút ít tăng giảm đều sẽ phá hư này chỉ có thể xuất từ trời cao điều luyện sắc xảo nguyệt mạo hoa dung, đại khái cũng chỉ có trời cao mới có thể làm ra như thế mỹ lệ nhân nhi đi, hiện đại. Trình dung giải phẫu là trăm triệu trình không ra như thế mỹ lệ nhân nhi. chu hiểu di chỉ cảm thấy đây là nàng xem qua nhất xinh đẹp nhân nhi như vậy hồn nhiên tự nhiên không có một chút làm ra vẻ chính mình đứng ở nàng trước mặt thật giống như một trận tươi mát phong nên diện phát lại đây giống nhau không có bất luận cái gì nùng trang đạm mạn không có mặc kim mang bạc không có cao ngạo biểu tình lại sinh sôi làm người cảm thấy không thể xâm phạm thần thánh nàng thân xuyên in hoa bố tính chất mềm nhẹ tuy là đơn sắc in hoa lại dư người lam bạch sắc đối lập mãnh liệt Có thể với đơn sắc chung cầu hay thay đổi, với đối lập chung đến điều hòa, phi thường độc đáo, khỏe miệng hơi hơi giơ lên độ cung, liền khỏe mắt đuôi lông mày đều tựa hồ mang theo nhàn nhạt ý cười, phản chiếu bên cạnh cây xanh hoa hồng, tổng cảm thấy như là mùa xuân một trận ôn nhu ấm áp phòng, nhẹ nhàng đảo qua chính mình khuôn mặt, như vậy ôn nhu, như vậy làm người cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Nhìn như vậy tuyệt thế mỹ nhân cứ như vậy mỉm cười lặng lặng đứng ở chính mình trước mặt, Chu hiểu Di không biết vì cái gì bỗng nhiên liền nhớ tới hồng lâu mộng miêu tả cảnh huyễn tiên tử câu chữ, ị hiệp cười xuân đào hề, vân đôi thúy bối tóc, môi chán anh viên hề, liệu răng hàm hương. Ta nhưng không có người nói như vậy hảo bất chi bất rất trùng, Chu hiểu Di cư nhiên ngây ngốc đem vừa mới trong lòng suy nghĩ câu một câu một câu đều niệm ra tới, tuyệt thế mỹ nhân chạm vốn là ly Chu hiểu Di không xa, Chu hiểu Di lời nói, tuyệt thế mỹ nhân nghe được là rõ ràng. lập tức liền nhịn không được nở nụ cười chính mình cái này học sinh nhìn qua tựa hồ còn đĩnh hảo ngọt đâu a chu hiểu di nghe xong những lời này mới phản ứng lại đây chính mình vừa rồi hình như nói gì đó không nên lời nói đâu lập tức chu hiểu di liền đỏ mặt vẻ mặt thẹn thùng bộ dáng cúi đầu hảo bất hòa ngươi náo loạn ta là ngươi kế tiếp trong khoảng thời gian này nội lao sư ngươi có thể kêu ta mẹ mẹ na tuyệt thế mị nữ hưu hảo hướng chu hiểu di cười cười đem chu hiểu di nên vào cửa nói thật ta nguyên bản là không tính toán thu học sinh nhưng là ta thiếu người khác một tân tình chỉ có thể đáp ứng rồi nguyên bản ta cho rằng sẽ là một cái nhàm chán tới cực điểm sự tình nhưng là hiện tại ta đột nhiên cảm thấy có lẽ kế tiếp trong khoảng thời gian này khả năng sẽ rất thú vị cũng nói không chừng a nguyên lai like ngươi chính là lão sư à, lão sư ngài hảo ta kêu chu hiểu di Kế tiếp trong khoảng thời gian này còn thỉnh ngài nhiều hơn chỉ giáo nguyên bản xem mẹ mẹ na tuổi tác, Chu hiểu di còn tưởng rằng sẽ là chính mình đồng học linh tinh, không nghĩ tới cư nhiên sẽ là chính mình lao sư, điểm này thật sự là quá ra ngoài Chu hiểu di ngoài ý liệu. Phúc mẹ Mễ na nhịn không được liền bật cười, ngươi thật đúng là thú vị à, hảo, chúng ta cũng liền không hề nói này đó không có dinh dưỡng đề tài đi, ta thời gian chính là thực quý giá đâu. Chúng ta lập tức bắt đầu chúng ta huấn luyện đi. Tốt, lão sư Chu Hiểu Di một bộ ngoan ngoãn nghe giảng tiểu học sinh bộ dáng. ngươi vẫn là kêu ta mẹ mẹ na đi, ngươi kêu ta lão sư, ta cả người nổi ra gà sẽ rất đầy đất mẹ mẹ na giả bộ một bộ nổi ra gà rất đầy đất bộ dáng, thành công kéo gần lại cùng Chu Hiểu Di chi gian khoảng cách. Tốt, mẹ mẹ na tuy rằng vẫn là có chút không thói quen, nhưng là thấy mẹ mẹ na kiên trì, Chu Hiểu Di cũng liền sửa lại khẩu. Dù sao mẹ mẹ na nhìn qua nhiều nhất cũng liền so với chính mình lớn vài tuổi bộ dáng, Têu lão sư thật sự có chút quái quái cảm giác. Chúng ta nói ngắn gọn, ngươi tới ta nơi này đi học thời gian tổng cộng cũng chỉ có 5 ngày. Tại đây 5 ngày thời gian, ta sẽ giáo hội ngươi cái gì là xã hội thượng lưu lễ nghi. Còn có một ít trà trộn xã hội thượng lưu sở yêu cầu cơ bản thưởng thức mẹ mẹ na trước đơn giản cấp chu hiểu gì nói một chút kế tiếp chương trình học. Hôm nay chúng ta muốn học chính là xã hội thượng lưu cơ bản lễ nghi, ngày mai là hàng xa xỉ một ít rằng giải, hậu thiên là xã hội thượng lưu tinh anh thói quen, ngày. Kia là giáo ngươi một ít đồ trang điểm rượu tiểu thương thức, cuối cùng một ngày là giáo ngươi học tập một chút châu Âu quý tộc khí chất cùng nhân văn tu dưỡng, ngươi đối này có ý kiến gì cùng kiến nghị sao? Đã không có chu hiểu gì lắc lắc đầu, còn thỉnh bắt đầu đi. năm ngày thời gian muốn học được xã hội thượng lưu lễ nghi thói quen thật sự là quá ngắn ngủi cho nên chu hiểu di chỉ có thể nắm chặt mỗi một phân mỗi một giây đồng hồ thời gian tới tiến hành học tập chỉ hy vọng đến lúc đó không cần cấp mộ ra cấp mộ tử hạo mất mặt thì tốt rồi ngươi biết xã hội thượng lưu tư bản lễ nghi là cái gì sao mễ mễ na hỏi chu hiểu di nghĩ nghĩ lắc lắc đầu chính mình biết đến chỉ có một chút điểm còn không biết đúng hay không vẫn là đừng nói nữa hảo a nghe mẹ Mễ na nói mới là thật sự à. Hiện tại lưu hành một câu kêu nửa xã hội thượng lưu, cái này trong vòng người tuyệt đối bộ phận đều là nhất bang thích không giống người thường người, bọn họ muốn thế nào liền thế nào, rất có chính mình ca tính, có chính bọn họ phong cách, ngươi không cần quá để ý bọn họ, tương đối những cái đó bảo thủ thượng lưu nhân sĩ mà nói, những người này, thực hào ở chung, nếu ngươi vừa lúc cùng bọn họ ăn uống nói mẹ Mễ na hương, có chút khẩn trương chu hiểu gì cười cười, Ngươi không cần nhớ cái gì. Bút ký, này đó nghe một chút qua đi thì tốt rồi. Nghe thấy mẹ mẹ Na nói như vậy, Chu Hiểu Di rốt của kiên tâm buông xuống trong tay bút, bắt đầu nghiêm túc nghe mẹ mẹ Na khóa. Suy xét đến về sau ngươi nhất định sẽ tham gia một ít chính thức hiến hội, cho nên ta liền cường điệu cho ngươi nói một chút này đó hiến hội. Ngươi yêu cầu chú ý này đó sự tình. Đầu tiên tham gia yến hội ngươi tốt nhất có thể đúng hạn tới, đến trễ bốn năm phút cũng đúng. Nhưng là ngàn vạn không cần đến trễ 15 phút trở lên, nếu không đến lúc đó khó xử không phải người khác mà là chính ngươi quá muộn trình diện nói, sẽ cho người lưu lại ngạo mạn vô lễ không tốt ấn tượng, về sau sẽ bất lợi. Với cùng người khác trưởng kỳ kết giao, một cái tốt thanh danh ở xã hội thượng lưu chính là rất quan trọng đâu, liền tính người khác bởi vì nào đó nguyên nhân không dám nói cái gì, nhưng là cho người khác lưu lại không tốt ấn tượng, luôn là sẽ có tổn hại thượng lưu nhân sĩ thể diện. Đến lúc đó mất mặt nhưng không phải gần chỉ là ngươi một người, còn có gia tộc của ngươi cũng sẽ bị cười nhạo mẹ mẹ na nhìn xem nghiêm túc nghe giảng Chu hiểu Di Đối Chu hiểu Di cười cười, hiện tại ngươi có thể làm bút ký, ta kế tiếp nói này vài giờ chính là phi thường quan trọng Nga. Chu hiểu Di nghe vậy chạy nhanh móc ra giấy bút bắt đầu nghiêm túc nhớ bút ký. Người tiến đại môn thời điểm, gặp được người đầu tiên rất có khả năng sẽ là cái nam làm việc. Phụ trách giúp ngươi quải quần áo hoặc là cho ngươi dẫn đường, cho nên ngươi đừng vội cùng hắn bắt tay, quan sát một chút lại quyết định nói tới đây, mẹ mẹ na cười cười, năm đó thời điểm, ta còn không hiểu chuyện, vì thế còn náo loạn cái chê cười, ngươi cần phải nhớ a, cũng không phải ở hiến hội mọi người đều yêu cầu ngươi bắt tay nga. Đưa ngươi vào phòng khách, ngươi cũng không cần vội vã tìm vị trí ngồi xuống, ở như vậy trường hợp giống nhau đều là yêu cầu nơi nơi chu toàn. Đại chủ nhân vì ngươi giới thiệu mặt khác khách nhân thời điểm, ngươi có thể từ người hầu đưa tới rượu cùng mặt khác đồ uống tuyển một ly thích hợp vừa uống vừa cùng những người khác nói chuyện hiếm. Chờ đến nhà ăn môn mở ra thời điểm, nam chủ nhân cùng nữ chủ tân sẽ mang theo đại gia đi vào nhà ăn, nam chủ tân cùng nữ chủ nhân hẳn là đi ở mặt sau cùng, nhưng nếu nam chủ tân là mỗi vị đại nhân vật nói, nữ chủ nhân liền sẽ cùng hắn đi tuất đàng trước mặt, ngồi vào vị trí thời điểm, ghế đã sớm đã bị an bài hảo. Cho nên liền tính là nhìn thấy có cái gì người quen, cũng không thể tùy tiện loạn ngồi, đại gia ngồi xuống về sau, chủ nhân lấy khăn ăn, ngươi liền đi theo lấy khăn ăn, nhớ kỹ mặc kệ. Lúc này xuất hiện tình huống như thế nào, chủ nhân không lấy khăn ăn phía trước ngươi liền không thể lấy khăn ăn, giống nhau thực đơn là tam đến năm đạo đồ ăn, tiền tam nói đồ ăn hẳn là món ăn ngội, canh, cá, mặt sau lưỡng đạo đồ ăn hẳn là chủ đồ ăn, điểm tâm ngọt hoặc trái cây. Cuối cùng là cà phê cùng tiểu điểm tâm, ăn cơm thời điểm không cần đem sở hữu lực chú ý đều đặt ở mỹ thức thượng, muốn nhiều cùng tả hữu người nói chuyện với nhau, đầu ngọt dùng sau khi xong, nếu cà phê còn không có. Thượng nói, kia hẳn là chính là cho ngươi đi phòng khách hưởng dụng. tóm lại, ngươi thấy nữ chủ nhân đem khăn ăn đặt ở trên bàn đứng lên lúc sau, ngươi liền có thể buông khăn ăn rời đi chỗ ngồi, lúc này, nếu có nam sĩ giúp ngươi kéo ra ghế dựa nói. Ngươi cũng không cần có cái gì ý tưởng, đây là hắn nên làm. Đây là thân sĩ phong độ mẹ mẹ Na nói tới đây liền dừng lại. Không xong, ta quên cứ gọi người rời giường. Ngươi chờ ta một chút ta. Mẹ mễ Na nói âm còn chưa rơi xuống, Chu Hiểu Di liền thấy mẹ mẹ Na vội vội vàng vàng xông lên lâu, hoàn toàn không có vừa mới gặp mặt khi thông dòng. Chu Hiểu Di mở to hai mắt nhìn, có chút khó có thể tin bộ dáng. Một lát sau. mẹ mễ na liền từ trên lầu đi xuống tới thật là ngượng ngùng a làm ngươi chế rễ ta vừa mới quên gỡ gọi người rời giường còn hảo thời gian còn kịm nói cách khác kia hắn đã có thể muốn cùng ta náo loạn đâu mẹ mễ na nói xong liền nở nụ cười tươi cười là như vậy chân thành lại còn có có chứa nồng đậm cảm giác hạnh phúc trong khoảng thời gian ngắn chu hiểu di đã bị mẹ mễ na tươi cười cấp mẹ hoặc hơn nửa ngày mới phản ứng lại đây a không quan hệ không quan hệ phục hồi tinh thần lại chu hiểu di ngượng ngùng lắc lắc đầu là ta quái dày trên lầu người là ta ái nhân mễ mễ na nói thẳng không cố kỵ nói ngươi cũng đã nhìn ra đi ta cũng không phải thuần khiết người trung quốc ta là con lai nhưng là ta lại yêu hắn, ta liền lưu lại ngươi nhìn qua không giống như là người thường đi chu hiểu di do dự đã lâu vẫn là mở miệng hỏi đúng vậy ta không phải cái gì người thường Ta là anh quốc lai nhân đốn gia tộc đương nhiệm tộc trưởng trưởng nữ rõ ràng là nói ra sẽ làm người kinh ngạc đến thét trói thai thân phận, nhưng là mẹ mẹ na lại nói tiếp thật giống như là đầu đường một người qua đường giáp giống nhau nhẹ nhàng thoải mái. chu Hiểu Di tuy rằng đối với xã hội thượng lưu cũng không chú ý, nhưng là mẹ mẹ na cái này thân phận thật sự là quá như sớm bên thai. Vừa nghe thấy mẹ mẹ na nói như vậy, chu Hiểu Di lập tức liền kinh ngạc bưng kín miệng, vẻ mặt khó có thể tin. Ngươi không cần như vậy kinh ngạc, ta đã thoát ly gia tộc của ta, ta hiện tại cũng chỉ là một người bình thường mà thôi. Mẹ mẹ na đã thói quen nói như vậy ra bản thân lai lịch người khác sẽ vạn phần kinh ngạc sinh sống, cho nên đối với Chu hiểu di thất lệ vẫn là thực bao dung. Chính là, vì cái gì đâu? Tìm hiểu riêng tư của người khác cũng không phải cái gì tốt hành vi, nhưng là Chu hiểu di chính là khống chế không được chính mình lòng hiếu kỳ. Anh quốc lai nhân đốn gia tộc đương nhiệm tộc trưởng trưởng nữ. Như vậy thân phận, quả thực có thể nói là anh quốc công chua a như vậy hiển hách thân phận, chu hiểu di không rõ mẹ mễ na vì cái gì muốn từ bỏ. Theo ý của ngươi, có lẽ như vậy thân phận thực không tồi, nhưng là theo ý ta tới như vậy thân phận lại là ngăn cản ta truy ái một cục đá lớn đâu. Ta hận không thể ta cũng chỉ là một cái phổ phổ thông thông người mà thôi, có thể cùng người ta thích quá bình bình đạm đạm sinh hoạt. không cần đi quản những cái đó xã hội thượng lưu ngươi lừa ta gạt lục đục với nhau sinh hoạt xã hội thượng lưu chẳng lẽ thật sự có như vậy bất kham sao về xã hội thượng lưu bất ham đưa tin ngày thường cũng không phải không có không có ở báo chí đưa tin thượng nhìn đến quá nhưng là đối với này hết thảy chu hiểu di trong lòng vẫn là ông cũng có hoài nghi thái độ cho nên vừa lúc thừa dịp cơ hội này chu hiểu di tò mò hỏi hỏi xã hội thượng lưu cũng không có người tưởng tượng tốt đẹp như vậy nhưng là ta tưởng hẳn là cũng không có những cái đó báo chí nói như vậy khoa trường kỳ thật vô luận là cái này xã hội thượng lưu vẫn là toàn bộ xã hội đều là có tốt có xấu không thể một gậy che đánh chết mọi người có lẽ có người là làm không ít chuyện xấu nhưng là ta tưởng hẳn là cũng sẽ có rất nhiều hảo tâm người ngươi biết không ta ngay lúc đó thời điểm là rời nhà trốn đi vì tránh lẽ trong nhà người cha tìm ta không xa ngàn dặm đi tới trung quốc ngay lúc đó ta Trên người thẻ ngân hàng bị đông lại, có hay không cái gì tiền lẻ, thiếu chút nữa liền lưu lạc đầu đường, còn hảo lúc này, có mấy cái hảo tâm người trợ giúp ta, ta cũng thuận lợi ở một nhà tiểu trong công ty tìm được rồi một phần công tác, cho nên ta tin tưởng trên thế giới này vẫn là người tốt tương đối nhiều. Nhà ngươi vị kia là Chu hiểu Di thật sự không phải ý định muốn tìm hiểu chút cái gì, chỉ là tò mò như vậy một cái đại nhân vật cư nhiên cứ như vậy lặng yên không một tiếng động gả cho người. Cái kia đại gia tộc cư nhiên cũng sẽ cư như vậy mà kệ, không có phái người tới bắt, thật là một kiện kỳ sự. Chẳng lẽ là mặt trên người nọ quyền thế rất lớn? Tựa hồ là xem thấu Chu Hiểu Di trong lòng suy nghĩ, Mẹ mẹ Na đối Chu Hiểu Di lắc lắc đầu, cũng không phải ngươi tưởng như vậy. Ta ái nhân cũng không phải cái gì đại gia tộc người, hắn chỉ là một người bình thường, thật sự thực bình thường, chính là một nhà tiểu công ty viên chức nhỏ mà thôi, không có bao nhiêu tiền. cũng không có gì lệnh người hâm mộ ra thế. Chính là như vậy ngươi vì cái gì sẽ cùng hắn ở bên nhau đâu. Chu hiểu di thực khó hiểu, theo lý tới nói, giống mẹ mễ na như vậy cái gì đều có người, chẳng lẽ không nên là mắt cao hơn đỉnh sao, vì cái gì sẽ tiếp thu một cái như thế bình thường nam nhân đâu. Ta chỉ là yêu hắn mà thôi, cũng chỉ là cái này lý do, không có mặt khác, hắn thực bình thường, ném vào biển người bên trong liền cái gì cũng không thấy được. Diện mạo bình thường, cái gì đều phổ phổ thông thông, nhưng là ta chính là yêu hắn, không hơn mẹ mẹ na nói lên người trong lòng là đầy mặt hạnh phúc biểu tình. Ngươi tin tưởng sao, ta vẫn luôn cảm thấy ta rời nhà trốn đi là ta đời này nhất chính xác quyết định, đúng là bởi vì như vậy ta mới có thể gặp một cái như vậy yêu ta người. Chính là nhà của ngươi người chẳng lẽ sẽ đồng ý sao? Không phải chu hiểu di đa tâm. Ngay cả mộ mẫu đều hy vọng chính mình nhi tử cưới một cái có được hiển hách ra thế nữ nhân, Chu hiểu di thực hoài nghi mẹ mẹ na gia tộc sẽ cảm tâm làm mẹ mẹ na gả cho một người bình thường. Người nói rất đúng, trong nhà của ta người đương nhiên là không đồng ý, nhưng là ta thực kiên trì, kiên trì đến bọn họ chỉ có thể thỏa hiệp nông nỗi, cho nên ta thắng, thắng được ta muốn tình yêu mẹ mẹ na hạnh phúc giữa mày có một kia khó có thể che giấu cô đơn. kỳ thật ta cũng không rõ vì cái gì bọn họ liền nhất định phải như vậy coi trọng huyết thống quan hệ đâu vô cùng đơn giản thích một người chẳng lẽ không hào sao có được một phần thuần khiết tình yêu chẳng lẽ thật sự liền so ra kém quyền lợi tiền tại sao ngươi hiện tại quá đến hạnh phúc thì tốt rồi à mặt khác cũng không cần quá để ý chu hiểu gì có chút cảm khái vô luận như thế nào ngươi đều so với ta hạnh phúc đến quá nhiều tuy rằng bên ngoài giống nhau đều có thể cùng người yêu ở bên nhau Nhưng là ngươi nhìn xem ta, lại là bất đắc dĩ làm nhiều như vậy sự tình, liền tính ta không thích, nhưng là vì hắn, vì nhi tử, ta cũng không thể không đi làm. Mộ mẫu kỳ thật trợ giúp quá ta, cho nên ta lần này mới chịu đáp ứng nàng giáo ngươi xã hội thượng lưu lệ nghi, ta tưởng nàng cũng chỉ là một là xem không khai mà thôi, chờ nàng nghị thông suốt cũng liền không có việc gì mẹ mẹ na cười cười, vô vô chu hiểu gì bà vai. Ngươi hảo hảo học tập một chút xã hội thượng lưu một ít đồ vật, chờ ngươi có thể cùng những cái đó đại gia tộc người cùng so sánh, ta tưởng mộ mẫu liền sẽ không lại làm khó dễ ngươi. Hy vọng là cái dạng này đi, liền tính không phải nàng muốn con dâu, ta cũng sẽ nỗ lực, ta tuyệt đối sẽ không cứ như vậy rời đi ta ái người chu hiểu gì vẻ mặt kiên định. Xem ra chúng ta thật đúng là chính là thực hợp nhau đầu mẹ mẹ Na nở nụ cười, ngươi yên tâm hảo, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Ngươi cứ yên tâm hảo, ta là tuyệt đối sẽ không để cho người khác tới phá hư ngươi này phân hạnh phúc. Cảm ơn ngươi Chu hiểu Di chân thành đối mẹ mẹ na nói một tiếng cảm ơn, nếu đến lúc đó thật sự vô pháp cùng hắn ở bên nhau, có lẽ thật sự chính là trời cao trêu đùa đi, bất quá tại đây phía trước, ta nhất định sẽ hảo hảo nỗ lực, ta tuyệt đối tuyệt đối không cần cứ như vậy từ bỏ ta thật vất vả mới đến tới hạnh phúc. Trên thế giới này có nhiều như vậy người. chúng ta có thể ở mênh mang biển người chung gặp được yêu nhau người đây là cỡ nào không dễ dàng sự tình a cùng nhau làm bạn cả đời cùng nhau đến đồ bạc như vậy duyên phận nhất định là trời cao ở kiếp trước liền an bài hảo chúng ta phải hảo hảo quý trọng bằng không chờ đến mất đi lại hối hận liền tới không kịp mê mê na ngươi không phải nói muốn đi ra ngoài một chuyến sao như thế nào còn ở nơi này a liền ở mê mê na cùng chu hiểu di hai người trò chuyện thời điểm một cái có chút thanh lanh thanh âm liền ở thang lầu thượng vang lên. Ngồi ở sofa bên cạnh Chu Hiểu Di thói quen tính ngẩng đầu nhìn về phía thang lầu thượng, chỉ thấy một người mặc thâm sắc tây trang tuổi trẻ nam tử đang đứng ở thang lầu thượng, vẻ mặt đạm mạc biểu tình, nhưng là đang xem hướng Mẹ Mễ Na thời điểm, lại sẽ mang lên một kia ôn nhu. A, ngươi xuống dưới a, ta gặp được một cái chi tâm người, tính toán lại liêu một lát thiên mẹ Mễ Na đối với xuống dưới người cười cười. Sau đó liền quay đầu liền đối Chu Hiểu Di nói, Hiểu Di, đây là ta ái nhân, Tiêu Nam Mạc. Người hảo Chu Hiểu Di chạy nhanh đánh một tiếng tiếp đón. Người hảo Tiêu Nam Mạc đối với Chu Hiểu Di có chút lánh đạm nói một tiếng, sau đó liền đem ánh mắt đặt ở một bên mẹ mệ, mệ na trên người. Hôm nay không cần đi làm, ta có thể lưu tại trong nhà bồi ngươi, ngươi có cái gì muốn đi địa phương sao? Không cần đi làm sao? Nhìn xem Tiêu Nam Mạc trên người Tây Trang. Mẹ mẹ na như như mày, không cần đi làm nói, ngươi như thế nào xuyên Tây Trang a? ngươi bất tử vẫn luôn đều ghét bỏ Tây Trang ăn mặc không thoải mái sao. Hôm nay có một số việc, cần thiết muốn đi ra ngoài một chuyến, nhưng là không cần đi làm, vì tỏ vẻ tôn trọng người nọ, vẫn là xuyên Tây Trang tương đối hảo tiêu nam Mạc giải thích một chút, cầm mẹ mẹ na tay, ngươi yên tâm hảo, chúng ta hiện tại sinh hoạt chính là ta hy vọng sinh hoạt, ta sẽ không làm bất luận kẻ nào tới phá hư chúng ta sinh hoạt. ngươi ở nhà chờ ta trở lại đi hảo chính ngươi phải cẩn thận một chút ta sớm một chút trở về đến lúc đó chúng ta cùng đi công viên giải trí chơi chơi đi ta vẫn luôn đều không có đi qua hiện tại ngươi có rảnh chúng ta đây liền đi nơi đó chơi chơi đi Mẹ mễ na một ngụm thuần khiết trung quốc khẩu âm tiếng phổ thông nhìn về phía tiêu nam mạc giữa mày lại là tràn đầy hạnh phúc hảo chờ ta trở lại tiêu nam mạc như là không có nhìn đến chu hiểu di liền ở một bên giống nhau ôm một chút mẹ mễ na ở mẹ mễ na cái chán để lại nhẹ nhàng một hôn sau đó liền rời đi hán hán chính là người nói người thường chu hiểu di biết chính mình hiện tại biểu tình nhất định thực buồn cười chừng lớn đôi mắt trương đại miệng vẻ mặt dại ra bộ dáng nhưng là không thể không nói nàng là thật sự bị dọa tới rồi nguyên bản mẹ mễ na nói người mình thích chỉ là một người bình thường thời điểm chu hiểu di ở trong đầu yên lặng não bổ một cái mặt chữ điền đại chúng nam nhân hình tượng nhưng là hiện tại thấy được phong thần tuấn lãng tiêu nam mạc chu hiểu di thật sâu hoài nghi mẹ mễ na thẩm mỹ quan rõ ràng chính là một cái muốn khí chất có khí chất muốn tướng mạo có tướng mạo đại soái ca rốt cuộc nơi nào bình thường a đúng vậy làm sao vậy ngươi thực giật mình sao mẹ mễ na còn không biết chu hiểu di là bị đả kích tới rồi cho nên hảo tâm duỗi tay ở chu hiểu di trước mặt lung lay vài cái ngươi không sao chứ có phải hay không nơi nào không thoải mái a Không. Ta không có việc gì, bất quá, ngươi xác định hắn thật sự chỉ là một người bình thường sao? Ta tổng cảm thấy hắn lớn lên thật sự là quá không bình thường. Ngươi rốt cuộc nhìn ra hắn điểm nào bình thường a? Vẫn là nói kỳ thật người nước ngoài thẩm mỹ quan tương đối đặc thù đâu, rõ ràng là một cái đại soái ca, à? nếu này cũng coi như là người thường nói, kia những cái đó chân chính người thường muốn tinh, cái gì đâu? Đúng vậy, nam mạc cũng chỉ là một cái phổ phổ thông thông người a. Ta cùng hắn đều vứt bỏ nguyên bản thân phận, hiện tại có thể ở bên nhau, hẳn là cảm thấy là trời cao đối chúng ta lớn nhất chiếu cô mẹ mẹ na có chút không hiểu nhìn Chu Hiểu Di liếc mắt một cái, nhưng là nói chuyện chung lại là khó có thể che giấu hạnh phúc. Nguyên bản thân phận, hắn chẳng lẽ cũng là cái gì đại gia tộc người? Chu Hiểu Di mở to hai mắt nhìn có chút khó có thể tin hỏi, mẹ mẹ na thân phận đã làm nàng cảm thấy giật mình đến miệng đều phải không khép được a. Nếu là cái kia lạnh nhạt nam nhân thân phận cũng là như thế nói, Chu Hiểu Di thật sự cảm thấy chính mình chịu kích thích có chút lớn. Nam chẳng lẽ là cái gì đại gia tộc người mẹ mẹ na lắc đầu nói, nam mạc là tư sinh tử, nguyên bản có cơ hội kế thừa đại gia tộc, nhưng là vì ta, hắn từ bỏ này hết thảy, hắn vẫn luôn cho rằng hắn giấu giếm rất khá, nhưng là ta lại lơ đãng nghe trộm được hắn điện thoại, ta đã biết này hết thảy lúc sau, liền hoàn toàn đoạn tuyệt cùng gia tộc liên hệ, hắn muốn chỉ là ta. Mà ta muốn cũng chỉ là hắn, không phải vì tiền tài, không phải vì danh lợi, chỉ cần có thể cùng hắn ở bên nhau, ta ca nguyện. Từ bỏ này hết thảy. Các ngươi tri gian cảm tình, thật là quá cảm động, thật làm người hâm mộ A Chu Hiểu Di nghe xong mẹ mẹ Na nói sau. Thật dài thở dài một hơi, nếu có thể chính mình lại làm sao không hy vọng cùng người mình thích ở bên nhau, không cần để ý tới này đó phiền nhân sự tình, chỉ là thực đáng tiếc. chính mình thân phận chú định chính mình muốn đối mặt này hết thảy có lẽ từ bỏ sẽ là một loại giải thoát nhưng là chính mình thật vất vả mới được đến chính mình khát vọng hạnh phúc làm sao có thể cứ như vậy buông tay đâu mễ mễ na cười một chút kỳ thật ngươi không cần hâm mộ ta cùng nam mạc ngươi cũng nhất định có thể tìm được độc thuộc về ngươi hạnh phúc hơn nữa người ở bên ngoài xem ra ta đích sắc cùng nam mạc thực hạnh phúc nhưng là ta lúc trước cùng hắn trải qua quá hết thảy Còn có hiện tại gặp phải áp lực, lại không phải người ngoài có thể minh bạch, lúc trước nếu không phải đại ca thủ hạ lưu tình nói, nói không chừng ta đã sớm đã không thấy được hắn, càng đừng nói còn có như bây giờ hạnh phúc sinh. Sống nhớ tới chuyện cũ, mẹ mẹ na có chút nghĩ mà sợ, nhưng là vẻ mặt kiên định biểu tình cũng là không có biến quá. Có thể nói cho ta, các ngươi chi giàn trải qua quá sự tình sao. chu hiểu di nhìn ra mễ mễ na cùng tiêu nam mạc tuyệt đối là có chuyện xương người cho nên lòng hiếu kỳ như thế nào cũng áp không đi xuống lập tức liền mở miệng hỏi nói cho ngươi cũng không có gì chỉ là ngươi không thể nói cho nam mạc nga hắn vẫn luôn cho rằng ta cái gì cũng không biết nếu là cho hắn biết ta cái gì đều đã biết hắn lại nếu không yên tâm mẹ mễ na đối chu hiểu di cười nói ta không hy vọng hắn sẽ vì đã qua đi sự tình mà lo lắng ngươi nhưng nhất định phải thay ta bảo mật nga ta sẽ bị người tín nhiệm cảm giác thật sự thực không tồi, cho nên Chu Hiểu Di lập tức liền cười gật gật đầu, chính mình nhất định sẽ bảo mật, liền tính là tử hạo hỏi tới, chính mình cũng tuyệt đối sẽ không nói đi ra ngoài. Lúc trước ta đi vào Trung Quốc thời điểm, trời xa đất lạ, còn hảo gặp người hảo tâm, lại thuận lợi vào một nhà tiểu trong công ty, mà ngươi nhất định không thể tưởng được chính là, nhà này tiểu công ty láo bản, chính là Nam Mạc. Ngay lúc đó hắn kỳ thật cũng là vừa rồi tốt nghiệp đại học không lâu, cầm cái kia gia tộc cấp một chút tiền liền bắt đầu gây dựng sự nghiệp kiếp sống, dần dần ở công tác chung, chúng ta cứ như vậy yêu nhau, từ lẫn nhau chi dàn công tác thượng thưởng thức chậm rãi diễn, biến thành đối lẫn nhau thích, cuối cùng chúng ta rốt cuộc đâm thủng giấy cửa sổ, ở bên nhau, có lẽ mọi người đều là lẫn nhau mối tình đầu, cho nên chúng ta ở bên nhau thời gian, thập phân vui sướng, nhưng là ngày vui ngắn chẳng tay gang. Liền ở chúng ta hạnh hạnh phúc phúc quá tiểu nhật từ thời điểm, có một người tìm được rồi ta, làm ta rời đi Nam Mạc, ta lúc ấy còn tưởng rằng là gia tộc của chính mình người tìm tới, lúc ấy thiếu chút nữa liền hù chết, còn hảo sau lại ta rốt cuộc minh bạch. Nguyên lai like tìm ta người là Nam Mạc ra trong tộc người phái tới. kia lúc sau đâu, đã xảy ra sự tình gì đâu. Chu hiểu di lòng hiếu kỳ hoàn toàn đã bị câu lên, giống nhau đối mặt gia tộc làm khó dễ. Chu Hiểu Di thật sự rất tò mò cái này Đại gia tộc xuất thân người sẽ lựa chọn như thế nào làm đâu Ta đem chuyện này nói cho Nam Mạc Nam Mạc nói cho ta nói kỳ thật hắn là cái kia gia tộc tư sinh tử Bởi vì vẫn luôn đều không bị thừa nhận Cho nên mới sẽ muốn nỗ lực làm ra một chút thành tích cho bọn hắn nhìn xem Hiện tại Nam Mạc thực lực được đến gia tộc tán thành Bọn họ liền muốn tiếp hắn trở về Thậm chí nghĩ muốn bắt đầu khống chế hắn Cho nên mới sẽ tìm đến ta Ta lúc ấy nghe xong lời này, liền tưởng đem chính mình thân phận nói cho hắn, nhưng là hắn nói này hết thể hắn đều sẽ xử lý. Tốt, ta cũng không nghĩ làm gia tộc của ta người tìm được ta, cho nên ta liền che giấu chuyện này, thẳng đến có một ngày nói tới đây, mẹ mẹ na tạm dừng một chút, gia tộc của ta rốt cuộc tìm được rồi ta, nhưng là liền ở bọn họ tới tìm ta phía trước, mặt khác một đám người trước tìm được rồi ta. Nguyên lai Nam Mạc người trong nhà đã vì hắn tìm được rồi một môn môn đăng hộ đối việc hôn nhân, bọn họ liền muốn tìm ta rời đi Nam Mạc, ta nói cho bọn họ ta yêu cầu Nam Mạc chính miệng nói cho ta. Chuyện này, nhưng là bọn họ lại trực tiếp đem ta đuổi đi, ta lúc ấy liền muốn đi tìm Nam Mạc, nhưng là vô luận là đánh hắn điện thoại vẫn là đi hắn công ty tìm hắn, ta đều không thể tìm được hắn, cho nên ta đành phải liền trước rời đi, tính toán mượn người khác mạch tới tìm kiếm Nam Mạc. Sau lại ta liền đi tìm mộ mẫu, có lẽ ngươi không biết, ngươi đừng nhìn mộ mẫu hiện tại tuổi lớn, nhưng là nàng nhân mạch lại là không thể khinh thường. Ta tìm được rồi nàng, nàng lấy một điều kiện vì đại giới. Đáp ứng giúp ta tìm Nam Mạc. Ách, tổng cảm thấy hảo phức tạp A Chu hiểu gì có chút nghe không hiểu mẹ Mễ na nói. Nghe đi lên là thực phức tạp, kỳ thật ta chính mình cũng vẫn luôn cảm thấy thực hỗn loạn, lúc ấy, hai cái gia tộc người đều ở tìm chúng ta. Mà chúng ta rồi lại cố tình mất đi đối phương liên hệ phương thức, cũng không dám đi những cái đó thường đi địa phương tìm đối phương, ta lúc ấy lựa chọn trốn đi, Nam Mạc liền càng thêm không có khả năng tìm được ta, ta cùng với ngoại giới liên hệ phương thức hoàn toàn chính là dựa mộ mẫu, nhưng là vì không bị người phát hiện, mộ mẫu cũng không phải thường. Xuyên liên hệ ta, chờ đến mộ mẫu cho ta biết việc lớn không tốt thời điểm, Nam Mạc đã bị ta đại ca mang đi. Ta không màng mộ mẫu phản đối khăng khăng đi tìm Nam Mạc, còn hảo đại ca hắn cũng không có đối Nam Mạc thế nào, chỉ là đem hắn cầm tù lên. Như vậy cũng vừa lúc tránh cho Nam Mạc gia tộc người tìm được rồi hắn, ta đem sở hữu sự tình đều nói cho đại ca, cầu xin đại ca giúp ta, nhưng là đại ca bách với gia tộc cấp lực, chỉ có thể lựa chọn đem ta mang về chính mình cùng gia tộc giải thích, cứ như vậy ta cùng Nam Mạc tách ra. Kia sau lại có phải hay không các ngươi liền hạnh phúc ở bên nhau đâu. Tuy rằng mẹ mẹ Na lời nói nghe đi lên rất đơn giản, nhưng là Chu Hiểu gì biết, những cái đó chia lìa khi lo lắng nôn nóng cùng lúc ấy bị bắt tách ra bất đắc dĩ, tuyệt đối sẽ không như mẹ mẹ Na nói như vậy Vân Đạm Phong Khinh. Ta cũng hy vọng sẽ như vậy đơn giản, nhưng là trên thực tế chuyện cổ tích sở dĩ sẽ ở cuối cùng nói vương tử cùng công chúa hạnh phúc ở bên nhau, đó là bởi vì kia chỉ là đồng thoại mà thôi. ta nguyên bản cho rằng chiếu ta phụ thân đối ta yêu thương hắn nhất định sẽ đồng ý ta cùng nam mạc ở bên nhau cho nên ta mới nói phục nam mạc rời đi một đoạn thời gian nhưng là ta không thể tưởng được này một phân đường liền sẽ là suốt một năm ta phụ thân tuy rằng là gia tộc tộc trưởng cũng rất thương yêu ta nhưng là gia tộc như vậy đại ta phụ thân cũng không thể cái gì đều định đoạt một ít vẫn luôn phản đối ta phụ thân người liền nhân cơ hội náo sự ta chỉ có thể tại gia tộc đãi một năm sau lại vẫn là ở ta đại ca dưới sự trợ giúp, ta mới có thể lại lần nữa trở lại nơi này. Mẹ mẹ na thở dài một hơi, trên mặt biểu tình có chút đờ đẫn. Ta vẫn luôn cho rằng chỉ cần ta đã trở về hết thể liền đều có thể một lần nữa bắt đầu rồi. Nhưng là, ta tưởng thật sự là quá tốt đẹp. đã xảy ra sự tình gì sao? Chu Hiểu Di có chút nghi hoặc, nhưng trong lòng lại ẩn ẩn lại có một ít minh bạch. nói vậy những người đó cũng sẽ không dễ dàng như vậy khiến cho hai người ở bên nhau đi thế gia đại tộc tổng hội có chút nhận không ra người sự tình phát sinh cái gì đoạt quyền tranh vị cái gì đổ máu sự kiện mặt ngoài nhìn qua rất đẹp thật giống như là gối theo hoa bên ngoài rất tốt đẹp bên trong lại toàn bộ đều là lạn rơm giả mẹ mễ na ngự khí có một ít tối nghĩa vô luận là nơi nào đều sẽ có mặt âm u tồn tại chu hiểu gì cảm khái một câu không chỉ là xã hội thượng lưu tồn tại Ta tưởng toàn bộ xã hội cũng là có đi. Tin tức truyền thông ánh mắt đều là ngắm nhìn ở xã hội thượng lưu. Một khi bị người phát hiện có cái gì không tốt, đều là nháo đến dư luận xôn xao. Cho nên đại gia mới có thể cảm thấy xã hội thượng lưu có như vậy nhiều không tốt. Bất quá nói thật, ta ở xã hội thượng lưu sinh sống hai mươi mấy năm, nhìn thấy không tốt sự tình đích sắc không ít mẹ mệ, mệ na đem để tài lại xoay trở về. Ta trở về thời điểm, hết thể đều thay đổi. Thay đổi. Chu Hiểu Di ngây ngốc hỏi một câu, cái gì thay đổi a? Nam chớ có cưới người khác, Mẹ Mẹ Na nhàn nhạt nói một câu, ngữ khí bình tĩnh, trên mặt biểu tình cũng không có bao lớn biến hóa. Ta một hồi tới, che trời lấp đất chính là Nam chớ có cùng người khác kết hôn đưa tin, sở hữu nhận thức người đều đối ta nói hắn muốn cưới người khác. Vậy ngươi lúc ấy là như thế nào làm a? Chu Hiểu Di nhìn xem Mẹ Mẹ Na, trong lòng có chút mạc danh đau đớn, chính mình ái người muốn cưới người khác. nhất định là trên thế giới này nhất thống khổ sự tình đi, chính mình yêu nhất người kia cứ như vậy phản bội chính mình, như vậy đau xót, nhất định sẽ ghi khắp cả đời đi. Ta lúc ấy biết đến thời điểm, cái thứ nhất ý niệm chính là gạt người, nhưng là sau lại, nói người nhiều, ta cũng chỉ có thể tin, tin tưởng ta ái người kia muốn cưới người khác, ta lúc ấy ngây ngốc tưởng, ta nhất định phải đi tham gia hắn hôn lễ, tận mắt nhìn thấy hắn cùng người khác kết hôn, ta mới có thể hết hy vọng. Ô ý nghĩ như vậy, ta ở hắn kết hôn hắn kia một ngày xông vào hắn kết hôn lễ đường mẹ mẹ na vân đạm phong kinh nói, tựa hồ hết thể đều là người khác chuyện xưa giống nhau. Sau lại hắn cùng ngươi cùng nhau đào hôn sao? Chu hiểu Di nghĩ đến hiện tại hai người thực hạnh phúc ở bên nhau, như vậy tất nhiên lần này kết hôn cũng là không có khả năng. Không, hắn không có mẹ mẹ na mỉm cười hướng chu hiểu Di lắc lắc đầu, chỉ kém một chút ta liền có thể nhìn thấy hắn, nhưng là ở ta tìm được hắn phía trước. Hắn ở hôn lễ lễ đường bị người mang đi, chờ ta đuổi tới thời điểm, chỉ nhìn thấy hôn loạn bất kham trường hợp. Bị ai mang đi Chu hiểu Di chỉ cảm thấy mẹ mẹ na chuyện xưa thật giống như là một bộ phim truyền hình giống nhau tình tiết khúc chiết, nam chủ cùng nữ chủ lần lượt thiếu chút nữa điểm bỏ qua, sau đó lại tương ngộ khi hết thể đều đã thay đổi, ngẫm lại thật sự thực bắt quái thực cầu huyết cảm giác ca. Bị ta đại ca... Ta vẫn luôn cũng không biết ta đại ca cư nhiên sẽ ở như vậy đoạn thời gian nội liền xử lý tốt bên trong gia tộc không đoàn kết sự tình. Còn tới Trung Quốc tìm ta, ngay lúc đó ta còn tưởng rằng là Nam Mạc chọc phải người nào mới có thể bị bắt đi. Ta bởi vì muốn trốn tránh những cái đó muốn bắt ta người, cho nên vẫn luôn không có liên hệ đại ca. Đối với chuyện này, hoàn toàn không biết gì cả. Thẳng đến sau lại thực ngẫu nhiên một cái cơ hội, ta gặp một cái cao trung thời kỳ đồng. Từ hắn nơi đó biết được này hết thảy, ta mới nghĩ đến đi tìm ta đại ca mẹ mẹ na trong giọng nói có một ít may mắn, còn hảo ta gặp cái này đồng học, nếu không nói, ta chỉ sợ sẽ cứ như vậy cùng Nam Mạc bỏ lỡ. Nam lẽ nào không biết nói thân phận của ngươi sao? Chu Hiểu Di càng nghe liền càng không rõ, vì cái gì hắn không tới tìm ngươi đâu? Hắn không phải đã bị đại ca người cứu đi sao? Không, không phải ngươi tưởng như vậy mẹ mẹ na phủ nhận Chu Hiểu Di phỏng đoán. Sự tình không phải ngươi tưởng như vậy, Nam Mạc lúc ấy cũng không biết ta thân phận, hắn cưới người khác cũng hoàn toàn là bị bắt, ta đại ca lúc ấy cho rằng hắn cô phụ ta, cho nên mới sẽ xông vào lễ đường đem người trói đi, sau lại ta đại ca cùng Nam chớ nói rõ ràng hết thể sau, bọn họ liền ở tìm ta, nhưng là bởi vì ta trốn đến thật tốt quá, bọn họ trong khoảng thời gian ngắn cũng không có cách nào tìm được ta, nhưng là bọn họ lại không có từ bỏ tìm ta. Sao lại các ngươi cứ như vậy ở bên nhau sao? Chuyện này hẳn là bị người che giấu xuống dưới, Chu hiểu Di cũng không có ở bất luận cái gì tạp chí báo chí hoặc là TV thượng nhìn đến quá phương diện này đưa tin, từ phương diện này cũng có thể nhìn ra mẹ mẹ na gia tộc thực lực cường đại rồi. Đúng vậy, chúng ta từ bỏ từng người gia tộc, cuối cùng thành công ở bên nhau, tuy rằng nói tổn thất hình như là lớn một ít, nhưng là chỉ cần có thể cùng lẫn nhau ở bên nhau. Liền tính là lại đại đại giới, chúng ta cũng là có thể tiếp thu. Ngươi xem, tuy rằng đã không có như vậy nhiều tiền, cũng đã không có cao cao tại thượng địa vị, nhưng là chúng ta lại có thể hạnh phúc ở bên nhau. Ngươi nói, trời cao cuối cùng có phải hay không vẫn là chiếu cô chúng ta đâu mẹ mẹ na yêu cầu trước nay đều. Không cao, chỉ cần có thể cùng người mình thích ở bên nhau, vậy đã vậy là đủ rồi. Vậy các ngươi hiện tại hạnh phúc sao? Chu Hiểu Di hỏi một cái ngốc vấn đề. Trên thế giới có như vậy nhiều chuyện không như ý tình, có thể cùng người mình thích ở bên nhau, vậy hẳn là một kiện hạnh phúc sự tình đi. Nam Mạc là tư sinh tử, nhưng là Nam Mạc gia tộc luôn luôn nhân khẩu thưa thớt, đúng là bởi vì nguyên nhân này, cho nên Nam Mạc gia tộc mới có thể cho phép Nam Mạc tồn tại, mà Nam Mạc gia tộc cái kia người thừa kế, bởi vì ra thai nạn xe cộ nguyên nhân thành người thực vật, bởi vì chỉ còn lại có Nam Mạc một người. Cho nên Nam Mạc gia tộc mới muốn đem Nam Mạc tiếp trở về mẹ mệ na đối với Chu Hiểu Di cười cười. Xã hội thượng lưu người chính là như vậy thế lực, ngươi có phải hay không tư sinh tử? Không sao cả, coi trọng cũng chỉ là ngươi giá trị lợi dụng mà thôi, có giá trị lợi dụng thời điểm. Ngươi chính là bảo, không có giá trị lợi dụng thời điểm, lại có thể bỏ ngươi như giày rách. Là cái dạng này sao? Chu Hiểu Di buông xuống hạ mi mắt, biểu tình có chút thống khổ. Nhưng là bởi vì buông xuống đầu, đảo cũng không có người thấy được. Xã hội thượng lưu rất khó có hạnh phúc người, ngươi đừng nhìn những người đó mỗi người ngăn nắp bộ dáng. Trên thực tế, mỗi người đều có chính mình chua sót, hôn nhân không thể tự chủ, nhân thân không thể tự do, còn muốn cùng đủ loại người lá mặt lá trái, liền tính ngươi gả cho một cái chính ngươi thích người, cũng có đủ loại nói không nên lời khổ sở, vật chất sinh hoạt lại hảo, tinh thần sinh hoạt thống khổ, cũng không phải cái gì tốt sinh hoạt. Nếu ta có thể lựa chọn nói, ta tình nguyện chính. Mình cùng Nam Mạc là một cái phổ phổ thông thông người, có thể cùng người mình thích quá bình phàm nhật tử mệ mệ na thở dài một hơi. Hiện tại ta cùng Nam Mạc ở bên nhau. Nam Mạc gia tộc nhiếp với ta gia tộc áp lực, vẫn luôn không dám yêu cầu Nam Mạc làm cái gì, nhưng là lại vẫn là sẽ thỉnh thoảng tới tìm Nam Mạc, hy vọng hắn có thể về gia tộc đi. Ta cùng Nam Mạc hạnh phúc chính là như vậy như đi trên băng mỏng, hơi có vô ý. Liền có khả năng sẽ biến mất, như vậy lo lắng để phòng hạnh phúc. Tổng làm ta cảm thấy có chút áp lực. Nếu Nam Mạc cuối cùng lựa chọn đi trở về, ngươi, con sẽ cùng hắn ở bên nhau sao? Ở bên nhau, vậy ý nghĩa muốn đối mặt kia hết thảy, sở hữu không nghĩ đối mặt hết thảy, đều phải lại lần nữa đối mặt. Ta ái chính là hắn người này, nếu hắn cuối cùng lựa chọn là về gia tộc nói, ta đây sẽ lựa chọn buông tay, tuy rằng biết có lẽ trở về nhà tộc. hắn cũng sẽ không đổi biến gì đó, nhưng là ta này trái tim, chính là sẽ cảm thấy không yên tâm, vạn nhất hắn thật sự bách với gia tộc gáp lực mà thay lòng đổi dạ ta đây đến lúc đó phải làm sao bây giờ, liền tính hắn sẽ không thay lòng, ta cũng không hy vọng ta cùng hắn chi gian còn kẹp một cái gia tộc, như vậy tâm tình, ta tưởng ngươi hẳn là có thể lý. Giải đi mê mê na nhìn nhìn ngồi ở chính mình trước mặt Chu hiểu gì, tình yêu. từ y học đi lên nói chính là một cái ho phân bố kết quả ai cũng không biết tình yêu giữ tươi kỳ là bao lâu ta không thể cũng không dám lấy ta tương lai nói dỡn nếu có thể ta thật sự hy vọng có thể cùng hắn trốn đi sinh hoạt chỉ là ta biết hắn lý tưởng cho nên ta không thể như vậy ích kỷ ngươi không nói cho ta ngươi như thế nào biết ta sẽ là cái dạng này trả lời đâu một cái thanh lãnh thanh âm bỗng nhiên liền vang lên mễ mễ na nghe thấy thanh âm này chạy nhanh quay đầu lại đi Không biết khi nào đi ra ngoài tiêu nam mạc cư nhiên lại đã trở lại, chính dựa vào ở cửa nhìn chính mình, mẹ mẹ na nghĩ đến chính mình vừa mới một phen lời nói, lập tức liền bỏ mặt, ngươi, ngươi trường nào thì trở về a Nếu không phải ta đã trở về, ta cũng không biết nguyên lai like ngươi trong lòng tưởng chính là này đó đâu tiêu nam mạc cảm khái dường như nói một câu, đi tới mẹ mẹ na bên người, ta liền như vậy không đáng ngươi tín niệm sao, ở trong lòng ta. Ngươi mới là quan trọng nhất một người à, mặt khác cái gì gia tộc, cái gì thân nhân, đều so ra kém ngươi. Nam mạc mẹ mẹ na bị tiêu nam mạc lời này cảm động đến sắp khóc ra tới, nước mắt ở hốc mắt đánh hồi lâu chuyện, nhưng là cố nén chính là không cho rơi xuống. Hảo, ngươi cái này tiểu đồng đốc, liền không cần vì này đó không xác định sự tình thương tâm, vô luận như thế nào, ta sẽ không rời đi ngươi, chúng ta đã bỏ lỡ hai năm. Ta không bao giờ sẽ làm bất luận kẻ nào lấy bất luận cái gì lý do mang ly ta bên người, ta yêu người, ta tuyệt đối sẽ không làm ngươi lại rời đi ta rõ ràng là một tòa đại băng sơn, rõ ràng là rất ít lời nói một người, lại cố tình nói ra như thế làm người cảm động một phen lời nói, không chỉ là bị ôm vào trong ngực mẹ mễ na cảm, động đến nước mắt lưng tròng, ngay cả một bên chu hiểu di nghe được cũng là cảm động không thôi. Hảo! Các ngươi hai người cũng đừng ở ta trước mặt trình diễn ân ái tú được không chu hiểu di cố ý xả ra một mặt mỉm cười, đem trong lòng cảm động đè ép đi xuống, lại không phải nói cho ngươi nghe lời ấu hiếm, ngươi hạt cảm động cái gì a Ta biết ngươi tới nơi này mục đích là cái gì, nếu mẹ mễ na lúc trước thiếu các ngươi ân tình, ta tự nhiên là sẽ không nói không giữ lời, nhưng là nếu ngươi bởi vì ngày xưa ân tình mà muốn mẹ mẹ na giúp ngươi gì đó lời nói, ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ đi. Xã hội thượng lưu sự tình, ta cùng mẹ mẹ Na đều đã không nghĩ lại liên lụy đi vào. Chờ trong khoảng thời gian này sau khi đi qua, chúng ta liền sẽ rời đi nơi này đối mặt mẹ mẹ Na thời điểm. Tiêu Nam Mặc là vẻ mặt ôn nhu, nhưng lại nhìn về phía Chu Hiểu Di thời điểm, Tiêu Nam Mặc trong ánh mắt lại mang lên một tia lạnh nhạt. Ta cùng mẹ mẹ Na sinh hoạt, ta không hy vọng bởi vì ngươi đã đến mà lọt vào phá hư. Ta sẽ không Chu Hiểu Di lắc lắc đầu. ta sẽ không quấy rầy các ngươi sinh hoạt, ta chỉ là tưởng thỉnh mẹ mẹ na dạy ta một ít xã hội thượng lưu lễ nghi mà thôi. mặt khác, ta cũng không có cái gì mục đích. ta hy vọng ngươi tốt nhất là dựa theo ngươi nói như vậy. nếu không nói, ta không ngại làm ngươi từ trên thế giới này biến mất uy hiếp lời nói. lại làm chu hiểu di cảm thấy trong lòng ấm áp. trước mắt cái này lạnh nhạt nam nhân sợ là thật sự thực thích mẹ mẹ na đi. nói cách khác cũng sẽ không như vậy uy hiếp chính mình. bọn họ hai người. thật sự thực hạnh phúc ca. ta bảo đảm chờ ta học xong về sau ta sẽ không lại đến quấy rầy các ngươi sinh hoạt chu hiểu di lại một lần làm ra bảo đảm ta thực hâm mộ các ngươi tri gian cảm tình vì phần cảm tình này ta cũng sẽ không bỏ được làm người phá hư vật chất giàn rủa hôm nay còn có thể đủ nhìn thấy như vậy một phần thuần túy tình yêu đặc biệt là còn đã trải qua khảo nghiệm tình yêu chu hiểu di thật sự cảm thấy thập phần khó được như vậy một phần tình yêu Làm Chu hiểu Di cảm thấy thập phần hâm mộ, đồng thời cũng không muốn cư như vậy phá hư này phân khó được tình yêu. Ta cũng có người ta thích, chỉ là ta cùng hắn giống như liền so các người may mắn như vậy một chút, không có trải qua quá như vậy nhiều khảo nghiệm, hiện tại cũng có thể hạnh phúc bên nhau ở bên nhau. Chỉ là Tổng cảm thấy như vậy hạnh phúc tới quá nhanh, quá không đáng tin, ta rất sợ như vậy hạnh phúc sinh hoạt chỉ là ta giấc ngộng Nam Kha, nào một ngày tỉnh ngộng. liền cái gì đều không có chú hiểu gì có chút yêu thương, cho nên ta mới tưởng chỉ mình cố gắng lớn nhất nhiều nắm chặt một chút. Như vậy khả năng liền sẽ không mất đi đi. Người rửa y trang mã rửa an, về sau vô luận ngươi tham dự cái gì thật tối, ngươi ăn mặc đều là trọng trung chi trọng, trước kia ở nhà thời điểm, ta đều là đi định chế, nhưng là thật sự sợ phiền thoái, liền cố định mua mỗ mấy cái hàng hiệu đi. Trên người của ngươi quá bình thường, Nếu bị phóng viên chụp tới rồi nói, nói không chừng sẽ ảnh hưởng đến mộ gia ở xã hội thượng lưu hình tượng đâu. Mẹ Mễ na bắt bẻ nhìn Chu Hiểu Di trên người quần áo liếc mắt một cái, sau đó có chút ghét bỏ lắc lắc đầu. Như vậy quần áo, Xuyên đi ra ngoài thật sự sẽ bị chê cười đâu. Chu Hiểu Di mặt lập tức liền đỏ lên, chính mình ngày thường cũng không phải thực thích Xuyên cái gì hàng hiệu quần áo, cho nên vẫn luôn cho rằng đối với chính mình ăn mặc cũng không phải quá để ý, không nghĩ tới cư nhiên sẽ như vậy. nghĩ đến chính mình về sau muốn mỗi ngày chú ý này chú ý kia, chu hiểu di liền cảm thấy đau đầu không thôi, chính mình trước kia như vậy nhẹ nhàng sinh hoạt, sợ là rốt cuộc không về được đi. Bất quá có xa tất có đến, chính mình vì bồi ở nhi tử lão công bên người, làm ra một chút hy sinh cũng là tất yếu đi. Ta xem ngươi cũng sẽ không chọn quần áo, như vậy hảo, về sau có rảnh, ta bồi ngươi đi ra ngoài đi dạo phố đi. Mễ mễ na nhìn xem mặt đỏ chu hiểu di. Trong lòng có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu, không có sinh hoạt ở xã hội thượng lưu chung người muốn lập tức liền thích hứng xã hội thượng lưu sinh hoạt, kia cơ bản chính là ở người si nói mộng, xem ra chính mình giáo dục đại kế còn thực xa xôi à, bất quá có thể dạy ra một cái đủ tư cách học sinh nói, hẳn là cũng coi như là một loại thành tựu đi, mẹ mẹ na lập tức liền tưởng xa. Kia thật là quá phiền thoái ngươi nghe thấy mẹ mẹ na nói muốn bồi chính mình đi dạo phố, Chu Hiểu Di lập tức liền cảm động đến rơi nước mắt miệng đầy nói lời cảm tạ. Chính mình đối với an mặc biết đến đã có thể như vậy một chút, vẫn là có một cái chuyên nghiệp nhân sĩ đi theo đi mua tương đối an toàn a Chúng ta là bằng hữu, ngươi liền không cần cùng ta như vậy khách khí mễ mễ na nhún nhún ai, này vốn là chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. huống hồ nàng một người ở nhà cũng là thực nhàm chán, hiện tại có thể có người cùng đi đi dạo phố, càng la cầu còn không được sự tình đâu. Chọn ngày chi bằng nhằm ngày, chúng ta ngày mai cùng đi đi dạo phố đi, xem thời gian, lần này tân hóa hẳn là cũng muốn thượng giá, vừa lúc chọn một cái hảo thời gian đi xem có hay không cái gì tốt quần áo. Ta cái gì cũng không biết, hết thảy đều nghe ngươi thì tốt rồi Chu hiểu gì cũng không kiếm tốn, chính mình thật là cái gì cũng không biết, vẫn là nghe nghe chuyên nghiệp nhân sĩ ý kiến tương đối hảo a. Ngươi có hay không cùng mộ tổng đưa qua cái gì? Giống như... Không có ai. Bụn. Nàng hận sắt không thành thép địa đạo. Đưa biểu gì đó kỳ thật không quá cắt lợi. Ta xem ngươi không bằng liền đưa bút đi. Về sau có chút ngày hội gì đó thời điểm. Ngươi liền đưa nhà ngươi vị kia một con danh bút. Ta tưởng hắn làm công thời điểm thấy được. Hẳn là giống nhau sẽ nhớ tới ngươi. Nói như vậy, hắn lấy ra đi cũng sẽ rất có mặt mùi. Mẹ mẹ na cấp chu hiểu di ra chủ ý. Mẹ mẹ na, kỳ thật đi. hắn không thích chu hiểu di do dự trong chốc lát vẫn là cảm thấy chính mình hẳn là làm mẹ mễ na nói chút hữu dụng mà không phải chuyên chú ở tặng lễ vật sự tình thượng nhưng là chu hiểu di lắp bắp nói mấy chữ đã bị đánh gãy hắn không thích người khác đưa bút cho hắn sao vậy đổi khác ta xem liền đưa rượu hảo mẹ mễ na tiếp tục ra chủ ý nếu muốn bắt lấy một người nam nhân tâm liền phải học được cấp bình phàm nhàm chán sinh hoạt gia tăng một ít tình thú ngươi nếu là đưa hắn một lọ rượu hơn nữa một cái cái gì ánh nến bữa tối gì đó đông đông nhất định sẽ nắm chặt lấy hắn tâm chu hiểu di thắc nước hãn ánh nến bữa tối rượu muốn hay không hơn nữa cái gì gợi cảm áo ngủ gì đó a cái kia mẹ mẹ na hắn sinh nhật đã qua đi hiện tại cũng không có gì ngày hội ngươi xem chúng ta có phải hay không đổi điểm khác cái gì a uống rượu nhiều thương thân a chu hiểu di có chút bất đắc dĩ chính mình cùng mộ tử hạo cảm tình tự hảo không cần này đó có được không. Muốn làm tình yêu giữ tươi, nên thời thời khắc khắc cho hắn mới mẹ cảm, ngươi như vậy tâm thái là không được mẹ mẹ na vẻ mặt nghiêm túc nghiêm túc, hôn nhân thất bại người, đại đa số đều là không chú trọng này đó mới có thể thất bại, ngươi cũng không thể đi lên hôn nhân bất quy lộ A. Nhưng ta cảm thấy thật không tốt chu hiểu di hữu khí vô lực thở dài một tiếng, mẹ mẹ na, Ta cảm thấy ngươi vẫn là trước dạy ta như thế nào thu phục vài ngày sau từ thiện tiệc tối tương đối quan trọng đi, này tặng lễ vật sự tình, chúng ta về sau có rất nhiều thời gian chậm rãi thảo luận A. Mẹ mẹ na nhún nhu mai, hôn nhân là yêu cầu hai người cùng nhau giữ gìn, không phải hai người ở bên nhau là được, tình yêu là các ngươi hai người sự tình, một khi kết hôn, yêu cầu đối mặt nhưng chính là tuổi gạo mắm mối lâu dài sinh sống, liền tính là quan hệ tái hảo hai người. Cũng khó tránh khỏi sẽ có khắc khẩu thời điểm. Ngươi nếu là không chú ý nói, nói không chừng liền sẽ bị cái nào địa phương toát ra tới người cấp chui chỗ trống. Chuyện như vậy ở xã hội thượng lưu cũng không hiếm thấy. Ngươi vẫn là tiểu tâm một chút hảo mẹ mẹ na hoàn toàn một độ người từng trải bộ dáng. Chu Hiểu Di cảm thấy chính mình áp lực có chút sơn đại, nhưng là đây cũng là mẹ mễ na đối chính mình quan tâm, cho nên Chu Hiểu Di đành phải một đầu mồ hôi lạnh gật gật đầu. Rốt cuộc nhân ra cũng là hảo tâm A. Năm ngày thời gian nói dài cũng không dài lắm nói ngắn cũng không ngắn, Chu Hiểu Di cảm giác chính mình còn không có học được thứ gì, thời gian chớp mắt liền đi qua. Gương toàn thân trước, Chu Hiểu Di lôi kéo trên người thấp ngực lễ phục dạ hội, có chút biệt nịu hướng lên trên lôi kéo, nhưng là chuyên môn định chế lễ phục dạ hội lại như thế nào sẽ ở Chu Hiểu Di mấy kéo xuống biến hình đâu, như cũ ngoan ngoan rán ở Chu Hiểu Di bộ ngực, lộ ra hơn phân nửa cái bắc bán cầu. hảo ngươi cũng đừng kéo kỳ thật như vậy vẫn là khá xinh đẹp ngồi ở trên sofa pha mẹ mễ na thấy chu hiểu di kéo lại kéo vẻ mặt không tình nguyện biểu tình lập tức liền cười lên tiếng âm ở thu được chu hiểu di một cái ai toán ánh mắt sau mẹ mễ na mới miễn cưỡng thu liễm khỏe miệng ý cười ngươi hôm nay như vậy đi nói nhất định sẽ là toàn trường nhất chú mục kia một cái mẹ mễ na nói cũng không phải ở khuyết đại vừa lúc tương phản mẹ mễ na nói đều là sự thật tuy rằng năm ngày thời gian cũng không thể làm chu hiểu di học được nhiều ít đồ vật nhưng là lại làm mẹ mễ na thành chu hiểu di bằng hữu vì trợ giúp chính mình bằng hữu mẹ mễ na tự nhiên là sẽ xuất toàn lực ngạnh sinh sinh đem chu hiểu di trang điểm đến thành nhất lóa mắt kia một ngôi sao chính là mẹ mễ na chẳng lẽ ngươi không cảm thấy cái này quần áo thật sự quá thấp một chút sao chu hiểu di cau mày vẻ mặt mặt ủ mày hê như vậy quần áo chính mình trước nay đều không có xuyên qua a nói đến cùng chính mình chính là một cái thực truyền thống thực bảo thủ nữ nhân tuy rằng chưa kết hôn đã có thai như vậy làm cho người ta sợ hãi sự tình đều làm nhưng đây cũng là bởi vì chính mình thật sự là quá yêu tử hạo luyến tiếp cứ như vậy đem chính mình cùng hắn hải tử xóa sạch nhưng là muốn chính mình ở như vậy nhiều người trước mặt xuyên thành như vậy thật là quá khiêu chiến chu hiểu di tâm lý thừa nhận năng lực cực hạn như thế nào sẽ thấp a Đây chính là thiết kế đại sư đều đức tác phẩm. Nếu như bị hắn nghe thấy ngươi nói như vậy, hắn tân tác phẩm, hắn nhất định sẽ thở phì phì cùng ngươi tính sổ mẹ mẹ na nở nụ cười. Chính là ta cảm thấy không thích hợp ta a, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy sao? Mẹ mễ na có một nửa châu Âu người huyết thống, tuy rằng chỉ là một nửa, nhưng cũng có vẻ so chu hiểu di cao nhiều, dáng người cũng càng thêm đầy đạn, Chu hiểu di nhìn xem chính mình trên người thấp ngực lễ phục dạ hội. Nhìn nhìn lại mẹ mễ na phát dục tốt đẹp bộ ngực, tức khắc liền cảm thấy chính mình bị kịch. Như vậy thấp ngực lễ phục dạ hội kỳ thật càng thêm thích hợp người phương Tây đi. Ai nói không thích hợp, ngươi nhìn xem trong gương ngươi, cỡ nào xinh đẹp a cái này lễ phục dạ hội nhan sắc thực thích hợp ngươi màu da, hơn nữa ngươi hùng cũng không nhỏ a vừa văn tốt, thập phần hoàn mị A Mẹ mễ na nhìn nhìn chu hiểu gì, từ đầu đến chân đánh giá một phen sau, khích lệ vài câu. chính là ta cảm thấy vẫn là thực biệt nữ chu hiểu di dẫu một chút miệng như vậy nhiều da thịt đều không có vải dậy bao vây thế nào đều cảm thấy có chút lạnh lạnh cảm giác hơn nữa nhất không xong chính là chu hiểu di tổng cảm thấy quần áo có đi xuống rất xu thế biệt nữ cái gì à đẹp là được ta dám cam đoan ngươi hôm nay xuyên thành như vậy đi ngươi tuyệt đối sẽ là tiệc tối thượng nhất lộng lấy kia một viên minh châu mệ mễ na đối chu hiểu di bảo đảm nói Hơn nữa cái này quần áo vẫn là ta thỉnh người chuyên môn vì ngươi mà làm, ngươi nếu là không mặc nói, ta đây sẽ cỡ nào thương tâm á mẹ mẹ na một bộ muốn khóc ra tới biểu tình. Nhìn xem diễn kịch diễn nghiện mẹ mẹ na, chu hiểu di có chút bất đắc dĩ, nói thật, mẹ mẹ na thật là một cái thực tốt bằng hữu không chỉ có kiên nhận giáo nàng các loại xã hội thượng lưu hẳn là biết đến sự tình, lại còn có giúp đỡ chính mình chuẩn bị từ thiện tiệc tối thượng yêu cầu xuyên y phục gì đó. Chu hiểu di đối với mẹ Mễ Na này một loạt hành vi, cảm giác thập phần ấm áp. Hảo đi, hảo đi, ta ăn mặc là được. Chu hiểu di có chút bất đắc dĩ. Tính, dù sao xã hội thượng lưu xuyên thấp ngược lễ phục dạ hội người cũng không ở số ít, chính mình xuyên cũng sẽ không khiến cho bao nhiêu người chú ý. Chỉ cần có thể an an ổn ổn đem lần này từ thiện tiệc tối chịu đựng đi, vậy hết thể đều hảo. Ta liền nói sao, người ăn mặc như vậy đi ra ngoài. thấy ngươi người nhất định đều sẽ trước mắt sáng ngời mẹ mễ na cao hứng lôi kéo chu hiểu di ngồi xuống một bên ghế trên sau đó liền lấy ra một đống lớn đồ trang điểm bắt đầu vì chu hiểu di hóa trang từ bỏ đi nhiều như vậy đồ vật ai nhìn đến mẹ mễ na lấy ra tới một đống lớn chai lọ vại bình chu hiểu di lập tức liền cảm thấy chính mình đầu đều phải lớn tóc đều phải khẩn trương dựng thẳng lên tới chính mình nhất sợ kỳ thật không phải cái gì mặt khác đồ vật mà là hóa trang như vậy tra tấn Ở chính mình trên mặt tô lên một tầng một tầng lại một tầng đồ vật thật giống như là ở trên mặt mang lên thật dày mặt nạ giống nhau, luôn là làm người cảm thấy có chút biến yếu. Tốt quần áo, còn cần tốt dung mạo tuy rằng ngươi là thiên sinh lệ chất lạc, nhưng là vẫn là yêu cầu một ít đồ trang điểm tới thoáng điểm tô cho đẹp một chút. Hảo, ngươi liền không cần phản kháng, chúng ta chạy nhanh hóa trang đi, thời gian nhưng không nhiều lắm đâu mẹ mẹ na cầm đồ trang điểm đem chu hiểu di mạnh mẽ ấn ở trên chỗ ngồi. có chút bất đắc dĩ chu hiểu di đành phải ở trong lòng âm thầm thở dài một hơi sau đó liền thành thành thật thật ngồi ở ghế trên nhắm hai mắt lại cảm giác được có một cái tiểu bàn trải ở chính mình trên mặt một bàn trải một bàn trải quét qua đi thực ngứa cảm giác chu hiểu di hạ ý tứ liền muốn dãy dua nhưng là bị mẹ mễ na đệ lại chu hiểu di vừa mới vừa động liền cảm giác được mẹ mễ na tăng lớn tay kính chu hiểu di đành phải thỏa hiệp thành thành thật thật làm mẹ mễ na ở chính mình trên mặt động tay động chân, hảo, ngươi xem, xinh đẹp đi cũng không biết qua bao lâu, liền ở Chu Hiểu Di cảm thấy bốn phía một mảnh an tĩnh, sắp ngủ quá khứ thời điểm, Mẹ Mẹ Na thanh âm ở nàng bên thai vang lên, Chu Hiểu Di mở to mắt, có chút không thể tin được, trong gương người kia thật là chính mình sao? Doạ choáng váng thấy Chu Hiểu Di mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt khó có thể tiếp thu bộ dáng, Mẹ Mẹ Na che miệng nở nụ cười. chính mình chính là nhất lưu chuyên viên trang điểm đâu, hơn nữa chu hiểu di bản thân đấy liền hảo, xinh đẹp gì đó càng là không cần phải nói a, ta chính là nhất lưu chuyên viên trang điểm đâu, không biết có bao nhiêu người muốn ta cho các nàng hóa trang đâu, ngươi có thể đi vận nga, này thật là biến hủ bại vì thần kỳ a, chu hiểu di kinh ngạc nửa ngày, mới chậm rãi mở miệng nói, trên mặt biểu tình lại là dại ra một hồi lâu cái loại này, hảo, đương nhìn. Ngươi vốn di chính là một cái thiên tiểu bá mị đại mỹ nhân, ta tưởng lần này từ thiện tiệc tối hẳn là sẽ có rất nhiều người tới tìm ngươi, ngươi nhưng nhớ do phải nhắc nhở nhà ngươi vị kia làm tốt hộ hoa sứ giả A. Mẹ mẹ na vẻ mặt xem kịch vui biểu tình, nơi nào sẽ có ngươi nói như vậy khoa trương A. Chu hiểu di bị mẹ mẹ na khích lệ có chút ngượng ngùng, gương mặt cũng nổi lên dạng mây đỏ, mẹ mẹ na, ngươi nếu là lại rêu cợt ta nói, ta đây liền không mặc. Hảo hảo mỹ nhân của ta ta liền không nói mẹ mễ na biết chu hiểu di ra mặt mỏng cũng liền không hề rễu cận chu hiểu gì, ngược lại rời đi đề tài nói lần này từ thiện tiệc tối ngươi bà bà sẽ tham gia sao sẽ a chu hiểu di có chút nghĩ hoặc ngươi như thế nào như vậy hỏi a a không có gì ta chính là thuận miệng hỏi một chút mẹ mễ na lập tức liền rời đi đề tài đúng rồi ngươi lại đây nhìn xem đi ngươi thích nào một cái vòng cổ Mẹ Mễ Na trong lòng nguyên bản nghi hoặc lập tức liền giải khai, nguyên bản ở nhận được mộ mẫu điện thoại làm Chu Hiểu Di cùng chính mình học tập xã hội thượng lưu lễ nghi thời điểm, mẹ Mễ Na trong lòng còn tại hoài nghi, vì cái gì muốn cố ý tới tìm chính mình, nhưng là mẹ Mễ Na còn tưởng rằng là mộ mẫu thực thích Chu Hiểu Di, cho nên mới sẽ tìm đến chính mình, nhưng là hiện tại, mẹ Mễ Na minh bạch kỳ thật mộ mẫu thực không thích Chu Hiểu Di mới là, nhưng là lại vì đại gia tộc mặt mũi, không. Thế không ở người khác trước mặt làm bộ một bộ thích bộ Giang tới, nhìn xem liền minh bạch, rõ ràng đêm nay liền phải tham gia từ thiện tiệc tối, nhưng là lại không chỉ có liền lễ phục dạ hội đều không cho chuẩn bị, còn liền cái chuyên viên trang điểm đều không cho tìm, rõ ràng chính là không thích chu hiểu gì, tưởng cho nàng một cái ra vai phủ đầu thôi. Tuy rằng mộ mẫu đã từng giúp quá chính mình không ít, nhưng là mẹ mẹ na lại xem đến rất rõ ràng, mộ mẫu cũng là một cái thâm chịu đại gia tộc tư tưởng người. Đối với xuất thân gia tộc gì đó xem đến nặng nhất, người như vậy, lại là thế lực, lúc trước sở dĩ sẽ giúp chính mình, đại khái cũng là vì chính mình phía sau gia tộc thế lực đi, chỉ là làm nàng thất vọng rồi, chính mình cư nhiên sẽ lựa chọn thoát ly gia tộc, nghĩ vậy chút, mẹ mẹ na liền nhịn không được muốn cười lạnh, nhưng là nhìn xem tựa. Hồ hoàn toàn không biết gì cả Chu hiểu gì, mẹ mẹ na lại không khỏi thở dài một hơi, đại gia tộc, xã hội thượng lưu. vĩnh viễn đều sẽ không giống là mặt ngoài nhìn qua như vậy đơn giản chỉ là không biết cái này như giấy trắng người lại có không làm được xuất thủy phụ dung ra nước bùn mà không nhiễm mễ mễ na ngươi làm sao vậy thấy mễ mễ na bỗng nhiên không nói chu hiểu di đem bàn tay tới rồi mễ mễ na trước mặt quơ quơ ý đồ gọi hồi mẹ mễ na thần chí à ta chỉ là nghĩ tới một chút sự tình thất thần mà thôi thế nào ngươi thích nào một cái vòng cổ đâu Mẹ Mễ na chạy nhanh thu hồi thần trí, miễn cưỡng lộ ra một tia tươi cười, nhưng là trong lòng có tâm sự, lại nơi nào là dễ dàng như vậy che giấu. Chu hiểu di nhìn xem cường trang mỉm cười mẹ Mễ na, trong lòng tuy rằng có rất nhiều nghi vấn, nhưng là chu hiểu di vẫn là săn sóc cái gì đều không có hỏi, ta cũng không biết, ngươi cảm thấy nào một cái tương đối thích hợp ta đâu. Chu hiểu di cầm lấy hai điều vòng cổ, cười hỏi. Nhìn chu hiểu di gương mặt tươi cười, mẹ mễ na quyết định vẫn là không cần đem chính mình vừa mới nghĩ đến sự tình nói cho chu hiểu di tin tưởng chu hiểu di chính mình nhất định biết đến chính mình liền vẫn là không cần lắm miệng bóc nhân ra vết sẹo này hai điều đều thực thích hợp ngươi tương đối thích nào một cái đâu mẹ mễ na nhìn nhìn hai điều vòng cổ cảm thấy đều rất thích hợp chu hiểu di ta tương đối thích này nhưng là vẫn là muốn nghe xem ngươi ý kiến rốt cuộc ta cái gì cũng đều không hiểu Bà bà nàng đối lần này tiệc tối rất coi trọng, ta không nghĩ cho nàng mất mặt Chu Hiểu Di cảm thấy chính mình đối với hết thể cùng này từ thiện tiệc tối tương quan sự tình đều coi trọng đến quá mức, thập phần thật cẩn thận, sợ sẽ có cái gì làm không tốt địa phương. Không cần như vậy cẩn thận, nhìn dáng vẻ của ngươi, giống như này từ thiện tiệc tối còn sẽ ăn thịt người dường như mẹ mẹ na bị Chu Hiểu Di nghiêm túc nghiêm túc biểu tình cấp làm cho cười lên tiếng âm. Này từ thiện tiệc tối nói được dễ nghe là từ thiện tiệc tối, kỳ thật cũng chính là cho đại gia liên lạc liên lạc cảm tình gì đó. Ngươi không cần quá để ý thật sự sợ, trốn góc uống đồ uống hảo. Thật sự có thể chứ? Chu hiểu di có chút không xác định, nguyên bản nàng đã làm tốt 12 vạn phần tiểu tâm ứng phó lần này từ thiện tiệc tối tính toán. Nhưng là đối với không biết sự tình, chu hiểu di vẫn là cảm thấy thực không yên tâm, thật giống như chính mình là phiêu ở giữa không trung. Ở không có làm đến nơi đến trốn phía trước Luôn là cảm thấy trong lòng vắng vẻ Đương nhiên rồi Người cứ yên tâm hảo Đến lúc đó đại gia tâm tư toàn bộ đều ở như thế nào Lấy lòng hoặc là thông đồng người khác trên người Sao có thể sẽ có thời gian đi chú ý góc đâu Mẹ mẹ na nói thực khẳng định Ta đây liền an tâm rồi Có mẹ mẹ na cổ Vũ chu hiểu di đối với lần này Từ thiện tiệc tối sợ hãi cuối cùng là tiêu không ít Trong lòng cũng càng thêm nắm chắc Nghe thấy Chu Hiểu Di lẩm bẩm nói nhỏ, mẹ Mễ na không khỏi liền cười lên tiếng âm, bất quá ngươi hôm nay như vậy xinh đẹp, nói không chừng đến lúc đó sẽ có rất nhiều người chú ý tới ngươi Nga. Không cần khai ta vui đùa, ngươi mới là một cái đại mỹ nhân đâu bị mẹ Mễ na như vậy một cái tuyệt thế đại mỹ nhân khích lệ, Chu Hiểu Di liền tính là ra mặt lại hậu, cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng, húng chi Chu Hiểu Di ra mặt vốn dĩ liền không phải rất dày. Lúc này càng là hồng đến cơ hồ muốn tích xuất huyết tới. Ha ha, xem ngươi mặt, ta không chê cười ngươi, nói cách khác chính là phát lại nhiều phấn, ngươi cũng che giấu không được ngươi mặt đỏ sự thật mẹ mẹ na thực không cho mặt mũi cười lên tiếng âm. Chu hiểu di mặc, chẳng lẽ cái này cũng chưa tính là chê cười sao? Hiểu gì, ngươi mau hảo sao? liền ở mẹ mẹ na cùng chu hiểu di hai người nói dỡn gian thời điểm, mộ tử hạo thanh âm ở ngoài cửa biên văng lên. xem ra nhà ngươi vị này chính là chờ không kịp chúng ta liền chạy nhanh đi ra ngoài khiến cho hắn nhìn xem chúng ta đại mỹ nhân rốt cuộc có bao nhiêu mỹ đi Mẹ mễ na đáy mắt là tràn đầy ý cười nhưng là nếu là lúc này chu hiểu di nhìn kỹ liền sẽ phát hiện mễ mễ na đáy mắt chỗ sâu trong là một mảnh lạnh leo chỉ là đáng tiếc hiện tại chu hiểu di chỉ lo thẹn thùng cũng không có phát hiện điểm này đương chu hiểu di mở cửa thời điểm bên ngoài mộ tử hạo thấy chu hiểu di thời điểm Ánh mắt không khỏi mà ám ám, sau đó lập tức lại khôi phục bình thường, bên ngoài nhanh lên đi thôi, mẹ đã ở thúc rủ. Xin đợi một chút, mộ tiên sinh, có thể thỉnh ngài hay đi trước sau, ta có một số việc tưởng cùng ngài mẫu thân hảo hảo tâm sự, đương nhiên ta cũng không sẽ chậm trễ các ngươi thời gian. Ta có thể ở trên đường thời điểm cùng nàng tâm sự mẹ mẹ na cảm thấy chính mình là nên làm điểm cái gì, cho nên liền ngăn cản mộ tử hạo, khách khí nhưng là lại không dung cự tuyệt nói. Mộ tử hạo như như mày, nếu có người như vậy cùng chính mình lời nói, mộ tử hạo nhất định sẽ không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, nhưng là nghĩ đến mẹ mẹ na thân phận, mộ tử hạo do dự một chút chỉ có thể gật đầu đồng ý, ta đi cùng ta mẫu thân thương lượng một chút nói là thương lượng, kỳ thật chính là đáp ứng rồi. Mẹ mẹ na, ngươi tưởng cùng ta bà bà liêu chút cái gì a? Ở vào nữ nhân mẫn cảm, Chu hiểu Di câu mày hỏi một tiếng. Không có gì. cũng chỉ là một ít việc nhỏ mà thôi. Ta nói không chừng muốn đi ra ngoài du ngoạn một đoạn thời gian, sợ về sau sẽ quên mất, cho nên liền tính toán thừa dịp hôm nay trước nói mẹ mễ na cũng không tính toán nói cho chu hiểu di chính mình muốn làm cái gì. Tuy rằng cùng chu hiểu di nhận thức chỉ có ngắn ngủn 5 ngày thời gian, nhưng là mẹ mễ na lại tổng tư cảm thấy chính mình đã nhận thức suốt mấy năm cảm giác, lần này tính toán trợ giúp chu hiểu di cũng không phải nhất thời đầu óc nóng lên. mà là trải qua suy nghĩ cẩn kẽ. "Hào đi, ta đây trước đi xuống Chu Hiểu Di thấy mẹ mẹ Na không muốn nói cho chính mình, cũng liền không hề miễn cưỡng, cười cười liền đi xuống thang lầu." Nhìn Chu Hiểu Di đi xuống thang lầu bóng dáng, mẹ mẹ Na trong mắt hiện lên một tia tinh quang, muốn ở xã hội thượng lưu đứng vững góc chân, không có một chút bản lĩnh là không có khả năng, xem kia mộ tử hạo bộ dáng, cũng không có khả năng sẽ đem người hộ Chu toàn. Chính mình coi như là rời đi trước đưa lên cuối cùng lễ vật đi, mẹ mẹ na âm thầm thở dài một hơi, chờ chuyện này qua đi, chính mình liền cùng nam mạc chuyển nhà đi, mỗi ngày bị người tìm sơn môn cảm giác, thập phần không xong a Ngươi tưởng cùng ta liêu chút cái gì đâu. Mộ mẫu cùng mẹ mẹ na ngồi ở một chiếc ô tô thượng, mà mộ tử hạo cùng chu hiểu di lại ngồi ở mặt khác một chiếc trên xe, chờ đến xe khai ra một khoảng cách sau, mộ mẫu mới mở miệng hỏi. Ta tưởng cùng ngươi liêu chút cái gì, chẳng lẽ ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Tuy rằng mộ mẫu cùng mẹ mẹ na tuổi tắc kém một vòng, nhưng là mẹ mẹ na nói chuyện miệng lưới lại không giống như là ở cùng trưởng bối nói chuyện bộ dáng, dựa vào mẹ mẹ na thân phận, cũng không cần đối mộ mẫu có cái gì khách khí. Ta không rõ ràng lắm mộ mẫu nhìn xem một bên mẹ mẹ na, thật sự có chút không hiểu, lúc trước thời điểm, nàng thập phần xem trọng mẹ mẹ na, Không chỉ là bởi vì mẹ mẹ na thân ra, càng là cảm thấy bằng mẹ mẹ na thông minh tài trí, nhất định có thể ở xã hội thượng lưu có một cái không người nhưng lay động địa vị. Nhưng là ai biết mẹ mẹ na cư nhiên sẽ vì tình yêu mà từ bỏ này hết thảy, lúc ấy còn làm mộ mẫu cảm khái đã lâu đâu. Ta cũng bất hòa ngươi vòng quanh mẹ Mễ na trên mặt biểu tình lạnh xuống dưới, ta biết ngươi không thích chu hiểu gì, nhưng là nàng là bằng hữu của ta. ta liền không thể không vì nàng nói nói mấy câu. Nàng là ngươi bằng hữu, ta như thế nào không biết. Mộ mẫu trên mặt biểu tình đang nghe mẹ mẹ na nói sau có chút khó coi, nhưng là vẫn là tận lực duy trì gương mặt tươi cười. Ngươi trong mắt, chỉ biết nhìn đến nàng không đủ chỗ, lại sao có thể sẽ phát hiện nàng chỗ tốt đâu. Ngươi cũng không cần hoài nghi, ta cảm thấy chu hiểu di người không tồi, là thật sự đem nàng coi như bằng hữu tới đối đãi, nói cách khác. Ngươi cho rằng ta sẽ đến cùng ngươi nói lời này sao? Mẹ Mễ na nhún mày, đối với mộ mẫu hoài nghi tỏ vẻ rất bất mãn. Ta đến không biết nàng còn như vậy lợi hại, lúc này mới mấy ngày công phu, cư nhiên liền đem ngươi cũng cấp thông đồng mộ mâu ngự khi không phải thực hảo, ẩn ẩn, có loại châm trọc ý vị. Nàng lợi hại chỗ, ngươi về sau tự nhiên sẽ có cơ hội kiến thức đến mẹ Mễ na đối với mộ mâu thái độ có chút bất mãn, nhưng là vẫn là nhẫn mại tính tình hảo hảo nói. Ta biết ngươi không thích nàng là bởi vì nàng thân ra, nhưng là có chút thời điểm, cái này cũng không phải quan trọng nhất, Chu hiểu Di người thực hảo, tuyệt đối so với những cái đó ngươi xem trọng cái gì thế ra nữ tử hảo đến quá nhiều, ta khuyên ngươi vẫn là không cần đang ở phúc Trung không biết phúc hảo. Nay hẳn là nhà của ta sự đi, vậy không nhọc ngài tốn nhiều tâm mộ mẫu đối với mẹ mẹ na ra lệnh dường như nữ khí có chút bất mãn, nói ra nói liền thành trực tiếp cự tuyệt. liền mẹ mễ na mặt mũi cũng trực tiếp cấp xem nhẹ phải không chính là chu hiểu di là bằng hữu của ta chuyện của nàng ta không thể mặc kệ mẹ mễ na đối với mộ mâu ngự khí có chút bất mãn liền tính chính mình đã rời đi ra tộc nhưng là này trước sau thái độ kém cũng quá lớn một chút đi lập tức mẹ mễ na liền lánh hạ mặt mặc kệ ngươi cỡ nào không thích nàng nếu làm ta biết người dám đối nàng dùng cái gì không thể gặp quang thủ đoạn nói Ta đây cũng không ngại đối mộ ra làm điểm gì đó. Ngươi đây là có ý tứ gì a? Mộ mẫu lập tức liền nhịn không được, chẳng lẽ ngươi phải đối mộ ra làm cái gì sao? Tuy rằng ta đã thoát ly gia tộc, nhưng là nếu muốn làm mộ ra không hảo quá, vẫn là có năng lực, nếu ngươi không tin nói, vậy cứ việc thử xem hảo đã xé rách ra mặt. Mẹ mẹ na đơn giản liền đem lời nói mở ra nói, nàng là bằng hữu của ta, ta không thể mắt thấy làm nàng đã chịu thương tổn. chỉ cần ngươi có thể bảo đảm sẽ không đối nàng động thủ nói ta liền sẽ không đối mộ ra thế nào hảo ta đáp ứng ngươi mộ mẫu như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình bất quá chính là làm chu hiểu di đi học học lễ nghi cư nhiên sẽ làm chu hiểu di giao cho một cái chính mình không thể trêu vào bằng hữu chính mình thật đúng là chính là mẹ lớn a hiện tại còn cùng mẹ mễ na sẽ rách ra mặt về sau nhật tử nói không chừng sẽ bị hạ ngáng chân đâu vậy là tốt rồi ta hy vọng ngươi có thể làm được ngươi nói như vậy ngàn vạn không cần nghĩ chơi cái gì thủ đoạn nói cách khác ta nhất định sẽ làm ngươi biết hối hận hai chữ viết như thế nào mẹ mễ na vẫn là có chút không yên tâm tiếp tục nói chu hiểu di tuy rằng không có gì đại gia tộc thân phận nhưng là nếu ngươi thật sự quá để ý mấy thứ này nói ta cũng có thể làm ta đại ca nhận nàng làm làm muội muội tuy rằng không phải thân sinh muội muội nhưng là ta tưởng cũng đủ ngươi khoe ra không cần này ba chữ Mộ Mẫu tuyệt đối là nghiến răng nghiến lợi nói ra, trên mặt biểu tình cũng lập tức trở nên rất khó nhìn. Nếu không có gì sự tình nói, vậy thỉnh ngài xuống xe đi. Mẹ Mễ Na nhìn nhìn Mộ Mẫu, ý bảo tài xế ngừng xe. ở nửa đường thượng đã đi xuống xe. Mộ Mẫu nhìn xuống xe Mẹ Mễ Na, trên mặt khó coi biểu tình nhưng vẫn đều không có chuyển biến tốt đẹp. Mẹ Mễ Na nói Mộ Mẫu cũng không phải không có nghĩ tới, nhưng là xem ở chính mình nhi tử mặt mũi thượng. Mộ mẫu đều vẫn luôn không muốn dùng như vậy phương pháp cưỡng bách chu hiểu Di rời đi, nhưng là hiện tại bị mẹ mẹ na như vậy một kích, mộ mẫu liền hối hận, sớm biết rằng sẽ như vậy, chính mình lúc trước thời điểm nên chỉ làm hài tử trở về, làm nữ nhân này cùng chính mình nhi tử kết hôn. Ngược lại dứt lấy đại phiền thoái. Phu nhân, hiện tại có thể lái xe sao? Tài xế nhìn xem sắc mặt âm trầm mộ mẫu, có chút khiếp đảm hỏi. Lái xe đi. mộ mẫu thở dài một hơi nếu mẹ mễ na đã nói như vậy kia những cái đó không thể gặp quang biện pháp liền không thể dùng nhưng là liền tính những cái đó phương pháp không thể dùng chẳng lẽ chính mình liền nghĩ không ra biện pháp tới đem cái này đáng giận nữ nhân đuổi đi sao chính mình sống nhiều năm như vậy ăn đến mối đều so nàng ăn cơm còn muốn nhiều muốn đem nàng đuổi đi đó là dễ như trở bàn tay sự tình mẹ mễ na cho rằng chính mình là giúp chu hiểu gì Nhưng là nàng cũng không biết nàng lời này là mộ mẫu càng thêm kiên định muốn đem Chu Hiểu Di đuổi ra đi quyết tâm, đương nhiên từ nhất định trình độ đi lên nói, mẹ mẹ na này một cách làm xác thật là bảo hộ Chu Hiểu Di nhân thân an toàn. Tài xế có chút run rẩy khởi động xe, xe tiếp tục thúc đẩy, này hết thể cứ như vậy bị mộ mẫu che giấu lên, thẳng đến sau lại mới công chi khắp thiên hạ. Kỳ quái, bà bà xe như thế nào dừng lại? Vẫn luôn thông qua kính chiếu hậu nhìn Chu Hiểu Di thấy mộ mẫu ngồi xe ngừng lại, lập tức liền nhăn chặt mày. Khả năng có chuyện gì đi, chúng ta vẫn là không cần lo cho mộ tử hạo đem Chu Hiểu Di ôm vào trong lòng lực, có chút thất thần nói. Chính là Chu Hiểu Di còn tưởng phản bác cái gì, nhưng là câu nói kế tiếp lại bị mộ tử hạo dùng môi ngăn chặn. Chúng ta không cần lo cho những việc này bởi vì sợ lộng hoa Chu Hiểu Di trang, mộ tử hạo cũng, cũng chỉ là tiểu mổ một ngụm. chính là chu hiểu di vẫn là có chút không yên tâm mẹ nàng sẽ hiểu rõ ngươi cứ yên tâm hảo mộ tử hạo là một chút đều không lo lắng chúng ta đi trước hảo nói không chừng là mẹ mẹ na tiểu thư cùng mẹ có chuyện muốn nói đâu chúng ta qua đi không tốt mẹ mễ na cùng bà bà rất quen thuộc sao tuy rằng đã biết một ít về mẹ mễ na sự tình nhưng là chu hiểu di vẫn là tò mò hỏi nhiều một câu ta cũng không phải rất rõ ràng bất quá mẹ mễ na thân phận đặt ở nơi đó thay đổi ai cũng sẽ muốn đi nịnh bợ một chút đi mộ tử hạo một chút đều không thèm để ý ngự khí thực không sao cả cảm giác mẹ nàng sẽ nhận thức mẹ mễ na thực bình thường chu hiểu di vẫn là cảm thấy có chút không yên tâm nhưng là nghĩ đến mộ mẫu trước kia đã từng giúp quá mẹ mẹ na hẳn là cùng mẹ mễ na quan hệ cũng không tệ lắm nghĩ điểm này chu hiểu di cũng liền an tâm rồi không ít ngoan ngoãn loa ở mộ tử hạo trong ngực Hướng về từ thiện tiệc tối xuất phát, nay một đêm, ban đêm mới ngoan ngoan bắt đầu, nhưng là rất nhiều người nhân sinh lại vào lúc này đã xảy ra biến hóa, thí dụ như Chu Hiểu Di, thí dụ như Mộ Tử Hạo.